t r ư ơ n g tám trăm linh sáu chỉ cần một cái đại chiêu t r ư ơ n g tám trăm linh sáu chỉ cần một cái đại chiêu cái này sóng o hz cơ hội bắt quá tốt lái xe mang theo tiểu v xuống tới cầm xuống tam sát cái này gì giờ cũng quá khoa trường đi cảm giác tiếp xuống không ai có thể ngăn cản đi một cái khác giải thích nói theo cái này sóng giờ dị dở ít đã nổ a trung lộ bốn là không quá đi kết quả trên dưới đường ba người đồng thời chết một đ ợ n triệt để nổ tung o hz cái này mang tiết tấu năng lực n g ư ờ i không phục không được a đây chính là cho hắn cầm tới ưu thế hậu quả tôi hiểu cũng không biết giải thích là thế nào thôi biết cũng sẽ không chú ý cái này cầm xuống ba người đầu về sau vừa lòng thỏa ý t ô hiểu liền rời đi b ê n đường không cùng quả táo nhỏ đi gánh vác thắt ra người một nhà đầu cầm tới thế là được kinh tế đã coi như là rất tốt toàn trường đ ộ c một ngăn tồn tại không cần thiết đi cùng đồng đội điểm điểm này kinh tế mà lại trung lộ bên kia binh tuyến cũng nhanh lời qua vừa rồi xỉn giờ dạ không hề động một mực là tại trung lộ đẩy tuyến bởi như vậy lời nói t ô hiểu phải nhanh đi về bộ tuyến tiểu v bên này cũng vội vàng xuống lại b ê n đường một giết con tiểu long này khẳng định là có thể cầm kỳ thật tiền kỳ đối diện ven đường là một mực để fg bên này đánh dẫn đến tiểu v căn bản cũng không dám tùy tiện đụng con tiểu long này hiện tại cuối cùng là tìm được cơ hội lên đường bảy tương đồng dạng rất khoái hoạt một còng truyền tống xuống dưới còn chết một đợt vậy hắn ở trên đường thoải mái an b i n h đẩy tháp liền tốt có thể thoải mái phát dụng một đợt kỳ thật cái này sóng căn bản cũng không có cái gì truyền tống kém bảy tương cũng là có truyền tống nhìn thấy còng truyền thời điểm bảy tương vô ý thức liền cũng muốn truyền tống xuống dưới không thể để cho đồng đội a n thiệt thòi a có thể là trước đó bị tô h i ể u ảnh hưởng cờ vợ chiến đội những người này trên cơ bản tranh tài bên trong hay là rất vô tư cái c h ủ loại kia phong cách vất quá hắn cái này truyền tống còn không có nhấn ra đến đâu liền bị tô hiệu cho gọi lại để hắn đường xuống tới ở trên đường an tâm phát dục liền tốt b ả y tương đối tô hiểu lời nói khẳng định là không có gì chất vấn h i ể u ca nói cái gì đó chính là cái gì dù là huấn luyện viên nói chuyện đều không nhất định có như vậy có tác dụng hiện tại nhìn xem kết quả này không khỏi bội phục h i ể u ca thần cơ diệu toán cái này s ó n g mình đi xuống xác thực không nhiều lắm dùng bởi vì bọn hắn bốn người có thể giải quyết xuống dưới có lẽ có thể phân đến một c h i n c a n h bất quá đó cũng là phân đội bạn à, mình ở trên đường đẩy tuyến ăn thắp ra ngược lại càng thêm t i ế n cái này xóm hiệu ca năng lực phán đoán xác thực rất mạnh thật tình không biết tô hiểu không để hắn xuống tới chính là đơn thuần không nghĩ để bậy tương đoạn đầu người mà thôi năm cái đầu người nơi tay tô hiểu trước mắt cũng là hơi dễ chịu một điểm tối thiểu nhất hoàn thành một tiến độ từ thời gian này điểm tới nhìn vậy vẫn là có thể mà lại tô hiểu có thể nhìn ra hệ thống không có từ bên trong cản trở ý tứ nên cầm đầu người chính mình cũng cầm tới cùng trước đó thời điểm tranh tài không sai bể lắm bởi như vậy lời nói tô hiểu yên tâm rất nhiều đường đường chính chính đánh chính là đem toàn bộ thực lực của mình đều cho phóng xuất ra đầu người hay là không lo lắng lấy không được toàn bộ thế cục cũng tại hướng phương diện tốt phát triển đầu người cầm nhiều như vậy trang bị cũng là càng ngày càng tốt tiếp xuống tổn thương năng lực không cần nhiều lời lo lắng duy nhất điểm chính là b á n này có thể hay không đánh quá thuận quay đầu cho đối diện chỉnh trực tiếp sập bàn khoảng hai mươi phút liền không có như vậy tôi hiểu sợ là liền sẽ thất bại hai mươi phút liền nghĩ một mình cầm xuống hai mươi lăm cái đầu người tranh tài bên trong gần như không có khả năng còn tốt b á n này toàn bộ đầu người đều tại trên người mình ưu thế cùng dẫn trước đều là một người không đến mức để đối diện cảm thấy không có cách nào đánh loại tình huống này đối diện sẽ cảm thấy chỉ cần có thể đem một người này rơi, nói không chừng liền lật nữa nha sau đó chính là hẻm núi tiên phong đọ sức đối diện cảm giác đánh không được cái này gì g i ờ về nhà đều nhanh hai kệ bộ thực tế là không có cách nào đánh vẫn là thôi đi chỉ có thể để rơi giảng đạo lý là không nên để vấn đề đối diện có cái không giảng đạo lý người a vậy liền không có gì biện pháp cầm xuống tiên phong tiểu v cũng không có vội v á t hạ lấy trước nơi tay bên trong lợi dụng cái này nhanh chóng về thành bờ uff thoải mái một chút hay là rất không tệ chủ yếu trung lộ cái này tháp phòng ngự mới đánh tầm một tháp dưới ra đến tôi hiểu du t ẩ u lời nói cũng không có cái gì cơ hội lấy tháp mà lại dị dở cái này anh hùng cũng không tốt đầy tay hơi có chút ngắn trừ phi ngươi đem đối diện cho đánh giết mới có điểm cơ hội còn lại bốn tầng tháp ra tại một cái tiên phong cũng đụng không xuống cưỡng ép cầm có phong hiểm trung lộ đuổi theo đường hay là không giống nhau lắm còn không bằng hơi chở một chút nhưng tổng thể thế cục đã là bị một mực trưởng khống ở trong tay vấn đề không phải rất lớn ngươi nhìn khán giả đều rất yên tâm liền minh b ạ c h cục diện tốt bao nhiêu tôi hiểu lại không thế nào bình tĩnh bản thân hắn là tương đối gấp phía kia đánh như thế nào lấy đánh lấy cái này tiết tấu ngược lại chậm lại đâu nhất định phải đánh nhau tôi hiểu hiện tại đẩy trong đầu đều là ý nghĩ này lần nữa tiến vào giã khu người thật đúng là đừng nói tại giã khu bên trong tôi hiểu gặp đối diện đi rừng đang đánh cua đồng đâu tôi hiểu đi lên không nói hai lời muốn cấp sông này nói cua bất quá đối diện đi rừng cũng không hoảng hốt người ta dù sao có trường trị trên tay tôi hiểu như thế đoạt khẳng định là đoạn không qua cái này cũng không có cái gì biện pháp nhưng cái này không tính là gì tôi hiểu chủ yếu lực chú ý hay là tại người trên thân một cái cua đồng hơn một trăm khối tiền cũng có thể tính là gì đâu nếu có thể đem người cho làm thịt mới là thật đắc ý cả tật h một cái vê lúc kỹ năng v ù n g đi qua cho tô h i ể u chế tạo thành giảm tốc hiệu quả mà lại lúc này đối diện xin giờ giả cũng là chạy tới ngay tại đại long vị trí này khoảng cách cũng không phải rất xa đi bộ có thể rất nhanh đổi tới hai người đối một người lúc đầu coi là tô hiểu có thể sẽ trượt ai biết tô hiểu căn bản liền không có loại kia ý nghĩ không nói hai lời còn chuẩn bị bắt đầu đánh không thể không nói cái này x ó g có chút không thích đáng người đối diện bên trong giá hai người tính tình cũng là đi lên hai chúng ta ngơi đều muốn đánh có chút không giảng đạo lý đi nếu không phải biết tiểu v tại hạ nửa khu vận hiện bọn hắn còn tưởng rằng tô hiểu sau lưng có người đâu cái này cũng là người ta hơi có chút khó có thể lý giải được không thể không nói bên trong giã hai người kia tổn thương vẫn còn rất cao một cái khả năng còn tốt hai người chung vào một chỗ liền không giống xin dơ ra đại chiêu không giảng đạo lý liền, liền giót sau đó cho tô hiểu đầy chóng cả t a s t i ế p l ấ y chuyển vận một bộ này đánh người là thật đau còn tốt tô hiểu có một cái thủy ngân dày ở trên người đối mặt hai cái đều là ap bên trong giã trợ giúp vẫn phải có tô hiểu bên này thoáng hiện cũng cho hay là cưỡng ép lợi dụng nhóm lửa đánh giết cái này xin d ở dạ chỉ có thể nói trang bị tốt không phải đánh hai còn giết người thực tế là không có đạo lý vất quá thừa dịp lúc này Cả t u t cũng đang một mực c h u y ể n vận uy kỹ năng còn tính là chuẩn đem t ô hiểu đánh chỉ còn lại có tan huyết t ô hiểu xem ra mười phần nguy hiểm Cả t u t trên cơ bản chỉ cần một cái đại c h i ê u t ô hiểu liền hẳn phải chết không nghi ngờ chương tám trăm linh bảy y học kỳ tích chương tám trăm linh bảy y học kỳ tích Cả t u t còn chưa có chết cho nên hắn không dám phóng đại chiêu dù sao cái này anh hùng đại chiêu là có thể bị đánh gãy bị khống chế kỹ năng đụ p h ả vậy liền sẽ bị đánh gãy còn có ngươi khi còn sống thả lỡ như được phóng thích quá trình bên trong bị đánh giết lời nói như vậy cái này đại chiêu cũng là bị đánh gãy Cả t u s cái này đại chiêu g i ả g thật là bị giết tổn thương lực lớn nhất kỹ năng mà lại làm l ệ n h thời gian tự dài cái này nếu là đại chiêu bị thiết bị đầu cuối lời nói thực tế là quá đau đớn thậm chí là hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận cái chủng loại kia lúc này đối diện đi rừng lượng máu cũng rất thấp vừa rồi tô h i ể u tổn thương rất cao mà lại đánh giả tổn thương mặc dù mục tiêu chủ yếu là xin dỡ dạ bất quá cái này katus cũng bị lan đến gần chủ yếu là hắn muốn cùng xịn giờ dạ cùng một chỗ chuyện v ậ n tô hiểu vị trí không có đứng ra hai cái đánh một cái cũng không thể còn bán đồng đội đi không có đạo lý kia cả tất cái này anh hùng lại giòn không được tô hiểu tổn thương với hắn mà nói hay là rất khó khăn lấy kháng cự bất quá đối diện đi rừng cũng không nghĩ lấy chạy hắn dự định trực tiếp tới cùng tô hiểu một đ ổ i một bản thân nhà mình trung đan liền chết rồi nếu là lại rét không được tô hiểu lời nói vậy liền rất khó chịu có chút khó mà tiếp nhận mặc dù hắn cùng tô hiểu đổi là hai đ ổ i một đừng nhìn nhân số thượng hạng giống như là thua thiệt trên thực tế bọn hắn là không có chút nào thua thiệt thậm chí còn có chút kiếm bởi vì tô hiểu là cái cự đại đầu người cầm về sau chính là một phẩy không không không khối hai người đầu chung vào một chỗ cũng không sánh nổi tô hiểu một người này đầu đáng tiền càng đừng đề cập xín giờ ra mặc dù chết rồi bất quá thời gian không dài lời nói tốt xấu vẫn có thể hôn đến một cái kiến tạo miễn c ư ơ n g xem như tiểu kiếm trọng yếu nhất hay là gián đoạn một chút tô hiểu tiết tấu không phải để hắn như thế đánh xuống còn phải hoàn toàn ngăn cản không được gián đoạn một cái rất thuận người tiết tấu làm như thế nào đi làm đâu trên thực tế rất khó chủ yếu vẫn là phải đánh g i ế t một lần mới được có lúc tương đối lớn đầu người ngược lại là một loại đánh bác thật giết hai lần lời nói thiết tấu là xác thực trong hội đoạn cái chủng loại kia đánh g i ế t một lần tôi hiểu đúng là lựa xém lông m à y đầu cùng đại sự hiện tại xem ra lời nói tôi hiểu cái này hp vẫn rất có cơ hội cũng có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì cạ tật còn có đại chiêu tại cái này đại chiêu hát xong lời nói tôi hiểu là hẳn phải chết không nghi ngờ không có khả năng sống sót tổn thương hoàn toàn đầy đủ bởi vì t ô hiểu hp quá thấp cũng không có cái gì hồi máu thủ đoạn dĩ giờ phó hệ phù văn mặc dù mang chính là màu đỏ s o n g hút bất quá bây giờ cũng không có gì mục tiêu có thể cho hắn đem máu trở lên tới lại nào hạ pháp sư loại anh hùng trừ phi là vladimir không phải ngươi hồi máu tốc độ chú định sẽ không quá khoa trường không phải liền có chút đánh vỡ cân bằng hp về một điểm hoàn toàn vô dụng c ả tật đại chiêu hay là có tổn thương không nhỏ nhất là ngươi tàn huyết thời điểm cái này tổn thương sẽ cao hơn chủ yếu vẫn là mang hát cám thu hoạch cái thiên phú này trước mắt tôi hiểu là tàn huyết trên thân khẳng định có h á cám thu hoạch hiệu quả mà lại cà tật mang phó hệ phù văn bình thường yếu điểm tinh vi hệ cái kia khí định tần nhàn điểm cái này lời nói cái khát phủ văn đối cả tất tác dụng cũng không phải rất lớn còn thừa lại một cái tự nhiên là biết chút một k í c h trí mạng đối hp thấp địch quân mục tiêu sẽ tạo thành cao hơn tổn thương cả tất lại tô hiểu đến gần thời điểm bắt đầu thả quy h ắ n quy kỹ năng tổn thương cũng không thấp chủ yếu kỹ năng này nếu là chúng đích một cái mục tiêu lời nói tổn thương là rất cao nếu có thể dùng quy kỹ năng liền đem tô hiểu đầu người nhận lấy lời nói tự nhiên là tốt nhất còn có thể thừa một cái đại chiêu chờ đón xuống tới tìm cơ hội sử dụng cả tất cái này đại chiêu hay là vấn đề kia thời gian cù nộ hay là quá lâu một chút bất quá tôi hiểu tẩu vị rất sắc bén mà cả t ậ t cái này quy kỹ năng nói trắng ra cũng là tương đối tốt tẩu vị tránh trừ phi ngươi m ù kê n h ư thả có đôi khi khả năng còn chuẩn một điểm đâu tôi hiểu đích thật là tại hết sức tẩu vị cái này sóng giết hết xỉn giờ dạ về sau hp rất kém nhưng là tôi hiểu không có bất kỳ cái gì muốn đi suy nghĩ h ắ n cái này hp còn quay đầu bỏ chạy lời nói đó không phải là cho cả t ậ t mở lớn thu người khác đầu cơ hội à mặc dù cả t ậ t cái này lại c h i ê u chú định đều sẽ mở ra vậy không bằng đi đem lời đổi lại nói tốt xấu có thể ít thua thiệt một điểm đối t ô hiểu đến nói chết tự nhiên là tốt nhất bất quá cái này đầu người hắn đồng dạng rất cần hai mươi lăm cái đầu người ngươi không thể trông cậy vào đem đem đến cái gì bốn z năm z loại hình dưới đ ạ i đa số tình huống còn phải từng cái tích lũy mới được cầm cái đầu người lại chết cái này x ó g tựa như là đắc y a cả tus cũng rất văn kiện quy kỹ năng không có chúng đích t ô hiểu cái kia cũng không có việc gì chết liền chết tôi h cái này chính là theo dự liệu sự t ì n h tại chết về sau hắn lại nếm thử vung hai cái quy kỹ năng ra ngoài dù sao cả tus kỹ năng này tương đương với không có cd tùy tiện ném chính là làm chết về sau còn có thể thả kỹ năng anh hùng cả tất phương diện này đích thật là độc một ngăn tồn tại l i ê n ném hai cái q hắn không có lãng phí thời gian chết về sau chuyển v ậ n thời gian có hạn mà lại cái này đại chiêu là cần dẫn đạo thời gian lại dày v ò khốn khổ lời nói cái này đại chiêu sợ phiền phức liền hát không ra một n g á y mắt tô hiểu trên đầu xuất hiện một đạo màu xám ân k ý đây là an hồn khúc khúc n h ạ c dạo đối tô hiểu đến nói cũng là đòi mã khúc cơ h ộ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng lúc này trừ phi ngươi có cái dây đồng hồ tại tấn vào có thể lần tránh tổn thương nhưng là tô hiểu cũng không có loại đồ vật này t ô hiểu vốn là không thế nào ra cái này một đem t ô hiểu càng là trực tiếp tiến công tính có thể nói là kéo căng hay là rất không g i ả n g đạo lý cái chủng loại kia đối diện rõ ràng cũng chú ý tới cái giờ này nếu là t ô hiểu có dây đồng hồ hoặc là đồng hồ cắt lời nói cũng không cùng ngươi t ô hiểu đổi cả tus vừa rồi nhưng thật ra là có thể chạy hắn có thoáng hiện tại bất kể thế nào nhìn t ô hiểu đều hẳn phải chết không nghi ngờ đồng đội không tại phụ cận coi như ở đây cũng cứu không được bởi vì đồng đội bên trong không có cầu hoặc là kỉnh giờ loại này anh hùng đại chiêu tồn tại liền t ô hiểu cái này hp coi như a giờ đến cho một ngụm trị liệu kỳ thật đều không cứu về được thế nhưng là tại cả tật mở lớn một m ấ y mắt tôi hiểu tay run một cái mình cũng mở đại chiêu cái này đại chiêu mở cho tất cả mọi người cả mất b ớ c đây là ý gì cảm thấy mình chết không có nghi thức cảm giác nghĩ đến cái tử vong đoàn tàu chúc mừng một chút cái này đại chiêu mở rõ ràng chính là lãng phí á dị giờ đại chiêu mặc dù không có cả tật khoa trương như vậy bất quá làm lệnh thời gian cũng coi là lâu chỉ có chính tôi hiểu sắc mặt không đúng lắm h ắ n giống như nhớ ra cái gì đó ẩm cả tật đại chiêu dẫn đạo hoàn thành trực tiếp tại tô h i ể u đỉnh đầu nổ tung một n g á y mắt tô h i ể u thân thể bị mình đại c h i ê u khúc cảnh g â y vọt mất mất một giây sau tô h i ể u xuất hiện tại giã khu một cái khác vị trí hẳn phải chết hắn lại còn là tàn huyết trạng thái vẫn còn tồn tại trong lúc nhất thời mọi người khiếp sợ không thôi đây quả thực là y học kỳ tích chương tám trăm linh tám mưa đúng lúc bảy tương t r ư ơ n g tám trăm linh tám mưa đúng lúc bảy tương hiện trường bệnh mà khó được trở nên yên lặng không có gieo họ cùng tiếng thét chói thai cái này có chút khác thường chủ yếu vẫn là mọi người đều bị hù đến phản ứng đầu tiên đều là dấu chấm hỏi cùng mưa đạn bên trên phản ứng đều là giống nhau mọi người chỉ muốn biết ô hát i ể u c i này sóng là sóng h thích đều bị chấn kinh、đến. nhanh kinh hô hát ế đến, nào sống Ông lên, sót. Giải trời ô ơi! đều bị dẹt cái này s ó n g vậy mà sống sót quả thực là cái kỳ t í c h ta chúng ta đều coi là cái này đại chiêu là tử vong đoạt à u không nghĩ tới là cái xe cứu thương quả thực ta còn tốt giải thích hay là có một chút trò chơi lý giải ở biết cái này thao tác là chuyện gì xảy ra cùng mọi người nghĩ gì b ấ t hắc khóa máu loại hình hoàn toàn không r ì n h dáng chỉ nghe giải thích bên này liền bắt đầu giải thích lên kỳ thật gì giờ đại chiều tại người lên xe bị nuốt hết trong nháy mắt đó nhưng thật ra là có thể miễn dịch rơi bất luận cái gì kỹ năng tổn thương không sai đích thật là có như thế cái hiệu quả tại một cái khác giải thích bên này nói tiếp nói nhưng là vì cái gì chúng ta rất ít gặp từng tới loại này thao tác đâu bởi vì cái này đối thời gian yêu cầu là rất tinh tế nhất định phải kẹt tại đại chiêu truyền t ố n g một nháy mắt mới được cái này sẽ rất khó cơ hội không ai có thể như thế vừa lúc làm được mà lại ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn gì giờ một trò chơi tổng cộng mới có thể mở mấy cái đại chiêu đâu ô hát dẹt cái này sóng quả thực chính là thần hắn hoàn toàn không hoảng loạn đoán chừng đã nghĩ kỹ làm sao đi ư n g đối thời gian bấm đốt ngón tay thực tế là quá tốt hai cái giải thích đối tô h i ể u kia trực tiếp bắt đầu một trận manh tuổi mặc dù nói đây là giải thích nhóm cơ bản tố dưỡng đi thế nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái này một đợt làm sao thổi đều không có gì m a bệnh bởi vì s á t thực rất khoa trương trận đấu này tô h i ể u đã cống hiến ra bao nhiêu đặc sắc ống kính có thể nói trận đấu này kết thúc sau biên tập ra tuyển tập có thể đổi kịp có tuyển thủ chuyên nghiệp cả một đời không có chút nào nói vậy đồng thời giải thích cũng là thực sự nói vậy cái này sóng ohz không có chết giờ giờ ít chiến đội là thật khó chịu cái này sóng thực tế là quá đau đớn hai cái đánh một cái toàn bộ bị giết vẫn không thay đổi rơi ohz chủ yếu rất trọng yếu c ả thật đại chiều tương đương với lãng phí hết không có cái này đại chiêu lời nói đợi một chút tiểu long đoàn giờ giờ ít chiến đội là không có cái gì tiếp đoàn tư bản chỉ có thể ngoan ngoan thả đi một cái khác giải thích lúc đầu có thể đổi đi ohz lời nói bọn hắn kỳ thật không lỗ thậm chí còn có chút kiếm kết quả ohz không có chết cái này thật rất khó chịu nói cũng không có gì vấn đề quá lớn nếu như ngươi là giờ giờ ít chiến đội f a n hâm mộ lời nói như vậy cái này s ó n xem hết về sau đích thật là rất khó chịu giống như là ít hầu bị người bóp lấy như vậy tuyệt vọng thống khổ nhưng lại không nói ra được sẽ rất khó thụ đám f a n hâm mộ nhìn xem đều khó chịu ngươi liền đừng đề cập ngay tại kinh lịch đây hết thẻ tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong giã cái này sóng đánh xong về sau quả thật có chút tâm tính băng loại này là nhất làm người tâm tính mà lại đôi này bên trong giã đều là người trẻ tuổi tương đối mà nói lời nói tâm tính là càng thêm dễ dàng bắn nổ t ô hiểu bên này tan huyết cũng là sóng không dậy chỉ có thể đi về nhà bổ trang bị loại hình vừa rồi cái này sóng không chết giảng thật chính t ô hiểu đều không nghĩ tới chỉ có thể nói hệ thống hay là hơi có chút tật lực bất quá cái này cũng phù hợp hệ thống tác phong đi tô h i ể u tại tranh tài bên trong vốn là rất ít chết thậm chí tô h i ể u cũng hoài nghi cái hệ thống này có phải là đã dần dà có ép bột trứng mỗi lần lúc này đều k h ô n g chế không nổi mình vô ý thức nghĩ thao tác một chút cái này cũng không tính rất trọng yếu có chết hay không kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu chỉ cần mình g i ế t tới hai mươi lăm cái trận đấu này toàn bộ thanh linh là được đó cũng là tô h i ể u nguyện vọng lớn nhất không lô tiền là được ngươi sẽ không còn muốn kiếm hệ thống tiền a về đến nhà bên trong về sau trang bị đã đến khoa trương tình trạng bình thường đến nói gì giờ phía trước hạch tâm hai kiện bộ về sau thứ ba kiện nên ổn thỏa một điểm toàn bộ cái gì trung á loại hình thậm chí còn có ra chính nghĩa v i n h q u a n g băng tâm loại hình dị dơ đâu nói trắng ra cái này anh hùng ngươi thịt một chút cũng có thể đánh ra không tầm thường chuyển vật đến còn có thể tăng lên mình tỷ lệ sai số thế nhưng là tại tôi hiểu cái này bên trong liền không có loại kia cách chơi hoàn toàn không cân nhắc tôi hiểu cũng rất cực đoan thứ ba kiện dự định trực tiếp bên trên mũ có thể nói tổn thương là trực tiếp k é o căng chỉ bất quá mũ cái này trang bị quá đắt tôi hiểu khẳng định không có cách nào một chút mua ra nhìn thấy t ô hiểu trên thân đại đồng mọi người liền biết t ô hiểu nghĩ ra cái gì đây là tổn thương kéo đến cực hạn gì giờ, đối diện trên cơ bản ai đụng phải đều chống đỡ không được kỳ thật có cái thủy ngân dày tại đối t ô hiểu đến nói cái này đã coi như là phòng trang đều xuất thủy ngân dày ngươi còn muốn để ta thế nào mà lại lớn ổ chồng sau khi đi ra sẽ có cái chủ động hiệu quả là có thể cung cấp hậu thuẫn cũng có thể miễn cưỡng xem như một cái phòng trang tổng thể đến nói hay là rất có thể sau khi ra cửa tranh tài cục diện xem ra tựa như là thiên về một bên cục diện này để t ô hiểu ngược lại có chút lo lắng hắn là thật nghĩ đi đưa một đợt cho đối diện chút lòng tin loại hình dù sao tranh tài không có khả năng thua cục diện này t ô hiểu không biết tại sao thua tranh tài thời gian đánh càng lâu đối t ô hiểu đến nói liền càng có lợi trên lý luận là cái dạng này mấu chốt chính là có lòng không đủ l ự c a t ô hiểu ngược lại là nghĩ đưa thế nhưng là thực lực không cho phép a có cái hệ thống tại t ô hiểu đưa khẳng định là đưa không xong đến lúc đó quá tận lực còn phải bị phát quản rõ ràng được không bù mất thế nhưng là đồng đội không có để t ô hiểu thất vọng bảy tương lúc này đứng dậy hắn có chút xúc động trực tiếp đi lên mở một đợt đoàn kết quả tô h i ể u không có kịp thời đổi tới mang theo các đội h ư u đ ư a một đợt có thể nói đối diện đánh cũng tốt đoàn chiến năng lực hay là ở có thể trở thành thế giới bán kết thực lực khẳng định có cái này không có gì tốt hoài nghi mặc dù tranh tài đánh xong về sau mọi người sẽ chỉ ghi nhớ quán quân thậm chí có chiến đội cầm cái bán kết thế nhưng là sẽ còn bị người lấy ra c h ả o phúng cái này sóng sau khi đánh xong đối diện giống như tốt một chút mặc dù hay là thế yếu không có khả năng lập tức liền đem trước đó r ứ t lại phía sau nhiều như vậy toàn bộ đội ngang bất quá đã là thật nhiều tối thiểu nhất về một vụ màu lớn vừa rồi khí đều không kịp、thở. cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ đi qua hiện tại tốt xấu có thể hô hấp loại cảm giác này rất tốt bảy tương bên kia tại tự trách tôi hiểu lại có chút muốn cười còn tốt hắn nhìn xuống không cười lên tiến tới cái này sóng còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói một câu bảy tương hảo huynh đệ cái này sóng quả thực mưa đúng lúc cho đối diện hy vọng cuộc thi đấu này còn có thể kế tiếp theo tiến hành tiếp đối diện không đến mức nhanh như vậy liền sập bàn mà tôi hiểu cũng một mực tại tìm cơ hội cũng không có hạ thủ lưu t ì n h nên g i ế t còn phải rét tiến vào trung kỳ về sau n h ị đ i ệ thi đấu cũng nhanh lên t ô hiểu cá nhân chiến tích cũng tới đến mười hai không chương 8 0 m t r í trí mạng sai lầm chương 8 0 m t r í trí mạng sai lầm tranh tài qua 20 phút tôi hiểu cá nhân chiến tích xem ra cũng là rất hoa lệ đã cầm tới 12 người đầu bình thường tại chức nghiệp trong trận đấu lời nói đầu người có thể qua 10 cái giảng thật đều xem như thật nhiều dù sao tranh tài bên trong đầu người không phải dễ cầm như vậy mọi người đại khái tình hống dưới một bên cũng liền hơn 20 người đầu bộ dáng cái này hơn 20 người đầu còn phải năm người đ i ể m đ ầ u trừ phụ trợ bên ngoài còn lại bốn cái vị trí giảng không tốt bắt người đầu năng lực đều rất mạnh đâu đánh tới tôi hiểu loại này nhất chi độ tú tuyệt đối là hiếm thấy bên trong hiếm thấy bất quá chính tôi hiểu hay là hết sức không vừa lòng nói trắng ra hay là hai mươi lăm cái đầu người áp lực xem ra có chút quá lớn mà lại trước mắt xem ra lời nói còn kém một nửa đâu về thời gian áp lực này để tôi hiểu là rất khó chịu lúc trước hay là chủ quan mình đem cái này đổ vật hơi nghĩ đơn giản một điểm trong trận đấu cầm hai mươi lăm cái đầu người đích thật là rất khó một sự kiện nói thật cũng còn tốt là bảy tương cái này sóng mang theo các đội hữu đi lên đưa một đợt nếu không phải bảy tương lời nói cảm giác khả năng lại muốn hỏng bắt đầu tranh tài thậm chí tại vài phút bên trong kết thúc cái này tôi hiểu đều không kỳ quái đánh tới đánh lui cục diện hay là cờ cờ bên này lớn n h ư thế vừa rồi đưa một đợt về sau mọi người cũng là không sai biệt lắm bắt đầu cẩn thận biết không thể làm loạn cái này nếu như bị lận mất mặt hay không ngược lại là k h á c nói chủ yếu vẫn là thật xin lỗi hiểu ca như thế mập gì giờ đều không di chuyển được cũng quá lòng chua xót đi tôi hiểu nhìn xem c ũ n g g ấ p đối diện một mực không có bị hắn đưa vào đến đại loạn đấu tiết tấu bên trong cái này cũng là để người rất nhức đầu cái dạng gì tranh tài tương đối tốt bắt người đầu chính là loại kia đại loạn đấu hình thức mọi người gặp mặt chính là làm tranh tài huyết tinh trình độ rất cao đầu người tự nhiên là rất nhiều có lúc khả năng một người đánh đoàn chết về sau hắn phục sinh đuổi tới hiện trường đoàn chiến vẫn còn đang đánh đâu còn có thể đi lên lại cho một lần cái này cũng không phải cái gì hiếm thấy sự t ì n h nói trắng ra loại kia hình thức chính là mọi người đánh đều có chút cấp trên cũng mặc kệ nhiều lắm ta chính là tính tình đánh ra đến mọi người gặp mặt chính là làm ai sợ ai là cháu trai loại kia tranh tài khả năng nghiêm c ẩ n trình độ là không quá đi thậm chí song phương sai lầm đều sẽ có một ít bất quá khán giả thích xem a thưởng thức trình độ hay là không có vấn đề gì trận đấu này tô h i ể u đã đánh tương đối điên cuồng có thể nói một mực tại cùng đối diện đánh không có cơ hội cũng được tìm cơ hội cùng đối diện đánh đã là rất điên cuồng kết quả đối diện cũng không có tiến vào tô h i ể u muốn tiết tấu bên trong nói như thế nào đây liền cảm giác đối diện không có cấp trên càng giống là loại kia có chút bị đánh sợ dáng vẻ khả năng cái này cũng là hàn quốc chiến đội phong cách đi bọn hắn sẽ rất ít đánh đại loạn đấu loại hình tranh tài cái này không phải huấn luyện viên muốn nhìn đến tô h i ể u là nhịn không được nặng như vậy tịch đi xuống cờ vơ thắng là nhất định có thể thắng cùng ngươi vận d o a n cũng không quan trọng à ta chậm rãi quả cầu tuyết chính là cuối cùng khả năng cũng liền phát triển thành một đợt đoàn chiến sự tình loại tình huống kia tự nhiên không phải tô hiểu muốn nhìn thấy tô hiểu cũng liền trực tiếp quyết tâm l i ề u mạng cùng tiểu long còn có một hồi đ â u chỉ nghe tô hiểu bên này nói đi thôi chúng ta đi đánh đại long gặp chuyện không biết đánh đại long liền xong về tôi tô hiểu không tin đối diện có thể như thế hung á c ngay cả đại long đều trực tiếp h ạ nếu là bọn hắn thật làm như vậy lời nói tô hiểu ngược lại sẽ hoảng một so khi thật cờ v ờ bọn hắn hiện tại cái này ưu thế cũng không nhỏ chủ yếu là tập trung ở tô hiểu trên người, một người. tô hiểu đối vị kinh tế rất trước đã đạt tới một cái khoa trương tình trạng không phải một cái lớn trang bị đơn giản như vậy mà lại cờ gờ chiến đội đội hình hậu kỳ cũng là tương đối l ộ n nhiên một mực như thế đánh xuống cờ gờ bên này cũng là có lợi phía kia hoàn toàn không hoảng hốt cái chủng loại kia ngươi nếu là nghĩ kéo lời nói ta bồi tiếp liền tốt giá khu một mực nghiền ép kinh tế của ngươi càng kéo song phương kinh tế t r ê n lệch kỳ thật lại càng lớn h ổn t h ả một chút cái này song có thể bất động đại lòng bất quá tô h i ể u là chịu không được một mực không đánh nhau kia còn có cái gì ý tứ đâu chủ yếu khoảng cách mục tiêu là xa xa khó bởi tôi hiểu hiện tại liền có một cái trắc nghiệm mẹ nó để ta bạch chơi một đêm có được hay không liền một đêm các đội hưu cũng là toàn diện nghe t ô hiểu lời nói dù sao t ô hiểu nói cái gì chính là cái đó hiểu ca chỉ huy hẳn là không vấn đề gì t ô hiểu cũng là cố ý thao tác cho người khác xem ra liền rất gấp dáng vẻ l o n g hố bên trong đối diện có tầm mắt ở lúc đầu tới trước phá mắt lời nói liền tốt lâm vào trong bóng tối ngươi tại đạo thủ đối diện không có tầm mắt tình hùng dưới còn phải suy đoán một đợt sau đó chậm rãi tới ném cái màu lam trang sức chiếu một chút loại hình động tác hơi chậm một chút lời nói cái này đại long khả năng liền trực tiếp cho rụt rơi dù sao có cái gì dở tại kỳ thật cái này anh hùng kỹ năng rất nhanh có thể không ngừng vùng đánh đại long hay là rất nhanh tôi hiểu cũng không muốn cái dạ kia đại long đánh rơi đối diện mặc dù khó chịu đau lòng bất quá đại long bị đánh rụng bọn hắn liền sẽ không lại tới vốn là không muốn cùng cờ gờ bên này đánh nhau chỉ là bởi vì không nghĩ để đối diện lên mặt long mới có thể tới xem một chút như là đã cầm ta đến cũng không thể ngăn cản cái gì kia còn tới đây làm gì chứ mà lại đại long cầm tới về sau chính là gia tăng đầy tháp thiết tấu mà tôi tháp đẩy lời nói tiếp xuống lúc nào cũng có thể liền một đợt nhiều lắm là chính là lại đánh một đợt đoàn sự tình thế nhưng là một đợt đoàn lời nói tối đa cũng chính là cái n ă m giết còn kém một ba người ở đâu t ô hiểu động tác không hề nghi ngờ chính là muốn nói cho đối diện ta đã bắt đầu đánh các ngươi nhanh tới động tác này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ mọi người cảm giác t ô hiểu cái này liền tương đương với dương h ê u ta chính là b ư ớ c ngươi qua đây đánh đoàn nhìn ngươi đến cùng có tiếp hay không ngươi nếu là không tiếp bạch bạch thả đầu này đại lòng vậy ta vẫn mau kiếm đều nhìn thấy t ô hiểu động thủ biết cờ bên này đang đánh đại lòng không đến thật không có cái gì đạo lý nào có bạch bạch phóng đại long a tới v ề sau đó chính là đánh nhau không có gì lo lắng a bảo titan gọn thẳng tới lập đoàn chỉ có thể nói a bảo cái này sóng thao tác rất trói sáng có thể nói là hoàn m ị phát huy hắn câu đến đối diện a giờ titan dù sao trực tiếp chính là lập tức ai biết thật đúng là sợ đến t h ư ờ n g đối diện a giờ thế nhưng là cái hoạch tâm a câu sau khi tới titan bình a một chút sau đó nhanh đại chiêu cũng cho cái này a giờ dù sao chỉ cần đem cái này hí mệnh sư cho dây lời nói đoàn chiến liền sẽ rất tốt đánh đối diện a giờ tại titan đại chiêu nổ ra trước khi đến cũng là thoáng hiện kéo về phía sau vị trí lúc này đối diện xuất hiện một cái tương đối trí mạng sai lầm bọn hắn quá muốn lấy cứu người hoặc là nói một lòng nghĩ bảo hộ a g biết a g chết không có cách nào chơi n í c h tới gần thời điểm cái này chỗ đứng xuất hiện vấn đề t h i tan cái này đại chiêu là có tác động đến hiệu quả lập tức bắn lên đến bốn người chương 810, đâm lao phải theo lao chương 810, đâm lao phải theo lao người sáng suốt lập tức liền có thể nhìn ra khi a bảo cái này đại chiêu phóng thích hoàn mỹ như vậy thời điểm đại khái cái đoàn này chiến lo lắng liền đã không lớn hoặc là nói cơ hồ không có bản thân song phương chính là tồn tại kinh tế trên lệ cờ cờ bên này dẫn trước không í t đối diện đánh đoàn là rất khó nếu là tốt đánh đối diện cũng không thể một mực cùng rùa đen rút đầu như kết quả ngươi còn bị người ta lập tức lớn mấy người cái này còn đánh cái gì đâu nếu là lúc này cờ cờ chiến đội bên này có cái g dạ sổ lời nói nhất định sẽ nội tâm cùng h ỉ cái này đại chiêu có thể tiếp rất dễ chịu bất quá nếu như không có c ũ n g đ ừ n g gấp đối với tô hiểu đến nói cái này đồng dạng là cái rất tốt chuyển bận cơ hội chính là tô hiểu câu dẫn đối diện tới không phải liền là vì hiện tại sao trực tiếp đi lên một cái e kỹ năng đập xuống nhanh chóng qua đống người bên trong khuyết t ắ n ra ba ngay sau đó t ô hiểu một cái quy kỹ năng bắn ra đi n g á y mắt tổn thương k é o căng cái này sóng aoe tổn thương trực tiếp bạo tạc màu lam pháp thuật tổn thương số lượng đông nhiên nhảy ra ngoài mấy cái chữ kia nhìn đều d ọ người chủ yếu t ô hiểu mũ cũng ra cái này trang bị là rất biến thái dẫn trước đối diện trung đan một cái mũ còn nhiều không ít đâu ngươi nói một chút thương hại kia được nhiều cao đối diện trả lại cơ hội cũng có thể nói là phối hợp rất tốt cho t ô hiểu đánh cái aoe cơ hội cái này nếu là không bạo tạc đoán chừng đều không thể nào nói nổi liền cái này đơn giản hai cái kỹ năng tổ hợp lại với nhau tổn thương cho khán giả đều hù đến dưới đài vang lên thật thật tiếng kinh hô venta kỳ hiệu đoàn chiến rất nhanh liền kết thúc nói trắng ra cũng là không có gì lo lắng tôi hiểu kia một bộ kỹ năng đánh xuống về sau liền không sai biệt lắm kết thúc a giờ trực tiếp bị dây tất cả mọi người bị dây là không thể nào tôi hiểu tổn thương mặc dù cao cũng không có khoa trương đến tình trạng kia đằng sau cũng truy kích một chút cuối cùng đoàn diện đối phương tôi hiểu cái này xóm thành công cầm xuống năm cái đầu người lại một lần nữa hoàn thành năm giết thành hiệu không biết vì cái gì có thể là mọi người đều bị tô h i ể u cho làm hư đi nhìn thấy năm giết thời điểm đều cảm thấy có chút qua quýt bình bình tăng thêm bên trên một trận tranh tài mọi người đã thấy ba lần năm giết tô h i ể u cái này c ả gì năng lực thực tế là mạnh đáng sợ để người không biết hình dung như thế nào tô h i ể u bên này cầm tới năm giết thời điểm cũng có thể nói là tâm tình phức tạp bởi vì hắn không biết mình cái này xóng đến cùng xem như vận khí tốt hay là không tốt đầu tiên năm người này đầu đều là tô h i ể u tô h i ể u đã đang dùng đem hết toàn lực tăng tốc tiến độ trước mắt là một bảy người đầu còn kém tám cái giảng thật vẫn có chút khó khăn vất quá tốt xấu trên l ệ c không tính nhiều lắm bất quá năm giết vật này thế nhưng là có gấp đôi a lợn như trận đấu này tôi hiểu không có giết tới hai mươi lăm cái cần cùng bình thường đồng dạng trả tiền lời nói vậy liền thật xảy ra vấn đề cái này năm giết sẽ là đã g i ế t vì tuyết lại lạnh vì xương một chút nói cách khác hiện tại tôi hiểu đã là đâm lao phải theo lao hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy hiện tại liền đập nồi dìm thuyền một con đường không thành công liền bệnh thiếu máu tôi h còn lại tám người đầu còn cần tiếp tục cố gắng a bảo lúc này đang gọi nói một đợt có thể chứ có thể một đợt sao trên cơ bản cái này cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp thói quen đánh tới đằng sau một đoàn diệt đối phương cái thứ nhất nghĩ chính là có thể hay không một đợt kết thúc tranh tài không có cái gì so kết thúc tranh tài trọng yếu hơn t ô hiểu nghe xong lời này thật đúng là bị giật này mình đừng nói dân à hiện tại đi một đợt vậy ta chẳng phải là thua thiệt thẳm rồi còn tốt t ô hiểu địa vị cao giữ chặt bọn hắn hay là không có vấn đề gì chỉ nghe t ô hiểu bên này mở miệng liền nói hay là đường à một đợt có phong hiểm chúng ta lên mặt long đi hơi ổn một điểm t ô hiểu mới mở miệng lập tức liền không có thanh em bất đồng mọi người ngoan, ngoan tới đánh đại long trong lòng tự nhủ không hổ là hiệu ca vừa rồi hung một so đoán i chừng bọn hắn g đẩy lên răng cửa thời điểm đối diện liền phục sinh người ta đẩy máu từ nước suối bên trong ra cưỡng ép mọi người mới một đợt đoàn chiến không nhất định có thể đánh qua chẳng bằng ổn một điểm ta an ổn cầm cái đại long mặc dù còn phải đánh một hồi bất quá cái này đại long lấy x u ố n g về sau t r a n tài cũng cùng thắng là không sai bị lắm đã không có bất kỳ lo lắng còn may là giữ chặt đồng đội tôi hiểu bên này về nhà về sau trực tiếp liền thần trang cầm nhiều người như vậy đầu còn có đại long không thần trang mới kỳ quái nữa nha mà lại toàn bộ đều là tiến công trang bị còn có cái băng trượng có thể làm người buồn nôn tôi hiểu hiện tại t ổ n t h ư ơ n g n g ư ờ i dùng đơn giản một cái bạo tặc để hình dung khả năng đều sẽ cảm giác phải hơi có chút tái nhận về nhà chỉnh đốn bổ sung về sau mọi người nhao nhao ra đầy tế bào t ô hiểu đã là đang nghĩ biện pháp lãng phí thời gian còn đi mang theo đồng đội đánh tiểu long loại hình chính là vì lãng phí cái này đại long bờ uff thời gian cái này tiểu long ngươi liền xem như tạm thời không đánh đối diện cũng cũng không đến nhìn năng lực nói chẳng ra t ô hiểu hay là vì đối diện suy nghĩ suy nghĩ nhiều chơi một hồi chứ sao tại đẩy tiến vào quá trình bên trong t ô hiểu gặp đối diện a giờ kỳ thật đối diện a g là rất hoảng nhìn thấy t ô hiểu thời điểm tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng nghĩ đến đi nhanh lên khí mệnh sư tốc độ di chuyển tại a g bên trong nên tính là còn rất nhanh thế nhưng là không chịu nổi t ô hiểu người này không giảng võ đức trực tiếp một cái thoáng hiện đi theo đem cái này a giờ dây chỉ cần bị tô hiểu đụng phải cái này tổn thương a giờ là khẳng định không có cách nào chịu nổi nháy mắt b u ố p hơi chính là loại tình huống này hiện tại có một cái đầu người đều xem như tốt nhẹ nhõm cầm xuống hiện tại còn kém bảy cái vẫn không nhỏ áp lực đối diện thiếu cái a giờ từ đó cũng dẫn đến phòng thủ xuất hiện nhất định lỗ thủng cuối cùng cái này lại long mở uff bằng vào cái đôi một chút thời gian hay là cầm xuống trung lộ cao điểm cái này một đợt lại là tô hiểu chỉ huy để mọi người hay là rút lui đi trở về tu sửa một chút lại đến tiến hành hiểu lầm tiến công khán giả vừa nhìn thấy cái này về sau hay là rất kỳ quái trong lòng tự nhủ cái này cờ gờ chiến đội là thế nào hôm nay trở nên tốt vững bằng à tựa như là thay người như vậy cái này nếu là trước đó cờ gờ chiến đội đoán chừng đã sớm tới c ư ơ n g ép một đợt, tại răng cửa tháp dưới đánh với ngươi b ấ t quá thế giới thi đấu nha mấu chốt trong trận đấu ổn một chút cũng có thể hiểu được ai ngờ ngay lúc này các đội hữu đều rút lui tô hiểu cũng chưa đi ý tứ một mực tại cao điểm thượng thanh minh đồng đội ngay từ đầu cũng không để ý trực tiếp liền trở về còn tưởng rằng tô hiểu chính là nghị soát hai cái binh đâu t r ư ơ n g tám trăm mười một tại nước suối bên trong liền an toàn rồi t r ư ơ n g tám trăm mười một tại nước suối bên trong liền an toàn rồi kết quả tô hiểu tại cao điểm bên trên giống như có chút nghiện như vậy chính là không đi mà lại bắt được người đối diện liền đánh dưới tình huống bình thường lời nói đối diện là không dám nhìn tô hiểu cái này gì giờ. không có cách nào cái này trang bị gì giờ, quả thực chính là đại ma vương thậm chí so trong truyền thuyết ma vương còn kinh khủng hơn nhưng lúc này tô hiểu trạng thái không phải tốt nhất thời điểm m ẫ u chốt hắn chỉ có một người a một người dám chơi như vậy thực tế là nhìn có chút không dạy đội người đây không phải khi dễ người sao người đối diện bay quanh nghĩ đến có thể hay không đánh r ế t một chút tô hiểu kỳ thật thời gian này điểm dù là người r ế t tô hiểu một lần cũng không có gì quá lớn dùng đại thế đã mất một người này đ ấ u coi như cho người một phẩy không không không khối cũng không có cái gì quá lớn cải thiện cục diện này tô hiểu ngay cả tiếp theo đến đưa mấy đợt đoán chừng đều rất khó lật r ế t tô hiểu một lần đơn thuần chính là vì hiểu do khí m à t h ô i để một cái gì giờ như thế r ế t thực tế là có chút mất mặt r ế t tô hiểu một lần lời nói tối thiểu nhất miễn cưỡng có thể tính là kéo tôn kết quả đi lên đánh phát hiện rất không thích hợp thương tổn của người này đã khoa trương đến một cái để người không có cách nào tiếp nhận tình trạng tùy tiện hai cái kỹ năng đánh trên thân a giờ không sai biệt lắm liền qua đời tương đương không hợp thói thường luôn ư kỳ hiệu t ô hiểu bên này đánh g i ế t đối diện hai người cũng liền kết thúc lần này cao thấp không làm người lữ t r ì n h không phải t ô hiểu không nghĩ kế tiếp theo mà là đối diện chết mất hai người về sau có chút sợ còn lại ba người không dám cùng t ô hiểu đánh cái này cũng không có cái gì biện pháp muốn g i ế t t ô hiểu nhất định phải tiếp khống chế mới được mà lại một cái khống chế còn không được dù sao có cái thủy ngân dày tại nhất định phải hai cái trở lên mới được t ô hiểu trừ thủy ngân dày bên ngoài cũng không có kim thân những b ậ t kia k h ô n g chế nối liền lời nói thì thật vẫn là có cơ hội đem người này cho dây vấn đề chính là đối diện k h ô n g chế không nhiều mà lại t ô hiểu tẩu vị quá khoát trường trạng thái tựa hồ đến đ ỉ n h phong đối diện hoàn toàn là không đụng tới hắn đặc biệt là đánh ra tướng bị vọt mạnh hiệu quả về sau di t ố c gọi là một cái nhanh nga sờ đều sờ không tới có thể nói hết sức khó chịu đối diện dứt khoát liền không đánh biết mình vừa rồi muốn giết t ô hiểu là nghĩ nhiều hay là lui đi lui một bước này kỳ thật cũng là vì mặt núi c ẩ n t h ậ n nghĩ một hồi lỡ như bị tô hiểu đánh năm đánh thành công lời nói đừng nói là giết năm cái bị giết ba bốn cái như vậy cái này một đợt người ta cũng là có thể lên tên tràng diện tập hợp đến lúc đó giết tô hiểu ngược lại càng thêm mất mặt không có gì tất yếu nói trắng g dạ ướt chiến đội bên này ba người là thật liền không muốn làm bối cảnh tấm nếu như có thể đầu hàng lời nói bọn hắn đoán chừng lúc này đều lựa chọn đi đầu hàng thực tế là không nghĩ lại kế tiếp theo bị t r a tân sùng dưới đây là thật khó chịu bọn hắn chạy về sau tô hiểu cũng không có kế tiếp theo truy mà là đường đường chính chính lui trực tiếp về thành kế tiếp theo truy lời nói chưa chắc không có cơ hội tô hiểu vừa rồi phát động tướng bị bọn mạnh hiệu quả có thể nói là chạy nhanh chóng thật truy lời nói đoán chừng còn có thể giết bất quá tô hiểu hay là được rồi đây trong đầu đều là tính toán giết hai cái không sai bị lắm đem người toàn bộ giết lời nói cũng không có tác dụng gì đầu người còn chưa đủ ngược lại đối phương mỗi lần bị đoàn diệt lời nói phía bên mình liền có thể trực tiếp tới một đợt mình thực tế là tìm không thấy kế tiếp theo mang xuống lý do đến lúc đó trực tiếp thất bại trong c ă n thức cho nên tô hiểu lưu thủ nói trắng ra tô hiểu cái này mạch suy nghĩ cũng chính là chăn heo mà thôi chỉ có thể nói cái này cách làm không quá đạo đức cũng có chút đả thương người còn tốt mọi người không có nhìn ra tô hiểu chân chính ý nghĩ đừng nói là đoàn diện đối phương cho dù là hiện tại đối diện còn thừa lại ba người kỳ thật đều đã không thế nào bưng chắc nói trắng giặc bên này nếu là năm người thật đi lên cứng rắn đẩy một huyết tháp lời nói đối diện ba người bắn chừng là thủ không được còn tốt nhà mình bên này đều trở về từ nhà bên trong lại tới lời nói vậy thì có điểm tới không kịp để đối diện tránh sẽ bị một đợt phong hiểm t ô hiểu về nhà về sau tiền trên người là không ít bất quá những ngày kinh tế đều là quá thừa hàm trang bị vừa rồi liền đầy cũng không có cái gì chỗ tăng lên chỉ có thể tốn năm trăm khối tiền bộ một cái vu thuật thuốc nước mà thôi xem như đối p h á p mạnh một cái tăng lên đi để t ô hiểu sức chiến đấu sẽ càng thêm khủng bố trước mắt đến xem lời nói t ô hiểu còn kém cuối cùng năm cái đầu người vừa vặn còn có cuối cùng một đợt đoàn cơ hội đến cùng có thể thành hay không liền nhìn tiếp xuống cái này sóng nói cách khác t ô hiểu p h ả i cầm cái năm sát tài đi trận đấu này t ô hiểu cũng không để ý cầm hai cái năm giết bởi vì lấy thêm một cái năm giết như vậy trận đấu này hai mươi lăm người đầu liền xem như hoàn thành nhiệm vụ mình một mao đều không nợ còn có thể đánh ra một trận lịch sử cấp người biểu diễn l i ê n sợ xảy ra ngoài ý muốn à, cái này mẹ nó cái nào nếu là đoạn tự mình một người đầu lời nói cái này thật lập tức muốn đầu đổ đả đội h ư u của ta tôi hiểu hay là cuối cùng nhìn xuống cũng không có tận lực nói cái gì đợi một chút nhớ được để đầu người loại hình vừa rồi mình cũng không có nhắc nhở đồng đội hoặc là thế nào cái này không đều đã cầm hai mươi người đầu sao nếu là tận lực nói đầy miệng lời nói đợi một chút làm không tốt hào hứng liền thay đổi cái này tôi hiểu vẫn tương đối cẩn thận ta liền một câu đều không nói đánh tốt cuối cùng một đợt đoàn chiến là được cũng không có gì dễ nói đi theo trung lộ siêu cấp binh trực tiếp bên trên đối diện cao điểm cờ gờ chiến đội nhìn bên này bắt đầu chính là đến kết thúc tranh tài đích sắc trận đấu này cũng đã qua ba mươi phút thời gian không lâu lắm thế nhưng là người muốn từ toàn bộ tranh tài quá trình đến xem lời nói thời gian này kỳ thật không nên cờ gờ nếu là quả quyết một chút căn bản là kéo không đến hiện tại tranh tài cũng không có gì lo lắng giờ giờ ít chiến đội bất quá chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại m à t h ô i thậm chí tất cả mọi người hơi chú ý chính là cũng không biết cuối cùng cái này xóm đoàn tôi hiểu người có thể cầm mấy người đầu trận đấu này tô hiểu giết thực tế là quá ác nghe nói cái này đơn giết đánh giết số đã là muốn phá thế giới thi đấu ghi chép bên trên cao điểm về sau mọi người cũng là bắt đầu một đợt đại chiến đánh cũng không thể nói cái gì kịch liệt không kịch liệt ta chính là đơn phương nghiền ép mà thôi hết thệ cũng còn xem như thuận lợi giết đối diện ba người mà lại ba người này đầu đều là tô hiểu chủ yếu vẫn là tô hiểu hiện tại tổn thương thực tế là quá cao giảng thật ngươi coi như đi tận lực đoạt đ ầ người cũng là đoạt không quá tô hiểu ngay tại tô hiểu thập phần hư p h ấ coi là muốn ổn thời điểm kết quả đối diện còn thừa lại hai cái này hàng vậy mà về sau chạy hai cái này hàng là dự định làm hẻm nhát biết đã không có các ngươi tùy tiện đ ẩ y đi hai chúng ta cũng không tuân thủ liền tùy tiện ngươi làm sao đ ẩ y tranh thủ thời gian kết thúc là tốt nhất ta chỉ cần bất tử là được hai người đều là giao thoáng hiện chạy xem xét đánh không lại cũng không quay đầu lại liền chạy trực tiếp trở lại trong suối nước tô hiểu chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn ngươi cho rằng tiến vào nước suối liền an toàn rồi t r ư ơ n g tám trăm mười hai kim thân lại kim thân t r ư ơ n g tám trăm mười hai kim thân lại kim thân tô hiểu nháy mắt mở lớn mang theo một đợt binh tuyến trực tiếp tiến vào đối diện nước suối bên trong dĩ g i cái này lại chiêu trừ dẫn đội bạn bên ngoài cũng có thể mang tiểu binh vừa vặn tiểu binh tiến vào cửa đối diện răng tháp dưới tương đương với tụ lại với nhau vừa vặn thuận tiện tô hiểu cái này đ ạ i t r i ề u dẫn chúng nó đi lên không sai t ô hiểu đây là dự định ngược suối bình thường đến nói lời ngược suối là một loại bại nhân phẩm hành vi thậm chí có chiến đội còn có phương diện này quy định tháng sau cuộc tranh tài không muốn lên đi ngược suối đích xác loại hành vi này không quá lễ phép bất quá vẫn là có một ít đội ngũ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ làm khả năng không phải vì buồn nôn đối diện đơn thuần chính là đánh này mà thôi hoặc là xoát điểm chuyển vận loại hình loại vật này cũng không tính là gì đại sự khả năng có chiến đội phan hâm mộ nhiều lời nói ngươi như thế ngược suối sẽ bị người cho mắng về sau nếu l à thua như vậy cái này ngược suối liền sẽ trở thành người khác phun ngươi một điểm đen chỉ cần ngươi một mực không thế nào thua như vậy vấn đề liền không lớn chủ yếu đây là hàn quốc chiến đội trong lúc vô hình liền đã khá nhiều nói t r ắ n g ra đây là hai cái thi đấu khu sự tỉnh hai cái thi đấu khu từ trước đến nay là đối thủ lớn nhất phân tranh cũng là từ xưa đến nay người ta ngược chúng ta suối cũng không phải chưa từng có trong nước khán giả nhìn thấy bám chừng sẽ không mắng cái gì sẽ chỉ cảm thấy rất thoải mái mà thôi cho dù là bồng tử bên kia cũng không có gì tốt mắng nói trắng ra cái này chính là thực lực sai biệt người tài nghệ không bằng người trận đấu này vốn là bị đánh rất thảm bị ngược suối cũng là mình bất tranh khí một chút cũng không có gì để nói nhiều lại nói tô hiểu cũng không quan tâm những này mặc dù là không lệ phép một chút bất quá đây là vì tiền ngươi suy nghĩ một chút không khỏi đơn lời nói trận đấu này mình có thể thiếu bao nhiêu tiền vậy vì tình như vậy một số tiền lớn coi như bị mắng lại thế nào nữa nha b ị mắng cũng liền nhận không tốn tiền là được bình thường anh hùng ngược suối là không thể nào bởi vì nước suối cái này tổn thương hiểu đều hiểu trừ phi ngươi là cho g ạ t loại kia anh hùng trong rất nhiều tầng hình thể trở nên to lớn h n g vê rất cao tình huống dưới tiến đến còn có thể hơi kháng một chút còn lại thật không được tiến đến chính là dây không có dù là các đội hưu hỗ trợ cùng một chỗ hướng đoán chừng cũng không tốt giết hai cái có đôi khi thiếu một cái năm giết các đội hưu hỗ trợ cùng một chỗ hướng kết quả hay là liền đối mặt cái cuối cùng đều giết không được nước suối tổn thương thực tế là quá cao b ấ t quá còn tốt tô hiểu trận đấu này chơi chính là dị dở cái này anh hùng dị dở là cá biệt tương đối tốt ngược suối anh hùng chỉ cần ngươi mang theo tiểu binh đi lên là được nước suối sẽ ưu tiên công kích tiểu binh bởi như vậy lời nói tiểu binh từng bước từng bước bị đánh liền có thể cho ngươi cung cấp thời gian nhất định mà lại nước suối cái này cơ chế cùng tháp phòng ngự là không giống ngươi tại tháp phòng ngự dưới đánh người đối diện dù là có nhà ngươi tiểu binh tháp phòng ngự cũng sẽ lập tức đến đánh ngươi nước suối liền không giống nhau lắm ngươi đánh đối diện không có việc gì đều sẽ một mực đánh tiểu binh trừ phi là tiểu binh đều bị đánh dụng ngươi mới có thể trở thành bị công kích đối tượng xem xét tô hiểu mở lớn tiến vào đối diện thủy tuyển các đội hữu đều là xưng sở a đủ hiểu ca hôm nay đây là làm sao à vì sao cảm giác cả người tính tình đều thật l à lớn bộ dáng trước đó hiểu ca hoàn toàn nhìn không ra là cái sẽ ngược x u ố i người đây là bị cái gì kích thích sao khán giả lại không phải bộ dạng này nghĩ nói trắng ra khán giả trực tiếp liền nhìn này dù sao cũng là sân nhà đi lên về sau còn có cái siêu cấp binh tại hẳn là có thể nhiều kháng một chút tôi hiểu bắt đầu vô tình chuyển vận lên đối diện còn thừa lại cái xình i ờ dạ cùng nghỉ đi cái này một đôi bên trong g i á c đều không thịt đối tôi hiểu đến nói vẫn tương đối tốt thao tác đi lên về sau trước đánh giết chính là n g đi bắt được chính là đi lê lột vất quá tại chuyển vận thời điểm t ô hiểu xuất hiện một sai lầm hắn bị đối diện xỉn d ở dạ nháy mắt đẩy lên một chút chủ yếu là tại thả kỹ năng thời điểm ngươi cũng không tốt chiếu cố tẩu vị cái này quá khó còn có một chút là xỉn d ở dạ khoảng cách cũng tương đối gần nước s u ố i hết thể mới bao nhiêu lớn điểm đâu cái này liền dẫn đến kỹ năng này quá gần căn bản chính là xoay không ra mặc dù đẩy một chút k h ô n g chế thời gian dài không dài bất quá đôi t ô hiểu đến nói hay là hơi có chút trí mạng tối thiểu nhất chậm c h ễ một chút thời gian lý đi, đi bên này t ô hiểu giải quyết rất nhanh hắn đi lên trực tiếp đem cái này lý đi, đi không ở trên cơ bản tiếp hai cái kỹ năng người liền không có tôi ổ n thương h là k n g hiểu u được n ép kỹ năng đánh chung cái này xin dơ dạ chuẩn bị tiếp quy chuyển vận thời điểm ai ngờ nghe tới một tiếng văng dọn cái này xin g dơ dạ trực tiếp nguyên điệu kim thân c kim, kim thân lúc kết thúc tiểu binh không sai biệt lắm cung tiêu hao hầu như không còn nói thật bọn này mang siêu cấp binh tiểu binh đã cho tô hiểu kéo đầy đủ thời gian hiện tại chính tô hiểu muốn bị công kích cái này tổn thương hắn không thể chịu được còn tốt tô hiểu kỹ năng nhanh trên cơ bản cùng kim thân kết thúc hắn sau cùng e g hai cái tiết kiệm năng lượng trực tiếp v ã i ra lời nói cũng liền kết thúc mình chết là chết rồi chỉ cần có thể cầm hai mươi lăm cái đầu người là được ai ngờ ngay lúc này tôi hiểu mắt t r ầ n tròn đối diện kim thân kết thúc một nháy mắt lại là một cái kim thân có thể nói là không có khe hở kết nối cho tô hiểu người đều nhìn ốc kỹ năng đều không có thả ra mục tiêu cái này kim thân liền trực tiếp để tô hiểu tuyệt vọng thật gánh không được nháy mắt bị nước suối nuốt t r ừ n lấy cái này kết thúc đầu người bị xỉn dờ giả cầm đi cũng có thể nói là kết thúc tội ác một tiếng t ô hiểu quả thực là muốn rách cả m ị mắt tâm tính đều nhanh băng mẹ nó liền kém một cái liền kém cuối cùng này một cái a cũng quá không phải người đi tâm tính băng t ô hiểu xem xét thanh trang bị kém chút không có phun ra ngoài mẹ nó đối diện cái này trung đan cũng quá cầu đi t ô hiểu thật chưa từng thấy như thế cầu người hiện tại hắn trên thân một kiện đường đường chính chính trang bị đều không có ô v ư n g bên trong sáu cái dây đồng hồ c h ắ c không được nhiều như vậy kim thân đâu nói cách khác cái này sóng t ô hiểu chú định không giết được hắn thời gian quá lâu tại nước suối bên trong hoàn toàn đứng không vững t r ư ơ n g tám trăm mười ba đ ệ chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm t r ư ơ n g tám trăm mười ba đ ệ chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm tô hiểu đột nhiên nghĩ đến trước đó câu nói t i a nói tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tốc độ tay đều rất nhanh hiện tại xem ra lời nói đúng là như thế cái này mẹ nó mới về nước suối mình liền mở lớn hơn đi cái này bước trong thời gian ngắn ngủi như thế vậy mà đem trên thân trang bị toàn bộ bán mua sáu cái dây biểu xuất tới tốc độ tay s ắ c thực phải nhanh mới được phổ thông người chơi đ o á n chừng không có như thế nhanh nhẹ n chính tô hiểu cũng là đánh chết đều không nghĩ tới còn có cái này thao tác quả thực không phải người đổ vào nước suối bên trong một khắc này tôi hiểu là đại nào trong không cả người giống như là thiếu dưỡng đồng đạo nhìn xem mình trước mắt đầu người hai mươi b ố cái khả năng cuối cùng số lượng cũng liền dừng lại tại cái này bên trong giảng thật thực tế là có chút đả thương người mẹ nó ngươi nếu là cái gì cầm hai mươi người đầu loại hình kia t ô hiểu còn có thể tiếp nhận khoảng cách hai mươi lăm cái còn có một số chính lệnh đích xác lấy không được bỏ đi thôi t h ô i có thể tiếp nhận điểm nhưng là bây giờ hai mươi bốn nói cách khác t ô hiểu liền kém một cái đầu người mà thôi cái này thật muốn tâm tính băng không phải bình thường khó chịu khoảng cách thành công chỉ kém bước cuối cùng này m ẫ u chốt tô hiểu cũng không nhìn ra cái gì hệ thống làm dấu vết của mình đến toàn trường tranh tài đều rất bình thường một mực dựa theo mình thiết t ư ở n g tiết đ ấ u tới trên cơ bản đầu người hắn đều bị hắn cho cầm toàn đội đầu người một mình hắn cầm chín mươi còn không chỉ đâu cùng một chỗ đánh đoàn thời điểm các đội h ư u càng là cho tới bây giờ không có cướp được qua tô hiểu đầu người hệ thống thật nghĩ độc thủ giảm thật không nên quá đơn giản à tùy tiện để người đoạt một tay tô hiểu đầu người chẳng phải được cái này đều rất bình thường ngươi mặc dù tổn thương cao nhưng cũng không thể cam đoan mỗi người đầu đều là mình cầm tô hiểu càng thêm có k h u y n hướng kỳ thật hệ thống cũng không làm cái gì cuối cùng cái này một đợt đơn thuần chính là đối diện trung đan quá tao chiêu này thao tác tô h i ể u cho dù là nghĩ phá đầu góc đều không nghĩ ra tới bị tô h i ể u hành hung nguyên một trận cuối cùng lại tú một đợt tô h i ể u không thể không nói hắn thành công chỉ bất quá người ở bên ngoài xem ra cái này căn bản cũng không có cái gì mà thôi ngược lại là giờ giờ ít cái này trung đan mình sợ đem mình trang bị toàn bộ bán mua dây đồng hồ không thể không nói cái này đã là bị đánh rất thảm không phải thảm đến mức nhất định lời nói cũng sẽ không như thế chơi đoán chừng về sau chuyện này sẽ còn bị mọi người nói chuyện say sưa đâu về phần tô hiệu chết một lần đây là không quan trọng dù sao tranh tài đều kết thúc chết một lần liền chết một lần thôi cũng chính là đối cờ giờ a sinh ra nhất định ảnh hưởng m à thôi bất quá vấn đề cũng không lớn tôi hiểu cờ giờ a một mực là nhất chi độc tú cái c h ủ loại kia không ai có thể tiếp cận hắn hắn coi như chết nhiều cái mấy lần số liệu này cũng vẫn là thứ nhất thế nhưng là theo tôi hiểu cái này đầu người không lấy được mình thật là thất bại thẳng hại a đủ cái này so trên thân toàn bộ đều là dây đồng hồ cũng quá hèn mọc đi đây là một lòng dự định nghĩ bảo đảm cờ giờ a các đội h ư u cũng là nhà rãnh bất quá cũng không ai kế tiếp theo hướng toàn bộ sông đi vào đoán chừng cũng không nhất định có thể giết chết người này chủ yếu trên người hắn còn có dây đồng hồ đâu đã là hèn mọn đến nhất định tình trạng mọi người cũng liền không có gì ý nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc tranh tài chính là bốn người đẩy cửa r ă n g tháp hay là rất nhanh t ô hiểu cũng còn chưa kịp nói chuyện đâu các đội hữu liền đem tranh tài cho kết thúc rơi kỳ thật t ô hiểu coi như kịp phản ứng cũng không có gì tốt biện pháp bù đắp cái này một đợt là khẳng định phải kết thúc không có khả năng nói rằng minh minh là có thể một đợt kết quả ngươi không đẩy chính là vì cùng t ô hiểu tới rét đi một người như vậy chơi bùa liền không đạo đức cũng không thể nào nói nổi mà lại t ô hiểu là cấp mười tám đã mắc cấp cái này phục sinh thời gian dài vô cùng chờ lấy hắn phục sinh lại đi tới cái này thực tế là đợi không được tranh tài kết thúc một n é y mắt t ô hiểu người đều là tê dại rằng thật hắn đều đã thật không dám đi cẩn thận nghĩ mình trận đấu này đến cùng thua thiệt bao nhiêu a hai bốn người đầu a còn có một lần năm giết cái này thua thiệt tuyệt đối sẽ không so sánh với một nem thiếu còn tốt cuối cùng ngược suối chết một lần tử vong một lần lời nói còn có thể hơi triệt tiêu một điểm cứ việc xem ra có điểm giống hạt cắt trong sa mạc h ư ơ n ị đứng dậy về hậu trường phòng nghỉ tôi hiểu cảm giác hai chân của mình tựa như là d t chỉ quả thực đi lại nặng nề còn chưa kịp tính một chút trận đấu này đến cùng thiếu bao nhiêu đâu kết quả liền nghe tới hệ thống thanh âm còn tưởng rằng hệ thống là đến nói với mình khiêu chiến thất bại muốn dựa theo bình thường giá cả trả tiền tôi hiểu cũng biết cái này cũng sẽ không chơi xấu quy tắc ngay tại kia bên trong không phải hắn nghĩ liền có thể lại rơi ai ngờ hệ thống lại mở miệng đến một câu nhắc nhở túc chủ một chút vừa rồi ngược x u ố i tặng đầu người thuộc về vi quy hành vi dựa theo quy định lần này tử vong không giữ lời đồng thời lần này vi quy tiền phạt một triệu nguyên t ô hiểu nghe tôi cái này thời điểm tôi hiểu tâm tính triệt để nổ lúc đầu tâm tính liền đã bạo tạc cái này càng là tại bạo tạc biên giới mắt tôi xâm lại cả người đều đi lại lào đảo lên kém chút liền mới ngã trên mặt đất tôi hiểu hiện tại đã có thể xác định trận đấu này mình khả năng thiếu một cái thiên văn sổ tự không có chút nào khoa trương loại kia cái này mẹ nó tử vong một lần không có triệt tiêu một bộ điểm t h ì thôi còn mẹ nó bị tiền phạt một triệu tâm tính thật nổ cái này một triệu trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cỏ dơm thế nhưng là hệ thống nói cũng không có gì m ắ bệnh tôi hiểu nhớ không lầm trước đó mới đến hệ thống thời điểm liền kỹ càng nói rõ đủ loại vi quy hành vi trong đó có một đầu chính là hướng nước suối đây là khẳng định có bởi vì bình thường hướng tiến vào nước suối đều sẽ chết đích thật là t ặ n g đầu người một loại hành vi mà vi quy lời nói sẽ tiền h phạt một triệu tôi hiểu trên cơ bản cho tới bây giờ không có vi quy qua hiện tại thi đấu tôi hiểu đều là bình thường đánh cũng không nghĩ cái gì đi diễn một chút loại hình cái này còn có cái gì tốt lo lắng vi quy lây này trên cơ bản đều quên những vật này kết quả mình hôm nay lại cảm nhận được nhân sinh lần thứ nhất vi quy một triệu nháy mắt biến mất hiểu ca hiểu ca ngươi làm sao t ô hiểu vừa rồi tâm tính bắn nổi nháy mắt cái kêu phản ứng quá rõ ràng người đều kém chút nã g quỵ đi theo t ô hiểu phía sau bảy tương cả người đều do sợ lên mau một đem đỡ lấy t ô hiểu thanh âm có một chút bối rối lúc đầu phía trước tiểu vê mấy người bọn hắn đi rất nhanh vừa nghe đến bảy tương thanh âm tranh thủ thời gian liền chạy trở về nhìn nhìn lại t ô hiểu đích xác sắc, sắc mặt rất khó coi thậm chí con mắt đều đóng lại trong mày vừa nháy mắt đều bị hù dọa tranh thủ thời gian chạy về đến vây quanh tôi hiểu đem t ô hiểu cho chống trọi nhanh liền nói làm sao hiểu ca ngươi còn tốt đó chứ a t ô hiểu xem xét bên cạnh mình đều là người lúc này mới xem như từ trong thống khổ kịp phản ứng chương 814, h i ể u lầm kia lớn chương 814, h i ể u lầm kia lớn t ô hiểu vừa rồi tâm tính đều nổ tung thống khổ không được trong nháy mắt đó cũng không biết mình đang làm gì cái kia bên trong còn có thể lo lắng trường hợp nào loại hình kết quả lúc này qua thần đến thời điểm xem xét bên người nhiều người như vậy t ô hiểu liền biết chuyện xấu cái này muốn bị hiểu lầm t ô hiểu tranh thủ thời gian liền nói không có việc gì nhanh đi xuống đi đừng ở dưới đài lưu lại chủ yếu t ô hiểu còn nghe được dưới đài khán giả tiếng ở mỹ rất rõ ràng vừa rồi mình cái kia phản ứng tăng thêm các đội h ư u đều xuống tới hiện trường khán giả nhìn thấy về sau còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì đâu trong lúc nhất thời lo lắng không được chính tôi hiểu gọi là một cái xấu hổ à, tựa như là bị xã hội tính tử vong phải mau thoát đi hiện trường mới được để tôi hiểu không nghĩ tới chính là máy quay phim cũng bắt được một màn này mấu chốt còn để tất cả nhìn trực tiếp khán giả đều nhìn thấy tranh tài kết thúc về sau ông kính liền sẽ một mực đi theo đám tuyển thủ đ ậ p tới đám tuyển thủ xuống dưới về sau cái này ông kính mới có thể trở về ghế bình luận bản thân liền là cái dạng này bên nào thắng lời nói khẳng đạo truyền bá trong lòng cũng tựa như gương sáng biết khán giả thích xem t ô hiểu nhất tao chính là cái này đạo truyền bá mình hay là tôi hiểu phan hâm mộ đâu kết quả cái này ông k í n h một đi theo liền thấy một màn này cho khán giả đám p a n hâm mộ đều do sợ còn tưởng rằng t ô hiểu xảy ra vấn đề gì nữa nha mưa đạn bên trên toàn bộ đều là dấu chấm hỏi giải thích bên này ngay tại thổi tôi hiểu đâu cũng là đột nhiên khẩu khí liền biến đổi nói ai chúng ta nhìn thấy ô hát dệt tựa như là thân thể không quá dễ chịu bị đồng đội cho nâng đỡ đi khả năng này là không có ăn cơm đường máu quá thấp đưa đến đi trận đấu này đánh thời gian cũng rất lâu có lúc ngồi lâu đ ố i máy tính chính là cái dạng này bắt đầu sẽ có chút c h o n g một cái khác giải thích lời nói còn tính là rất tốt hơi để đám f a n hâm mộ yên tâm một chút dù sao lúc này không sợ suy đoán kỳ thật không có gì cần thiết trong lúc nhất thời tất cả mọi người lo lắng chết rồi muốn biết t ô hiểu đây là có chuyện gì ngược lại t ô hiểu trận đấu này lịch thiên phát huy không có người nào chú ý thân thể khỏe mạnh mới là vị thứ nhất chỉ cần tô hiểu thân thể không ra vấn đề gì lấy thực lực của hắn loại này n ị c h t i ê n biểu hiện tin tưởng hắn về sau vẫn có thể đánh ra đến thậm chí sẽ đánh càng thêm người tiên cái này cũng không tính là cái đại sự gì trở lại hậu trường về sau tất cả mọi người vây quanh tô hiểu cảm giác vừa rồi dọc theo con đường này chính mình là bị bốn cái đồng đội mang lấy trở về mình cũng không phải là không muốn đi đường nhưng không chịu nổi các đội hưu thực tế là quá nhiệt tình sợ tô hiểu một bước đi liền sẽ mất đi nhìn xem trước mặt đông đảo nhân viên công tác tô hiểu cũng là một trận nhứt cả t r ư n g a trong lòng tự n ủ cái này liền rất xấu hổ nha cũng không thể nói mình là thua thiệt tiền thua thiệt nhiều lắm đi tôi hiểu tranh thủ thời gian liền nói không có việc gì chính là lên về sau hơi mơ hồ một chút hiện tại người thật nhiều lúc nói chuyện tôi hiểu đồng thời đứng dậy hoạt động một chút để chứng minh mình trước mắt hết t h ể tốt đẹp hiểu lầm cái gì có lúc đích sắc còn rất xấu hổ chính tôi hiểu đều chịu không được mọi người xem xét tôi hiểu cái này hoạt động dáng vẻ tựa như là rất bình thường a trong lúc nhất thời cũng coi như là yên tâm đi khả năng chính là không có ăn cái gì sau đó ngồi lâu đưa đến đi vấn đề này kỳ thật rất nhiều người đều gặp a trong lúc nhất thời mọi người nao h nao h cho t ô hiểu bưng trà đổ nước đồng thời để t ô hiểu ăn một chút gì t h u i bổ sung một chút thể lực dù sao kế tiếp còn có một trận tranh t à i phải đánh đâu t ô hiểu hiện tại đái ngộ này tuyệt đối là đế vương cấp bậc cái này t ô hiểu ngược lại không làm sao xấu hổ hiểu lầm giải trừ liền tốt chủ yếu nhất vẫn là hiện tại t ô hiểu tâm tình không tính quá tốt cũng không tâm tư đi giải thích nhiều lắm t ô hiểu ngươi thế nào rồi ai ngờ ngay lúc này người chủ trì tiểu tân lại chạy tới gõ cửa một cái liền đi vào phòng nghỉ bên trong còn tính là có lễ phép vất quá thân phận của đảng đến cái này bên trong cũng không phù hợp bởi vì đây là phòng nghỉ mà lại tranh tài còn không có kết thúc đâu khả năng còn tại thảo luận chiến thuật vấn đề gì trừ cờ gờ chiến đội nhân viên công tác bên ngoài những người khác đợi đều không thích hợp cho dù là hậu trường những cái kia thu hình lại cái gì cũng là vì cờ gờ chiến đội chuyên môn phục vụ trên cơ bản nhân khí cao một chút chiến đội đều có một cái truyền thông phương diện làm việc đ o à n đội tiểu tân cũng không phải không biết những này nhưng nàng thực tế là nhịn không được rất lo lắng t ô hiểu liền đến cờ gờ chiến đội bên này đâu cũng không ai ngăn đón nàng dù sao cũng là liên minh thi đấu sự tỉnh quan phương nổi danh nhất người chủ trì nhân khí thế nhưng là rất cao t u y ệ t đại đa số tuyển thủ cũng không sánh n ổ i nàng ngăn đón không cần thiết chỉ là tiểu v b những n à y các đội hưu ánh mắt liền hơi không thích hợp một bên nhìn xem t ô hiểu lại một bên b ụ n g trộm nhìn hai lần tiểu tân tựa như là muốn nhìn được chút gì tới nhìn tiểu tân nóng n ả y thân sắc cảm giác hai người giống như không thích hợp a nhưng t ô hiểu không phải đã có mị nổ sao quả thực cũng không phải là người a phải biết tiểu tân tại rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cái này đó cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật dù sao bình thường ngẫu nhiên có thể tiếp xúc đến trên bản chất đều tại một công ty bên trong đi làm t ô hiểu vừa nhìn thấy mọi từ này rằng thật liền có không tốt lắm cảm giác cái này mẹ nó sẽ không là đến thêm phiền a rõ ràng tâm tình rất khó chịu còn phải gạt ra một điểm tiếu d u n g đi ứng đối những người khác chỉ nghe t ô hiểu nói không có việc gì chính là ngồi lâu về sau có chút c h ó n g m à t h ô i ăn một chút gì liền không sao tranh thủ thời gian đem cái này m ộ i từ đội đi đi nàng nhìn mình cái ánh mắt này t ô hiểu luôn cảm thấy hơi có chút là lạ dáng vẻ có chút tiêu thụ không nổi a ai ngờ tiểu tân lại một mặt không tin m ở miệng nói t ô hiểu ngươi nói thật đ ừ n g dáng chống đỡ lấy có phải là thân thể rất không thoải mái t ô hiểu thứ độ gì a thân thể ta lúc nào không thoải mái ngươi mẹ nó chính mình cũng không biết ngươi liền biết rồi cơ cơ chiến đội đá m người này lại bị tiểu tân nói s ừ n g sốt một chút đặc biệt là thấy được nàng cái biểu tình này lúc còn tưởng rằng nàng biết một chút cái gì đâu a bảo bên này hỏi một câu tiểu tân tỉ làm sao đ â y là hiểu ca hẳn là không cái vấn đề lớn hơn gì ra sân tranh tài lúc kết thúc ta tại phòng vệ sinh đụng phải hắn lúc ấy hắn tại bổn rửa tay bên kia liền mặt mũi tràn đầy thống khổ đoán chừng lúc kia liền không t h ả i mái vừa rồi trận đấu này đánh xong các ngươi cũng nhìn thấy k m chút đứng không đứng một đầu ngã quỵ cái này còn gọi không có vấn đề sao tôi hiểu nội tâm vô số con dê còn đang liệu mạn chạy cái này mẹ nó hiểu lầm lớn a t a bên trên bán tranh tài kết thúc về sau tại sao phải đi nhà cầu chương tám trăm mười lăm hy vọng người không có việc gì chương tám trăm mười lăm hy vọng người không có việc gì nghe tới tiểu tân kiểu nói này lập tức các đội hưu ánh mắt cũng không giống nhau lắm dù sao tiểu tân người này đây chính là tất cả mọi người rất quen thuộc người trong vòng bình thường người này đó cũng là danh tiếng không sai chưa nghe nói qua sẽ nói bậy loại hình điểm đen cũng không cần thiết tới kéo những thứ này nàng có thể chủ động tới nói chứng minh chính là thật có chút vấn đề nguyên lai、like、bên trên một trận tranh tài đánh xong về sau t ô hiểu liền không phải mái rồi nếu không phải tiểu tân tới nói lời mọi người thật đúng là không biết chuyện này trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều nhìn lại hơi đều có chút á a y náy h i ể u ca vẫn luôn không thoải mái không có nói ra kết quả mọi người còn không có cảm nhận được quả thật có chút không quá quan tâm h i ể u ca tôi h i ể u đang muốn mở miệng giải thích kết quả lại nghe được tiểu tân nữ nhân này còn nói thêm tôi h i ể u ta biết ngươi nhất định nghĩ giải thích bất quá mọi người cũng đều hiểu rõ tính cách của ngươi ngươi chính là không nghĩ để các đội hữu còn có bên cạnh người lo lắng ngươi ngươi luôn luôn thay mình người bên cạnh cân nhắc thế nhưng là cũng được lo lắng nhiều một chút mình đi thân thể của mình trọng yếu nhất t lỡ như thật có chút gì vấn đề đâu tôi hiểu người mẹ nó còn có để hay không cho ta nói chuyện rồi không hổ là đương chủ bắt người cái này ngôn ngữ năng lực tổ chức thực tế là quá tốt để tôi hiểu thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì thực tế là rất khó chịu lúc này ở trận người toàn bộ đối tiểu tân lời nói biểu thị đồng ý xác thực tôi hiểu là cái dạng này mọi người cả ngày cùng một chỗ ở c h u n g tôi hiểu là ai phẩm tính cách gì mọi người quá rõ ràng cực kỳ dù là hắn khó chịu không được cũng sẽ dáng chống đỡ lấy đem trận đấu này đánh xong đồng thời không nghĩ để người bên cạnh thay hắn nhọc lòng cái gì phùng dũng bên này cũng là nhanh nói hạ c h à n g tranh tài trầm mặc ngươi đi lên chống đỡ một hồi ta đi tìm bác sĩ tới cho nhìn một chút cứ việc cuộc thi đấu này rất trọng yếu bất quá phùng dũng hết sức rõ ràng tôi hiểu người này càng trọng yếu hơn hắn nhưng là so gấu trúc lớn còn chân quý tồn tại a lúc này đầu thật sẽ ra chút vấn đề gì thật đảm đương không nổi trách nhiệm phan hâm mộ sẽ trực tiếp đem câu lạc bộ cho hướng lại nói liền tôi hiểu cái dạng này thân thể không thoải mái còn không nói cho mọi người là người nội tâm đều sẽ có chỗ ba động kế tiếp theo lại để cho tôi hiểu kéo lấy không thoải mái trên thân thể đi thi đấu lời nói cái này quả thật có chút không tử tế cũng không ai nhận tâm làm như vậy tôi hiểu quả thực là trận mắt hốt m ồ m cái này mẹ nó cũng có thể sao đột nhiên tranh tài liền khỏi phải đánh rồi khi thật thật không muốn đánh tranh tài tôi hiểu ngay cả giả bệnh đều không cần hắn nói thẳng mình không muốn đánh liền xong việc tôi h chủ yếu vẫn là trầm mặt lên đoán chừng chịu không được à bọn hắn năm người thực lực s á t thực không nhất định đánh thắng được đối diện tôi hiểu trong lòng tự đủ đến lúc đó không được ta mẹ nó trận thứ năm còn không phải được sao đã như vậy lời nói tại sao phải lãng phí thời gian đâu vẫn là t ô i đi chỉ nghe tôi hiểu bên này chủ động nói các ngươi cứ yên tâm đi ta thật không có việc gì hạ tràng tranh tài đánh hay là không có vấn đề để ta kế tiếp theo đánh đi quay đầu kết thúc thật sớm điểm số ban không được lần này ngươi phải nghe lời để bác sĩ sang đây xem một chút mới được thân thể là vị thứ nhất chúng ta không thể là vì thành tích để ngươi quay đầu thân thể xảy ra vấn đề phùng dũng bên này quả quyết liền cự tuyệt lấy tô h i ể u trong đội địa vị đây cũng là phùng dũng làm chiến đội người quản lý khó được không có nung chiều tô h i ể u bình thường lời nói kia cũng là tô h i ể u nói cái gì chính là cái đó tô h i ể u tâm lý kỳ thật cũng có chút cảm động mặc dù là cái ô long đi vất quá tối thiểu nhất bên cạnh mình người đều tại quan tâm mình đều là thực tình đối với mình chứng minh ở cái thế giới này mình cũng sớm đã không còn cô đ ơ n nữa cảm động thì cảm động nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở ta mẹ nó thật không có bệnh á không tin ngươi đem tiểu vê hô đến trước mặt ta đến lao tử một bàn tay liền có thể cho hắn đánh n g ấ t xịu quá khứ người tin hay không thế nhưng là trước mắt tình huống này tôi hiểu là không thể đi lên hạ tràng tranh tài chỉ có thể tại dưới đ à i ngồi cái này mẹ nó tương đương nhất cả t r ứ n g cũng không phải tôi hiểu thật muốn đánh tranh tài thi đấu còn phải kế tiếp theo thua thiệt tiền có cái gì tốt đây này vấn đề liền sợ trầm mặc đi lên còn không đánh lại lời nói bọn hắn tâm tính đoán chừng xảy ra chút vấn đề mình cuối cùng còn được ngược lại vẽ gửi thêm chuyện chỉ là hiện tại tôi hiểu một người làm bất quá nhiều người như vậy chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số tương đối khó chịu a cái này gọi tiểu tân người chủ trì đặc biệt nương chúng ta tuyệt đối là b á t tự không hợp vừa ra tới chuẩn không có chuyện tốt giải thích bên kia tại nói nhăng nói q u c ộ i rất nhanh tại tiếp vào đạo truyền bá nhắc nhở về sau cũng là nhanh cùng mọi người thông báo nói chúng ta bây giờ đạt được tin tức hạ tràng tranh tài cờ gờ chiến đội có thay người ô hát dẹt xuống dưới trầm mặc đi lên nghe tới cái này bên trong vô số đám f a n hâm mộ lập tức là thật khẩn trương lên t ô hiểu đánh h ả o hảo đột nhiên liền thay đổi đi là có ý gì vậy ngươi tùy tiện dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi đều biết không phải là bởi vì phát huy không tốt khẳng định vẫn là thân thể xảy ra vấn đề xem ra không có mặt ngoài nghĩ đơn giản như vậy trong lúc nhất thời ngoại giới suy đoán nhau nhau tất cả mọi người vô tâm đi chú ý cái gì tranh tài nói t r ắ n g ra cái này ở đây mười người chú ý độ cũng không sánh nổi t ô hiểu một người đoán chừng hàn quốc bên kia đám p a n hâm mộ đang nghe tin tức này về sau đoán chừng còn thật vui vậy à coi như ngoài miệng vì tích đức không nói trong lòng cũng là nghĩ như vậy quan phương không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng không có cái kia tâm tình đi trả lời cái này cho tô hiểu làm trị liệu cần gấp nhất bất quá không chịu nổi hậu trường bên này nhiều người phức tạp trong nước cử hành tranh tài rất nhiều nhân viên công tác k ỹ thật đều là tìm người tình nguyện lấy sinh viên quần thể làm chủ trải qua đơn giản huấn luyện liền có thể làm nói trắng ra đều là một chút không có gì kỹ thuật hàm lượng sống nói là làm việc v ẫ t cũng kém không nhiều người tình nguyện trên cơ bản vẫn luôn có chủ yếu cái này không thế nào dùng tiền nhiều lắm là chính là cho chọn món ăn bổ hoặc là giao thông v ụ cấp loại hình quay đầu cho ngươi thêm phát điểm v ậ t kỷ niệm loại hình có thể tiết kiệm không ít tiền đâu nhiều như vậy người tình nguyện mọi người cũng đều là chú ý tranh tài đối cái này thi đấu sự t ì n h có nhiệt tình mới có thể tới khi người tình nguyện không phải ta không sao làm qua đến vì yêu phát điện à lại thêm đều là người trẻ tuổi toàn bộ thích trên mạng lướt sóng cờ vờ chiến đội hậu trường bọn hắn người tình nguyện là khẳng định bảo không được bất quá nhìn thấy bác sĩ tiến vào ả o cờ gờ phòng nghỉ có người thừa cơ vụ trộm trụp được anh trụp c ũ n g k h ô n g gì có c ý đồ xấu, h í n h h là vì p á t đến t r ê n m ạ n g l à m c á i bạch loại、hình. Loại này có hình. hoa trần này q u ả khô h t i ế p mời n h i ệ t độ c ũ n g rất cách a o mà lại p h t viết bài người ũ n người đụng,、biết、người n g sẽ bị biết là â n nội sĩ bộ, có t h ể thỏa mãn một chế ú t lòng hư binh. hư k t xét quả xem b á c sĩ đều đến, cái này đám này fan cái h â m mộ t o à n bộ vỡ tổ. Lo l ắ n g n h ấ tám tình huống hay h là p t sinh, ọ i người lòng nóng như lửa đ ố t lại không biện Trước mắt lại không pháp gì. t r ư ớ c m ắ t lại mười i n h sắc m ộ tin không tức có, sáu n thôi. Thậm chí còn có phong cách k h ắ c chế ngoại giới đủ loại dư luận còn có suy đoán cờ vợ chiến đội bên này còn có tô hiệu bên này đều không thế nào rõ ràng bác sĩ đến ai mẹ nó còn có tâm tình lên mạng lướt s ó n g đâu thần phong mang theo bọn hắn năm cái đi lên đài tranh tài đến tranh tài bắt đầu thời gian n g ư ờ i không lên đều không được bác sĩ mặc dù là lâm thời tìm đến bất quá khẳng định là chuyên nghiệp cái chủng loại kia loại này cỡ lớn tranh tài không có khả năng không phân phối y tế tổ lỡ như quay đầu hiện trường xảy ra chút vấn đề gì đâu bác sĩ sau khi đến cũng rất nghiêm túc có lẽ hắn biết trước mắt tên tiểu tử này nhân khí còn có tầm quan trọng sau khi đến chính là hỏi một vài vấn đề đồng thời cho tôi hiểu nghe một chút nhịp tim những thứ này hiện trường có thể làm không nhiều dù sao không có chuyên nghiệp máy móc làm thân thể kiểm tra bước đầu nhìn một chút cái gì cũng không nhìn ra tôi hiểu thân thể này cảm giác rất không tệ nha tôi hiểu xem xét bác sĩ này đ o á n chừng cũng làm khó liền chủ động cho hắn một điểm phát huy không gian các ngươi đừng lo lắng ta có làm kiểm tra người thân thể thật không có vấn đề gì chính là hôm qua một đêm không ngủ có chút mất ngủ kỳ thật chính là không có nghỉ ngơi tốt lại thêm hôm nay ăn không nhiều bác sĩ nghe xong nhẹ gật đầu xác thực cái này thật hợp lý người muốn nói thân thể xảy ra điều gì vấn đề lớn lời nói xảy ra vấn đề lớn hẳn là cũng có báo hiệu mới đúng không thể lại đột nhiên thi đấu liền không thoải mái đi mấu chốt tô hiệu thân thể này tố chất xem ra cũng không có vấn đề gì bác sĩ cũng dựa theo tô hiệu thuyết pháp cho ra cái này phán đoán bởi như vậy mọi người mới xem như yên tâm cũng không có gì dễ nói chính là để tô hiệu nghỉ ngơi thật tốt một chút sau đó ăn một chút gì bổ sung thể lực cùng bác sĩ đi về sau hiện trường lúc này mới an tính lại mọi người cũng là thở dài một hơi không có ra cái đại sự gì liền tốt tô hiệu hiện tại liền cùng cái đại lão bên người vây một đống người hầu hạng có người đầu nước có người đưa ăn mình liền dựa vào trên ghế là được mấu chốt hắn còn không thể động động một cái tất cả mọi người rất sợ hãi tôi hiểu thở dài chỉ có thể một bên ăn một bên uống coi như là chân ăn một chút mọi người cái này hiểu lầm trình chính, chính tôi hiểu đều không còn gì để nói mấu chốt mỹ nầu còn phát tin tức hỏi là chuyện gì xảy ra tôi hiểu biết nàng có thể tới hỏi khẳng định là một mực có đang nhìn tranh tài đâu cũng không có việc gì chính là ngủ không ngon mà thôi ngồi lâu về sau liền có chút trong đầu ngừng lại liền tốt mỹ nầu bên này tự nhiên là tin tưởng t ố hiểu không có việc lớn gì liền tốt khi thật nàng cũng không thấy phải tô hiểu thân thể có thể có vấn đề gì chủ yếu xem xét trên mạng mọi người đoán d à o người mới nhịn không được tới hỏi một chút quả nhiên trên mạng nói những cái kia là thật không thể tin tưởng chỉ cần không có việc gì liền tốt tốt vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi đừng quá mệt mỏi mỹ nấu nói đơn giản một câu nàng đây là không muốn đánh n h u tô hiểu nghỉ ngơi lúc này ở mỹ nấu bên kia tán g â u xong về sau mỹ nấu liền đối bên cạnh trợ lý nói không có việc gì chính là hôm qua ngủ không ngon mà thôi có chút chóng đầu quay lại hay là dẫn hắn đi kiểm tra một chút thân thể đi làm sao cảm giác hắn luôn, luôn thân thể không thoải mái những này đánh n ề nghiệp người khẳng định không thế nào rèn luyện thân thể bình thường mỹ n ầ u cái này tiểu trợ lý mở miệng nói ra đoán chừng hay là trước đó tô hiểu thi đấu thời điểm mắt tối sầm lại trực tiếp h é xịu sự tình nàng còn nhớ rõ đâu đã cảm thấy tô hiểu thân thể một mực không tốt lắm cái này cũng không phải đối tô hiểu có ý kiến gì là mỹ n ầ u trợ lý mỹ n ầ u đều cùng với tô hiểu nàng khẳng định là tiếp nhận à mà lại tô hiểu người này thật có mới hay là vì mỹ n ầ u tốt sớm một chút kiểm tra một chút thân thể xác định không có việc gì mới là tốt nhất mỹ nâu không nói gì lại tại trong lòng không đồng ý tôi hiểu thân thể có thể có vấn đề gì đâu người khác có lẽ đều không có nàng hiểu rõ cái này không chỉ là hiểu rõ nàng còn thử qua không ít lần đâu rất mạnh có được hay không làm sao lại có vấn đề lại thêm trước đó còn có một lần hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt lúc ấy m ì nầu gặp công kích là tôi hiểu ngăn trở một nào kia sự kiện kia m ì nầu cả một đời cũng sẽ không quên cũng sẽ nhớ phải rõ ràng lúc ấy người kia bị tôi hiểu một quyền đánh thành rất nhỏ nào chấn động hay là rất khoa trương tôi hiểu thân thể tuyệt đối không có vấn đề gì nhiều lắm là chính là không có nghỉ ngơi thật tốt quay đầu phê bình hắn một chút để hắn ghi nhớ thật lâu tôi hiểu bên này thực tế là oan buồm a hắn t ố i hôm qua ngủ được đừng đề cập nhiều hương hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng không phải bình thường có tinh thần kết quả bị người hiểu lầm thành cái dạng này chỉ có thể nằm ở đây là một phế nhân không nhúc ních cái chủng loại kia nhàn rỗi không chuyện gì làm tôi hiểu liền bắt đầu tính toán một chút bên trên b à n tranh tài đến cùng thiếu bao nhiêu dù sao chắc chắn sẽ không là số lượng nhỏ chính là hai bốn người đầu trong đó có một cái năm giết đó chính là năm triệu còn lại mười chín cái đầu người một cái năm mươi ngàn tính tổng cộng là tháng chín năm mươi ngàn cộng lại lời nói chính là mười bốn năm mươi ngàn thua tranh tài ba triệu chung vào một chỗ chính là mười bảy năm mươi ngàn chết một lần kia không tính liền không nói mấu chốt cuối cùng cái kia tử vong bởi vì ngược suối tính v bq thiếu một triệu tăng thêm lời nói cuối cùng thiếu mười tám năm mươi ngàn có thể nói đã rất tiếp cận hai mươi triệu một trận tranh tài thiếu nhanh hai mươi triệu t ô hiểu cảm giác thổ huyết đều nhà không ra máu giữ lại giảm không tốt bay đầu có thể bán điểm chủ tiền biết cái số này một nháy mắt t ô hiểu kém chút lại mắt tối sầm lại bất quá hắn kịp thời nghĩ đến bên người còn có người ở đây mặc dù lúc này tất cả mọi người đang nhìn tranh tài cũng không cách nào cam đoan không ai tại chú ý hắn bên này tôi hiểu phản ứng hay là rất nhanh chú ý một chút biểu lộ quản lý đoán chừng mọi người nhìn không ra cái gì đến một người yên lặng khó chịu là được cũng may tôi hiểu còn tính là kiên cường kịp thời điều chỉnh đi qua không phải liền là tiền nha chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự t ì n h kia cũng không tính là cái gì đại sự lớn không được kiếm lại chính là có thể có cái gì phải sợ chứ còn có cái bạn gái là phú bà hoàn toàn không hoảng hốt cỡ ơ ép a đuổi mình một đợt tôi hiểu liền cùng mọi người cùng nhau xem so tài kỳ thật tôi hiểu nội tâm cũng là có một ít mong đợi lỡ như mấy người bọn hắn ra sức đâu chỉ cần phát huy tốt lấy xuống như vậy mình liền không cần lên thiếu đánh một trận lời nói cái này nói ít ngàn đem vạn là tiết kiệm đến đi bất quá kết quả này lại không giống t ô hiểu nghĩ cái dạng kia s á c thực thực lực là có khoảng cách trận đấu này liền có thể nhìn ra trận đấu thứ nhất t ô hiểu không có bên trên thời điểm bọn hắn năm cái thua không đoan đúng là đánh không lại cũng không thể nói giờ giờ ít cái này chiến đội mạnh cỡ nào thật mạnh như vậy lời nói sẽ không bị t ô hiểu đánh thành cái dạng kia chỉ có thể nói b ả y tương bọn hắn năm người này có chút bị đối diện cái này chiến đội phong cách khắc chế ngươi còn đừng không tin cái này có chiến đội chính là cái dạng này hắn đánh một cái chiến đội chính là đánh không thắng làm sao đều đánh không thắng thường thường chính là phong cách khắt chế vấn đề chương tám trăm mười bảy càng muốn thắng chương tám trăm mười bảy càng muốn thắng trận đấu này nhìn mười mấy phút tôi hiểu không sai biệt lắm liền biết kết quả không có quá lớn lo lắng một phương diện khả năng đúng là phong cách có chút bị khắt chế tuyển thủ cá nhân thực lực cũng theo không kịp còn có một phương diện đâu tôi hiểu cảm giác khả năng vừa rồi thân thể của mình vấn đề cũng ảnh hưởng đến bọn hắn đi mấy cái này đều là huynh đệ của mình mặc dù hố không ít lần nhưng đích đích xác xác là huynh đệ tình cảm không cần nói thêm cái gì tôi hiểu cũng biết bọn hắn đối với mình khẳng định là thật tâm thực lòng quan tâm trước đó ra sân thời điểm bác sĩ còn chưa tới bọn hắn cũng không cách nào lưu lại trở lấy nhìn bác sĩ nói thế nào giảng không tốt hơn đ à i thời điểm ngay tại lo lắng chuyện này đâu từ đó ảnh hưởng phát huy loại hình cũng đừng cảm thấy nói nhảm nhiều khi xác thực có khả năng này tuyển thủ trạng thái cùng phát huy đúng là sẽ bị ảnh hưởng bên ngoài sân trong t r ẳ n g nhân tố đều có tranh tài mất đi lo lắng liền không nói tốt xấu còn có cái thứ năm ván có thể đánh cỡ vỡ bên này hay là có cơ hội cũng không phải là nói ván này tranh tài thua liền không có nhưng lúc này mọi người rất lo nghĩ chủ yếu vẫn là không rõ ràng tô hiểu hiện tại đến cùng thế nào coi như còn có trận tiếp theo có thể đánh lỡ như tô hiểu bên trên không được lời nói nhìn cái dạng này hay là cho không không phải nói bậy tương bọn hắn năm người không được cũng rất mạnh bất quá không có tô hiểu thật đúng là thắng không được đối diện cái này cũng là sự thật trừ cái đó ra cờ gợ trận đấu này bị đánh còn rất thảm có thể nói không có cái gì chống đỡ trí lực nhìn để người liền càng thêm bực mình đặc biệt là đánh tới cuối cùng tranh t à i sắp lúc kết thúc bọn hắn cũng bắt đầu ngược suối loại hình ưu thế quá lớn toàn bộ ngược suối đi vào đưa một đợt kỹ t h u ậ t đều r ấ t k h ô n g q u a n trọng, đối v ớ i thế c ụ người người đám phan g i n hâm ra b mộ nhìn xem trong lòng là tức giận không thôi thế nhưng mắng không ra nói như thế nào đây là tô hiểu trước ngược người ta người mắng người ta cũng không có ý nghĩa gì điển hình song tiêu mà thôi lại nói người ta hàn quốc chế nào độ cũng không quan tâm người mắng người mắng càng húm ác bọn hắn cuối cùng nếu là thắng lời nói ngược lại cảm giác sẽ càng thoải mái tôi hiểu bên này cũng biết đối diện chính là đang trả thù mình bên trên một trận hành vi mà thôi cái này tôi hiểu nhận bên trên một trận ngược suối mặc dù là sự tỉnh ra có nguyên nhân chính hắn còn bị tiền phạt một triệu bất quá hành động này xác thực không đúng cho nên trận này bị người ta ngược trở về tôi hiểu cũng không có nói cái gì nhưng cái này cũng không trở ngại tôi hiểu tâm lý sinh khí nhất mã quý nhất mã sự tỉnh bên trên một trận mình ngược suối thời điểm đối diện mấy người có thể tâm lý không tức giận sao khẳng định cũng sinh khí đây mới là bọn hắn trận đấu này muốn tìm trở về liều mạng đem ngươi đánh cho đến chết nguyên nhân đã như vậy lời nói như vậy kế tiếp còn có một trận tranh tài đâu tô hiểu đã k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình hạ tràng tranh tài nhất định phải đánh ngay lúc này tiểu bê bọn hắn năm người xuống tới vừa về tới trong hậu trường năm người tựa như là x ư ơ n g đánh qua cả hoàn toàn hiểu s ị u bất quá vẫn là càng thêm quan tâm tô hiểu đội bằng hỏi hiểu ca bên kia kiểm tra nói thế nào không có việc gì chính là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt mà thôi tô hiểu bên này chủ động giải thích một chút để mọi người yên tâm điểm vừa nghe nói tô hiểu không có việc gì đích sắc đều nhẹ nhõm một chút bất quá lập tức liền không một người nói chuyện bầu không khí lộ ra còn rất kiềm chế đây là ra sân tranh tài đưa đến tranh tài đánh thành cái dạng kia thua ai còn có thể tâm tình tốt đâu thua tranh tài còn cười hì hì sợ là tư tưởng có vấn đề chủ yếu cũng có chút tự trách nếu có thể đánh tốt đi một chút đem v á n này cầm xuống lời nói như vậy tranh tài liền kết thúc hiểu ca vừa v ặ n cũng có thể an tâm tu dưỡng một chút bây giờ nhìn lại lời nói dưới bán tranh tài làm sao làm còn khó nói đâu đúng vậy à hiện tại mọi người một mảnh một ngạt cũng không biết dưới ván tranh tài đến cùng nên làm cái gì g i ằ n g đạo lý lời nói mọi người cũng có thể nhìn ra tô hiểu không lên lời nói rất khó thắng đối diện lúc đầu tô hiểu đi lên ngay cả tiếp theo hai ván bạo tạc đ ổ sát đã đem đối diện khí thế đánh cơ hồ không có kết quả vừa rồi kia một ván đoàn người phát huy thực tế là quá kém ngược lại bị đối diện lại đem khí thế cho đánh trở về liền trước mắt cái này khí thế đến xem văn kế tiếp tô hiểu không lên lời nói sẽ rất khó đánh nhưng tô hiểu trạng thái này cũng không biết đến cùng có thể hay không đánh trong lúc nhất thời cũng không tiện chủ động nói để tô hiểu bên trên cảm giác có chút xin lỗi tô hiểu chính tôi hiểu chủ động mở miệng hạ c h à n g tranh tài ta tới xem trọng các minh đệ hạ c h à n g tranh tài ta cho mọi người đánh trở về nhất định phải ngược trở về không thể thụ cái này khí mọi người nghe xong lời này không khỏi nhao nhao mừng rỡ hiểu ca lên còn có cái gì phải sợ đây này phùng dũng bên này lại có chút muốn nói lại thôi nói tôi hiểu thân thể của ngươi thật có thể chứ ngươi nếu là thật dáng chống đỡ lấy bên trên ta tình nguyện cuộc thi đấu này từ bỏ cũng không nghĩ để ngươi bên trên câu nói này nói mặc kệ có cái gì biểu diễn thành điểm ở bên trong t ô hiểu đều rất cảm động mà lại chính t ô hiểu tin tưởng hẳn là thật lòng phùng dũng là thật sẽ không để cho hắn cưỡng ép bên trên dù là cuộc thi đấu này rất trọng yếu dù là cả nước đều đang mong đợi cờ gờ có thể đ o ạ t giải quán quân tôi hiểu trực tiếp nguyên đ ị a lên n g ả y rất nhẹ n h ó m nói yên tâm đi vốn là không có việc lớn l n gì nghỉ ngơi mấy mươi phút về sau cảm giác rõ ràng đã khá nhiều chúng ta thế nhưng là hướng về phía cái thứ nhị quán quân đến lúc này liền dừng bước ta mới không làm đâu nói được cái này bên trong mọi người mới hơi lộ ra một chút tiêu d u n g đồng thời mới vừa rồi bị đánh băng tâm thái cũng bắt đầu vững chắc đúng vậy à chúng ta là hướng về phía quán quân đến bây giờ còn chưa đến trận chúng kết đâu chẳng lẽ ngay tại cái này bên trong đổ x u ố n g rồi đây là không được nhìn xem tôi hiểu cái này nhẹ nhõm trạng thái xác thực không giống có việc dám vẻ phùng dũng mới yên tâm rất nhiều tôi hiểu kỳ thật có thể không lên bởi vì không lên có thể tiết kiệm tiền hệ thống cũng không có cưỡng chế yêu cầu hắn bên trên lại thêm trước đó thua thiệt nhiều như vậy lúc này không lên d ừ n g d ừ n g tổn hại giống như cũng không tệ dám vẻ nhưng tôi hiểu tại nội tâm cẩn thận hỏi mình thời điểm lại phát hiện cái kia không phải mình muốn đáp án khác không nói trước trong nước m u số đám p a n hâm mộ chờ mong cùng mong mỏi trong nước cái thứ nhỉ quá quân cái thứ nhất liên quan tô h i ể u trận này không lên mọi người sẽ không trách tô h i ể u dù sao cũng là thân thể có vấn đề thật quái tô h i ể u cũng không có đạo lý đây là cái đường hoàng lý do sẽ không đối tô h i ể u nhân khí sinh ra ảnh hưởng còn có thể đột hiện ra tô h i ể u tầm quan trọng nhưng đêm nay sẽ có vô số f a n hâm mộ tan nát có lòng cũng cô phụ vô số người chờ mong đừng nhìn ngay từ đầu tô h i ể u đã muốn làm cái diễn viên kiếm tiền loại hình thật đến loại này mấu chốt tranh tài n g ư ờ i để tô h i ể u không đánh chính tô h i ể u đều ngồi không yên so với tiền tô hiệu lúc này mới phát hiện mình càng muốn thắng chương tám siêu cực hạn hình thức chương 818, siêu cực hạn hình thức không nói những cái khác tôi hiểu hay là khát vọng cái này quán quân n g ư ơ i muốn thật nói tiền từ kinh tế học góc độ đến nói cái này quán quân hay là phải cầm chủ yếu đều đánh tới vòng bán kết một bước này ta mẹ nó đều thua thiệt nhiều tiền như vậy cầm tới quán quân còn dễ nói lấy không được lời nói đó chính là bệnh thiếu máu thế giới tổng quyết tái nói t r ắ n g ra chỉ có quán quân là thật n g ư ơ i cái gì bán kết còn có á quân đều không đáng nhấc lên cầm tới quán quân lời nói mới có thể để tôi hiểu càng thêm nước lên thì thuyền lên về sau dễ kiếm càng nhiều tiền không phải quá thua thiệt đây là không có cách nào tiếp nhận chủ yếu còn có một cái điểm mẹ nó thật không muốn thua cho đồng tử quay đầu ngẫm lại đồng tử đám f a n hâm mộ cái kia đ ắ c ý sắc mặt chính tôi hiểu đều cảm thấy không có cách nào h o a n g dùng dù là nhờ có ít tiền cũng được đi lên làm vẫn là câu nói kia thua thiệt nhiều như vậy lại nghĩ đến tỉnh cũng không có cái gì ý nghĩa còn không bằng làm cái quán quân dễ chịu một chút ngay cả tiếp theo hai cái quán quân lời nói ý nghĩa đồng dạng cũng là rất lớn phùng dũng là quyết định đi báo cáo thay người tin tức tại ra ngoài trước đó hay là sớm hỏi một chút tôi hiểu ngươi chuẩn bị đi lên đánh vị trí nào hỏi lời này nếu là đặt ở những nghề nghiệp khác tuyển thủ trên thân lời nói đoán chừng liền có chút không hợp t h o i thường nào có người ra sân trước đó còn không xác định đánh vị trí nào tôi hiểu cũng không nghĩ nhiều hay là đánh trúng đường mặc kệ là b ả y tương vẫn là trơ mặc tôi hiểu nếu là thay thế bọn hắn tâm lý cũng sẽ không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên mà thôi cho nên đều loại thời điểm này tôi hiểu cũng không cần suy nghĩ lấy cái gì chiếu cố bọn hắn cảm thụ loại hình thật không có cái kia tất yếu như vậy cái này vòng đấu tôi hiểu trước đó đều đánh hai trận trung đan vậy liền một mực đánh trúng đơn đến tranh tài kết thúc đi đợi đến trận chung kết thời điểm quay trở lại lần nữa mình trước đó vị trí chính là chủ yếu vẫn là biết đối diện trung đan là đối mặt hạ c h t â m mình đi đánh trúng đơn có thể bóp chết người này từ đó liền để đối diện không có gì cơ hội mọi người không có gì dị nghị tô i hiểu đánh hai đem trung đan là hiệu quả gì tất cả mọi người nhìn ra hắn muốn đánh là được còn lại cũng không tính là là vấn đề gì bên kia giải thích tại tiếp vào tin tức này thời điểm cũng là vì đó p h â n chấn một chút tranh thủ thời gian cùng khán giả nói tại cái này bên trong cho mọi người thông báo một đầu tin tức ca hạ trang tranh tài cũng chính là lập tức đến ngay quyết thắng cục Tô t h t d z sẽ thay đổi trầm mặc ra sân để chúng ta hảo hảo chờ mong đi lời nói này xong về sau hiện trường cuối cùng là đến sức sống rất nhiều người đều kêu lên lúc đầu đều coi là tô h i ể u là thân thể xảy ra vấn đề gì đâu vừa nghe đến tô h i ể u còn có thể kế nối liền tâm tình của mọi người có thể nghĩ kỳ thật chuyện gì đều không có kết quả bị cái kia nữ chủ trì một làm hiện tại cái này tiết mục có chút hướng vương giả trở về cái phương hướng này phát triển t h z hiện trường khán giả một mực tại điên quần gào thét ô hiệu toàn bộ trận quán bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời thậm chí đến có chút cuồng nhiệt giai đoạn lúc đầu loại này nghỉ ngơi về sau đám tuyển thủ đi lên tranh tài đều là đến trực tiếp thượng và vị không có cái gì giới thiệu câu mỗi trận đấu đều là một lần ra trận còn phải chẳng phải là cho tất cả mọi người nhìn m ộ n sao cứ việc tô hiểu đi lên về sau mọi người khả năng đều không thế nào nhìn thấy qua tô hiểu bất quá vẫn là một mực tại hô hoán tô hiểu a i đi mới lên đến cũng không có đeo cách đâm hay nghe tô hiểu tự nhiên nghe tới mọi người kêu gọi trong lòng vẫn là rất cảm động vừa bạn cái này cũng chứng minh hắn lựa chọn đi lên một chút cũng không có sai không có cái gì biểu thị t ô hiểu rất nhanh liền beo lên t h a n h nghe bên ngoài thanh âm đều nghe không rõ lắm đối đám f a n hâm mộ tốt nhất n h p lại chính là trận đấu này đánh nổ đối diện tại bờ tờ lúc bắt đầu t ô hiểu nhìn xem đối diện chúng đ a n cái này a i đi liền càng xem càng tức giận đối người này t ô hiểu là thật rất chẳng h é t cũng không phải không có lý do bên trên một trận tranh tài cũng là bởi vì hắn cuối cùng mấy cái giây đồng hồ chỉ để cho t ô hiểu tâm tính làm b ằ n g cũng có thể nói t ô hiểu có thể thua thiệt gần hai mươi triệu người này không nói là toàn bộ trách nhiệm đi tối thiểu nhất cũng là chủ yếu trách nhiệm trong hiện thực nếu anh ố ngơi nhiều tiền như vậy lời nói không nói những cái khác đoán chừng so cựu nhân giết cha còn nghiêm trọng hơn một chút còn có bên trên ván tranh tài t ô hiểu không có ở đây thời điểm người này toàn trường đánh đều rất phết lối cũng một mực tại trào phúng có thể nói thành công để t ô hiểu chú ý tới hắn tên t i ể u từ này ta nhất định phải giáo dục nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu cũng nghiêm túc chủ động hỏi hệ thống có thể để cho ta tiếp xuống trận đấu này trở nên mánh một chút sao một mực tại cực hạn trạng thái bên trong cái gì cực hạn trạng thái tức chủ ngươi đang nói cái gì a không quá có thể nghe hiểu được hệ thống phản ứng đầu tiên vậy mà là giả ngu để t ô hiểu sau khi nghe tôi h h t k n g hiểu t hắn yêu cầu này cho hệ thống điều chỉnh giật này mình trước kia tôi hiểu đụng phải tay run còn có cực hạn trạng thái thời điểm có thể nói cả người đều bị hù muốn chết hôm nay đây là làm sao a lại còn chủ động yêu cầu tuyệt đối là xưa nay chưa thấy lần đầu sự tính ra khác thường tất có yêu khác thường như vậy hành vi hệ thống sợ một chút cũng là phải tôi hiểu bên này tiếp tục nói đến cùng được hay không à ngươi cái này chó làm sao làm nhà làm nhẳng lao tử liền muốn giết thống khoái mà thôi không sai tôi hiểu hiện tại cái gì cũng không nghĩ liền muốn h ả o h ả o phát tiết một chút thỏa thích bắt đầu một trận người biểu diễn một ván t r ư ớ c không thành công thua thiệt gần hai mươi triệu về sau tôi hiểu tâm thái khẳng định là phát sinh toàn phương v ị biến hóa thua thiệt liền thua thiệt đi dù sao cũng không quan trọng ta muốn nhìn hết thệ có thể thua thiệt bao nhiêu lại nói thua thiệt bao nhiêu đó cũng là chuyện sau đó chúng ta dễ chịu thế là được chứ sao khó được có nghĩ như thế rộng rãi thời điểm dù sao phía trước hai trận tranh tài đánh đã đầy đủ cực hạn tô i hiểu không ngại lại cực hạn một điểm thống khoái ngược một chút đối phương lại nói cũng không phải cái đại sự gì ngươi liền lui một bước nói thua thiệt nhiều thì nhiều tôi h dù sao cuối cùng đều là làm từ thiện lao tử coi như là tích đức làm việc thiện nghe xong lời này hệ thống minh bạch tô i hiểu không phải đang nói đùa cũng yên lòng loại này chủ động đưa tiền hành vi hệ thống làm sao có thể cự t u y ệ đâu trực tiếp liền mở miệng nói xét thấy tốt chủ, chủ động yêu cầu tinh thần đáng quý đồng thời cảm nhận được túc chủ đội vàng tâm tình căn cứ toàn tâm toàn ý vì túc chủ phục vụ nguyên tắc sắp vì túc chủ mở ra siêu cực hạn hình thức chương 819, m ộ ánh sao linh chương 819, m ộ ánh sao linh cái gì đồ chơi tôi hiểu cả người đều cho s ư n g sở đội bằng hỏi ngươi giải thích cho ta một chút cái này siêu cực hạn hình thức là cái gì ý tứ chính là cực hạn trạng thái phía trên một loại trạng thái so cực hạn trạng thái dự tính còn muốn mạnh rất nhiều đ â u tôi hiểu cả n g ư ờ i nháy mắt chính là tay khẽ run r y mẹ nó đột nhiên có chút hối hận là chuyện gì xảy ra theo tôi hiểu cực hạn trạng thái cũng đã đầy đủ biến thái cơ hội là không thể chiến thắng cái chủng loại kia nói chiến thần hình thức một chút cũng không có vấn đề kết quả đến cái so cực hạn trạng thái còn mạnh hơn giả n thật tô hiểu trong lúc nhất thời đều đang hoài nghi mình đến cùng có thể hay không chịu nổi a bất quá ngay lúc này đã dung không được tô hiểu hối hận bởi vì hắn cảm giác được mình tay bộ đã bắt đầu nóng lên mẹ nó cái này cho hệ thống tốc độ cũng quá nhanh đi chính mình mới nói một câu đâu nháy mắt liền cho bắt đầu một điểm đổi ý chỗ c h ố n g đều không có tô hiểu cũng mặc kệ nhiều như vậy mở liền mở đi tâm tình của mình cũng được quan côn một điểm dù sao thua thiệt chính là lao từ trước thoải mái xong lại nói về phần thua thiệt bao nhiêu kia là chuyện sau đó tiền loại chuyện này luôn có biện pháp giải quyết lớn không được về sau lại từ từ kiếm chính là hệ thống cũng sẽ không thật đem h ắ n hướng tuyệt lỗ bức nói trắng ra mọi người cũng ở chung lâu như vậy làm sao cũng phải có điểm tình cảm đi hệ thống kết quả tôi hiểu một hô hệ thống cái đồ chơi này bắt đầu giả chết hô đôi câu không có người đáp ứng về sau tôi hiểu quyết định thu hồi lời nói mới rồi có mẹ nó cái truy tình cảm à, hoàn toàn không có thật sao nhanh đ ừ n g giả bộ chết người quốc a đây cho ta tôi hiểu bên này có một chút hỏa khí hệ thống quả nhiên liền thấy cũng không giả chết chỉ nghe hệ thống bên này vượt lên trước một bước mở miệng nói ra túc chủ ta phải sớm nói với ngươi một tiếng trạng thái này đã mở ra ngươi nghĩ kết thúc là không được nhất định phải trận đấu này kết thúc về sau mới có thể thật kết thúc rơi t ô hiểu có chút im lặng cái hệ thống này chính là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng lao tử là loại kia sẽ đổi ý người sao không cần phải nói t ô hiểu cũng biết hệ thống nước tiểu tính cũng là bởi vì biết chắc đổi ý không được cho nên t ô hiểu đều chẳng muốn đi dãy ruộng chỉ nghe t ô hiểu nói ai mẹ nó nói cho ngươi ta muốn đổi ý ngươi cho ta chú ý điểm khống chế một chút nhiệt độ tất ta đừng quay đầu quá bỏng đem con chuột cho hòa tan tưởng tượng lấy cực hạn trạng thái thời điểm tay liền rất nóng cái này siêu cực hạn trạng thái không biết có thể hay không càng bỏng nếu là càng nóng lời nói vậy coi như xảy ra vấn đề bàn phím còn tốt cũng liền theo mấy cái kia khóa mà thôi con chuột là thật rất khó chịu lần trước con chuột bị bóp nát sự cố còn rõ mồn một c h ư ớ c mắt đ ầ u làm cho người còn rất lúng túng lần này phải tránh chuyện như vậy lại xuất hiện đặc biệt mình bây giờ hay là người ta là kỹ con chuột người phát ngôn lại cho người chỉnh ra chút gì vấn đề đến cái này thật liền không tốt làm ý tứ mà lại trước đó là bóp nát bất kể như thế nào còn có chút giải thích không gian dù sao ta khí lực lớn cái này cũng là sự thật không sợ người khác hoài nghi tôi hiểu hoàn toàn có thể chứng minh mình vấn đề cái này một đem nếu là đem con chuột cho hòa tan có rõ ràng hủy hoại vết tích vậy coi như thật phiền phức dạng không tốt sẽ bị kéo đi c ắ t miếng hệ thống minh bạch tô hiểu ý tứ được rồi t ấ p chủ cái này ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không cảm xúc kích động con chuột cùng bàn phím sẽ không xảy ra vấn đề gì rất nhanh trở về đến trong trận đấu dù sao đối diện lời nói hay là tại nhằm vào tô hiểu t h như nói ạ dỡ còn có lũ xỉ ẩn những n à y anh hùng đối diện la ban rất rõ ràng không hy vọng nhìn thấy tô hiệu cầm tới người giống t ô hiểu dùng loạn r ế t g ì giờ, đối diện ngược lại không có nhằm vào xác thực g ì giờ tại mấy cái này anh hùng bên trong xem như cường độ không đủ cái k i a thuần túy là người vấn đề đương nhiên cũng có thể là là ban bị không đủ dù sao hết t h ể cũng liền nằm cái ban bị mà thôi ngươi không thể đem tất cả anh hùng đều cho cấm k i a còn chơi cái truy đối diện trung đan là họ thì ân ạ cũng là lao chiêu bài anh hùng cường độ cũng là rất không tệ lại là cái bàn trải thích hợp đối diện cái này trung đan cái này anh hùng ngươi lấy ra lời nói đều là tiên cơ cướp xem như lần này thế giới thi đấu bên trên trung lộ vị trí này lôi cuốn anh hùng cũng không tốt nói tô hiểu có hay không sẽ dùng cái này ta dùng đến thuật tay ta vẫn là trước tuyển đến đây đi xem ra vấn đề cũng không lớn toàn bộ m ờ tợ đều là bình thường chỉ là bọn hắn đối mặt tô hiểu thời điểm không biết tô hiểu đến cùng sẽ làm sao ra bài cho nên liền lộ ra muốn bị động rất nhiều cái này hay là rất khó chịu kỳ thật bởi như vậy lời nói cũng liền có thể minh bạch đối diện vì cái gì dưới loại tình huống này xoắn suýt một phen hay là phải ban lũ s ì ẩn cái này anh hùng chính là dùng để tờ họ dì ẩn nạ đánh lên rất đơn giản cho dù là lý ca họ g i ẩn ạ cái kia cũng không ít bị lù sỉ ẩn đơn d ế t qua tôi hiểu nhìn bên này một chút chọn lựa một cái cường độ cũng không tệ lắm anh hùng mộ ánh sao linh rồ cái này anh hùng xem như có chút t u bộc lưu anh hùng kỹ năng chuẩn p h á t dục không sai lời nói thật có thể trực tiếp dây người chủ yếu chính là ăn kỹ năng độ chính xác ngươi nếu là kỹ năng một cái không t r ú n g đó chính là bình á lưu rộ đúng là có loại này tôi hiểu tuyển cái này anh hùng chính là vì áp chế đối diện bởi vì dồ đối tuyến cường độ hay là rất không tệ thậm chí sẽ để cho đối diện trung đan không thể không mang một cái tịnh hóa ngươi nói đúng tuyến năng lực lời nói khẳng định so đối diện nó gì ẩn nạ tiền kỳ lợi hại hơn đã đều quyết định muốn ngay cả tiếp theo đối diện tôi hiểu không cần thiết còn làm cái gì đối tuyến yếu thế hậu kỳ anh hùng ta liền muốn ngay từ đầu liền đánh nổ ngươi để ngươi khó chịu bất quá cũng là nhìn đối tuyến năng lực ngươi nói r ỗ lợi hại điểm trên thực tế ở trong trận đấu cũng không ít nhìn thấy có r ỗ là bị đối diện nó gì ẩn nạ đẻ lên đánh cái này chính là tuần thực lực sai biệt ngươi cho cả cho dù tốt đánh anh hùng đều không dùng có người dùng bên trên đơn q u đi đánh d à nẹ tổng có thể ép đối diện trên trăm a o đánh d à nẹ tổng trực tiếp phát dụng không giảm cùng cá chép nhỏ như mà có người dùng cái đồ chơi này đánh dễ nẹ tổng không thế nào ngăn chặn bổ đao thì thôi khả năng sẽ còn bị dễ nẹ tổng đất giết đối với trận đấu này mình đối tuyến năng lực tôi hiểu ngược lại là không có gì đáng lo lắng bản thân có cái hệ thống tại đối tuyến thời điểm liền sẽ không xảy ra vấn đề gì bổ đao ổn cùng lão cầu đồng dạng không đến mức sẽ bị đối diện áp chế quá nhiều bổ đao đối tuyến vấn đề lớn nhất chính là chết rồi bị bắt hoặc là cái chăn giết tại tôi hiểu cái này bên trong không tồn tại càng đừng đề cập trận này là siêu cực hạn trạng thái hiện tại trạng thái là hoàn toàn kéo căng cái c h ủ loại kia nói thật chính t ô hiểu đều không rõ ràng mình rốt cuộc mạnh đến trình độ gì chúng ta nhìn thấy ohz bên này tuyển người còn rất bình thường lựa chọn dồ cái này anh hùng đến đánh nhọ gì ẩn ạ phía trước đôi tuyến thời điểm hay là rất tốt đánh giải thích bên này cũng là bình thường đánh giá một chút t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chương trị tiểu binh t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chương trị tiểu binh kỳ thật tại mọi người xem ra tô hiểu tuyển d ồ loại này tương đối bình thường anh hùng đó chính là ổn định đại danh t ử đối tô hiểu đến nói có thể tuyển điểm bình thường đó chính là ổn định bất quá cái này cũng bình thường đi dù sao cuối cùng một trận tranh tài ai thua ai về nhà tất cả mọi người muốn một chương đi trận chung kết vé vào cửa mà không phải về nhà vé xe thật tình không biết t ô hiểu đơn thuần chính là vì hành hung đối diện mà thôi ta mẹ nó đều không thèm đếm xỉa không sợ thua thiệt tiền kia không được để ta h ả o h ả o dễ chịu một chút rất nhiều khán giả đối t ô hiểu cái này rồ i hay là rất mong đợi bởi vì cái này anh hùng quả thật có thể tú bắt đầu là thích hợp t ô hiểu cái c h ủ loại kia loại hình mấy chục giây về sau mọi người thuận lợi tiến vào trong trò chơi cuối cùng một trận đại chiến tại mọi người chờ mong cùng khẩn trương bên trong kéo ra màn tre trước đó mọi người làm sao cũng không nghĩ tới trận đấu này có thể kéo căng đánh tới thứ năm ván chủ yếu vẫn là tô hiểu nửa đường thân thể xảy ra vấn đề tô hiểu nếu là lên một ván t r ư ớ c tranh tài là không thể nào thua tiến vào trò chơi chờ đợi giao diện thời điểm tô hiểu còn không có làm sao chú ý thế nhưng là đến trò chơi bên trong tô hiểu mới chú ý tới một sự kiện cái này họ gì ẩn nạ mang chính là truyền thống cái này ngược lại là ngoại ý muốn phát hiện tô hiểu đều có chút không nghĩ tới bình thường đến nói lời rất nhiều pháp sư loại hình trung đan đánh rổ đích xác đều sẽ mang tịnh hóa bởi vì có lúc bị bọt khí cho ngủ đến lời nói xác thực ngươi không có tịnh hóa xảy ra nhân mạng nhưng mang tịnh hóa lời nói cũng là rất khó chịu một sự kiện không có truyền t ố n g dùng t ố ta truyền t ố n g hiện tại rất nhiều pháp sư tranh tài bên trong đều sẽ mang cũng là vì để cho mình hào h ả o phát d ụ n g ngươi ngay cả lẽ vợ l à l o ạ i này khả năng tại tranh tài bên trong đều là mang truyền t ố n g đối diện cũng không biết là thế nào nghĩ đoán chừng là nghĩ đến d ù cái này không chế dù sao cũng là không ổn định một cái kỹ năng cũng không phải nhất định liền có thể trúng đích khả năng đến cái mười lần trúng đích một lần cũng không tệ vì như thế một cái thứ không xác định đem tịnh hóa mang từ đó hy sinh rất phát dục hay là rất khó chịu bởi vì d ầ cái này anh hùng tiền kỳ đánh cường thế một điểm tiêu hao hắn hắn chịu không được liền phải về nhà trước lần này nhà ngươi không có truyền thống lời nói sẽ rất khó thụ khẳng định may minh tuyến nếu là lì sàn dơ ra loại này anh hùng có cái ổn định không chế vậy thật là phải mang tịnh hóa dấu bên này đã cảm thấy còn tốt tôi t hiểu nhất mình là có t ẩ u vị ở tô h i ể u cũng đại khái đoán được ý nghĩ của người này đoán chừng cũng là trải qua cân nhắc cuối cùng vẫn là tham phát dụng không có mang tịnh hóa cái này cùng ngay từ đầu tô h i ể u còn tưởng rằng đối diện cái này họ gì ẩn nạ khẳng định sẽ mang tịnh hóa lây này đúng là tính sai chủ yếu tôi hiểu là cảm giác lúc trước hắn cùng mình đối tuyến hai trận bị đánh đều rất thảm không thế nào dễ chịu lại thêm con hàng này phong cách lại tương đối ổn giảng đạo lý hẳn là có chút sợ hãi khẳng định mang tịnh hóa à kết quả không phải chuyện như thế đương nhiên nhìn thấy cái này truyền t ố n g về sau tôi hiểu là vui vẻ đây là một chuyện tốt không có tịnh hóa càng dễ dễ hơn tôi hiểu bên này là mang một ít đốt hắn cũng là không quan trọng tâm thái tự nhiên là mang một ít đốt d ẫ u mang một ít đốt cũng không cũng có gì không được bình thường đánh giả bán rất nhiều mang một ít đốt thiên p h phương diện lời nói t ô hiểu lựa chọn là tra tấn bằng điện cũng là gia tăng tổn thương bộ kia cái này anh hùng bình thường mà nói đơn giản ba loại lựa chọn một loại là thường gặp ngài lê một loại là c h a tấn bằng điện còn có một loại là sách chiêu hồn thất tình tranh tài bên trong rỗ đều là mang truyền thống cho nên dùng sách chiêu hồn thất t ỉ n h nhiều một chút tô h i ể u bên này cũng lười đi đội kỹ năng loại hình ta liền lên tới cứng đạ thương hại là được tốt nhất chờ ăn đến quá nhiều ta kỹ năng tiến vào trong trận đấu hai anh hùng cấp một đ ố i tuyến đánh không ra tia l ử a gì tới hai anh hùng cũng đều là điểm quy kỹ năng cái này họ g ì ẩn nạ còn rất hùng cảm giác ra sân tranh tài đem hắn tự tin cho đánh ra đến như vậy cấp một trả lại đợt ế tiếp n dùng tuy muốn đánh binh đồng thời còn ngay Nhưng này khoảng quáng án, cũng không đụng tô hiểu. Tô hiểu bên này chính là từ bên cạnh một cái phi tinh, nền này gì ẩn nạ. gì tuy thời theo tiêu một chút Tô Tô Tô từ một Hiểu. quả cầu Hiểu. Hiểu đ cách cái hào phải phi hóa cái có vào là thứ nhất giao thủ giảm đạo lý là tô h i ể u tiểu kiếm được một điểm bất quá cũng liền một chút xíu cấp một phi tinh lúc đầu tổn thương liền không cao mà lại tô h i ể u là hướng bên cạnh kéo kéo khoảng cách không dài như vậy cái này tổn thương liền càng không cao tổn thương nghĩ cao khẳng định là phi tinh hướng phía sau ném bất quá như vậy đánh không đến người họ gì ẩn nạ khẳng định hướng tiểu binh đằng sau tránh chỉ cần hắn cách tiểu binh không phải quá gần lời nói cái kia nho nhỏ a ho e tổn thương bắn tung tóe không đến hắn bất kể như thế nào tối thiểu nhất đợt thứ nhất tôi hiểu là kiếm được không sai còn đem khí thế của mình đánh ra đến chân chính muốn đánh giá ít đồ đến kia còn phải đợi đến cấp hai thời điểm đến cấp hai lời nói tôi hiểu trực tiếp sở kỹ năng thôi miên b ọ t khí trình độ nào đó b ọ t khí là cái này anh hùng uy hiếp lớn nhất kỹ năng không có một trong cũng là những người có người liền thích cấp hai điểm vật khí tốt có mang bọc khí tiểu binh có thể nhặt cái kỹ năng lời nói vậy liền hết sức thoải mái dù sao cấp hai học e lời nói kỹ năng này không phải tốt như vậy chúng đích người ta có thể tẩu v ị tránh cũng có thể trốn ở tiểu binh đằng sau để tiểu binh cản vậy ta còn không bằng học cái vê đ ú t tô h i ể u bên này liền hết sức tự tin cho nên vấn đề cũng không có gì quá lớn dịu cơ hội là học về sau tô h i ể u liền đem mình cái thứ nhất tôi miên b ọ t khí ném ra kỹ năng này ném xem ra giống như có chút tùy ý thế nhưng là mọi người xem xét tương đối không hợp thói thường chính là kỹ năng này còn chúng đích rõ gì ẩn ạ cái này mới là mạnh nhất vậy mà đánh tới để rất nhiều người không nghĩ tới trên thực tế chính là thoáng qua liền mất một cái cơ hội mà thôi t ô hiểu lấy xảo trá góc độ đã đánh qua kết quả còn liền cho chúng đích họ gì ẩn nạ cũng là nhanh kéo về phía sau vị trí đối với hắn mà nói cái này sóng là rất khó chịu bị chúng đích về sau liền đợi đến bị đổi một bộ máu đi t ô hiểu quy kỹ năng là còn tại mà lại cái này họ g ì ẩn nạ mới cấp một t ô hiểu đẩy tuyến đẩy nhanh hơi sớm như vậy một chút c ư ớ p được cấp hai t ô hiểu bên này liền kéo một cái phi tinh sau đó phối hợp dỗ bị động cái k i a b ì n h à tổn thương đánh quỹ còn phát động tra tấn bằng điện hiệu quả cái này sóng đánh xong về sau tuyến bên trên ưu quyết thế một chút liền có thể nhìn ra họ gì ẩn nạ lúc này vô cùng bị động b ì n h máu ho lên t ô hiểu cũng không nắm nảy tiếp tục cùng hắn đánh ở giữa chính là các loại dùng quy kỹ năng tiêu hao b ọ t khí ngược lại là không thế nào xuất thủ bởi vì một mực không có cơ hội rất tốt t ô hiểu tại cấp ba thời điểm đánh giết một cái b ọ t khí tiểu binh vật khí không thể nói tốt cầm tới chính là một cái màu làm trừng trị kỹ năng cái này đối với đối tuyến trợ r ú t chỉ có thể nói còn rất nhưng t ô hiểu đang nhìn chuẩn cơ hội thời điểm đột nhiên dùng cái này trừng trị trừng phạt rơi một cái hàng sau nửa máu tiểu binh xuất hiện bay người một n h á mắt t ô hiểu bọn khí ném ra ngoài chứng tám trăm hai mươi mốt vì cái gì không mang tính hóa chương tám trăm hai mươi mốt vì cái gì không mang tịnh hóa cái này b ọ t khí rớt hơi có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện trung đan tại đối tuyến thời điểm kỳ thật cũng coi là còn rất chú ý liền cùng b e n đường đối tuyến đánh người máy thời điểm đ ồ n g dạng ngươi liền đứng tại tiểu binh đằng sau là tốt nhất không phải t ù y tiện ra ngoài câu không chúng còn tốt dù sao tiền kỳ đối diện bị câu bên trong một lần lời nói trên cơ bản sẽ rất khó không nói có hay không chịu hoán sư kỹ năng bị đánh ra đến nói ít nửa quản máu là không có đánh rổ cũng là không sai biệt lắm đạo lý cái này bọn khí nhất định không thể ăn nếu không liền thật khó chịu kết quả làm sao đều không nghĩ tới tôi hiểu đến một tay trừng trị tiểu binh sau đó lợi dụng người tiểu binh này tử vong một nháy mắt xuất hiện q u a n người trực tiếp b ọ t khí xuất thủ đồng thời trúng đích cũng là bởi vì tiểu binh ở giữa khe hở vẫn còn lớn cho tôi hiểu cơ hội d ù cái này bọc khí kỳ thật đường đạn xem như vẫn còn lớn cái chủng loại kia bình thường dùng phương pháp này là ly x i n cái này anh hùng có thể sẽ trừng trị tiểu binh sau đó quy một đợt ly x i n cái tia trời sóng âm vừa v ẫ n hay là cái tương đối dài nhỏ kỹ năng một tên lính quèn quay người hoàn toàn đầy đủ vất quá loại này thao tắc là rất xả đạm cũng không làm sao ổn định bình thường cũng rất khó nhìn thấy đ o á n chừng cũng liền tồn tại ở tuyển tập bên trong ngươi nói chúng đơn hẳn là lời nói đích sắc cũng liền rổ cái này anh hùng có thể chơi chiêu này không cái gì b ị ệ pháp ai bảo ta có thể nhặt kỹ năng đâu kỹ năng này trực tiếp cho họ g ì ẩn nạ dùng lời nói k h thật tác dụng cũng không lớn còn không bằng dùng để tìm cơ hội không hổ là siêu cực hạn trạng thái kỹ năng này thả ra chỉ có thể dùng một cái tinh chuẩn để hình dung liền vô cùng dễ chịu cái này b ọ t khí trung đích về sau họ g ì ẩn nạ rõ ràng liền cảm thấy không thích hợp hắn nhanh lui về sau đồng thời e kỹ năng cho mình một cái hậu thuẫn cái này một đợt hắn cũng không nghĩ giao thoáng hiện bởi vì tại đối mặt rổ cái này anh hùng thời điểm ngươi giao cái thoáng hiện trình độ nào đó cũng liền tương đương với cho hắn đưa một cái thoáng hiện mà thôi tôi hiểu cũng không nóng n ả y kéo một cái xa xôi phi tình trực tiếp đập tới phối hợp mình bị động bình a tra tấn bằng điện đánh ra sau khi đến tổn thương hơi cường điệu quá cảm giác họ gì ẩn nạ lượng máu đã không quá khỏe mạnh đây là chính hắn cho mình một cái hộ thuẫn tình hồ dưới bằng không đoán chừng sẽ thảm hại hơn tôi hiểu bên này cũng là không chút do dự đem mình nhóm lửa dao đi lên mặc dù không có kỹ năng bất quá rổ cái này anh hùng tại giao triệu hán sư kỹ năng về sau cái kia bị động mang tới bình á hiệu quả cũng vẫn là rất đột nhiên nhóm l ử a vật này cũng không cần thiết giữ lại tôi hiểu đi lên trực tiếp liền dùng mà lại nói trận nhìn kỹ năng này chính là tại trò chơi thời gian tiền kỳ tương đối mạnh cái kia tổn thương dọn người cái này nếu là phía sau nhóm l ử a tổn thương hiệu quả liền không thế nào rõ ràng tôi hiểu dám như thế thả kỹ năng lời nói rõ ràng là động sát â m họ gì ấ n nạ bên này mặc dù có c h ú t h o ả n g bất quá tại tàn huyết thời điểm nên có thao tác vẫn phải có cũng không có bởi vì bối rối liền bắt đầu đủ mấy đem thao tác vừa vặn cầu ở trên người hắn hắn trực tiếp nguyên điểm một cái vê đút cho chính mình ra tốc giống n g ò gì ẩn nạ loại này anh hùng t r ê n tài trong cơ bản bên trên đều là mang tướng bị vọt mạnh cái thiên phú này có thể đánh ra cái tướng bị vọt mạnh lời nói kỳ thật di tốc hay là rất nhanh bất quá hắn không có cái năng lực kia lại quay đầu đi đối tô hiểu đánh kỹ năng từ đó phát động tướng bị vọt mạnh đó chính là đang lãng phí thời gian một mực bị tô hiểu đuổi theo a mà thôi tướng bị vọt mạnh thêm điểm kia tốc độ chỉ sợ còn không bằng rộ a nhanh vẫn là thôi đi hắn liền tập trung tinh thần về sau đi tiến vào tháp lời nói liền tốt bất quá tô hiểu bên này cũng là có thừa nhanh cái này anh hùng tại sử dụng triệu hoán sư kỹ năng hoặc là trang bị chủ động hiệu quả về sau đều có thể cung cấp ra tốc hiệu quả chạy ta đuổi theo ngươi a tốc độ thật cũng không nói được đến cùng là ai càng nhanh một chút ba t ô hiểu bên này tại giao kỹ năng thời điểm liền đột xuất một cái quả quyết không nói hai lời đem mình nguyên sinh thoáng hiện cũng cho g i a o ra rất rõ ràng chính là vì giết cái này họ dị ẩn nạ thoáng hiện đều g i a o nhóm lửa cũng cho cái này sóng nếu là không chỉ giết như vậy t ô hiểu liền tương đối thua thiệt đây là nhất định phải giết họ dị ẩn nạ bên này cũng là vô cùng khó chịu ngươi chớ xem thường rổ cái này bình a g ba t họ o gì ẩn nạ bên này cũng là nhịn không được cả người đang xoắn suýt nửa ngày sau hay là đem mình thoáng hiện cho g dao ra hẳn cái này thoáng hiện ngược lại để mình tiến vào tháp phòng ngự thế nhưng là không có tác dụng gì người sáng suốt đều nhìn ra tôi hiểu giao thoáng hiện về sau h ắ n trên cơ bản cũng liền chết rồi cái này thoáng hiện bóp nửa ngày không thả cũng không có cái gì thả ra tất yếu thế nhưng là người này tại thời khắc mấu chốt cầu sinh dục vọng hay là đi lên cái này thoáng hiện nhịn không được nộp ra chỉ tiếc là cái tử vong thoáng hiện rõ ràng rất lãng phí tôi hiểu đuổi theo nhận được cái này thoáng hiện rất không nói đạo lý một cái thoáng hiện đi theo cường hóa bình a lập tức liền mang đi người này thờ ợt bận lù tôi hiểu bên này thuận lợi cầm xuống một máu có chút kia một thưởng thức gì ở thời điểm cảm giác cũng là mang một chút đ t đốt cũng là tại trung lộ rất sớm liền lấy ra một máu đánh giết họ gì ẩn nạ về sau tôi hiểu bên này ra bên ngoài bên cạnh kéo vị trí mặc dù bị tháp phòng ngự cho đánh một cái bất quá không có vấn đề gì tôi hiểu lượng máu một mực rất khỏe mạnh đôi tuyến thời điểm cái này họ gì ẩn nạ không thế nào đánh tới q u a、o、h ắ n s i n h g a p o r t h ắ t dẹt cái này x ó g thành công đối tuyến đơn giết cầm tới một máu giải thích nhìn bên này sau khi tới tự nhiên là hết sức kích động bất quá lúc này giải thích thanh â m h ơ i có chút bị hiện trường tiếng hoan hô bao phủ lại khán giả sau khi xem đồng dạng rất phấn chấn tôi hiểu trở về hay là cảm giác quen thuộc vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm mọi người cũng đều minh bạch người online bên trên cầm tới đơn giết một huyết chi về sau đối phía sau đối tuyến trợ giúp là phi thường lớn nếu là cái lưu manh anh hùng cầm tới một máu còn dễ nói chỉ có thể nói hắn về sau sẽ lẫn vào càng thêm thoải mái một chút thế nhưng là d o loại này anh hùng bản thân liền là đối tuyến c ư ờ n g thế bởi như vậy lời nói đối diện là có chút đau đầu bọn hắn tiếp xuống họ gì ẩn nạ có thể hay không tại trung lộ chịu nổi liền rất mấu chốt lần này kỳ thật họ gì ẩn nạ cũng không thành vấn đề hắn đánh rất cẩn thận thế nhưng là không chịu nổi tô hiểu chi tiết này mà khí giải thích bên này nói tôi hiểu b ọ t khí là thật chuẩn đối tuyến chúng đích hai cái nói thật ngươi đi lên cùng rổ đối sợi dây gắn kết tiếp theo bị hai cái b ọ t khí đánh tới là thật rất khó chơi như vậy hiện tại vấn đề liền đến vì cái gì không mang tịnh hóa đâu chương tám trăm hai mươi hai một trăm tỷ lệ chính xác chương tám trăm hai mươi hai một trăm tỷ lệ chính xác giải thích bên này hay là chất vấn đối diện c h ú n g đan lựa chọn bất quá cái này chất vấn không có gì ma bệnh nếu là mang tịnh hóa lời nói đúng là không chết được cái này không có gì dễ nói giải thích bên này liền nói ta cảm thấy tại đối mặt rổ cái này anh hùng thời điểm tốt nhất vẫn là mang cái tịnh hóa cái này sóng có tịnh hóa lời nói đem b ọ t khí một giải khai liền không sao coi như n g ư ờ i không giải khai cái kia b ọ t khí đằng sau nhìn tổn thương không đối đem nhóm lửa tổn thương cho giải cũng được à làm sao đều là không chết được đích sắc tịnh hóa cái này triệu hoán sư kỹ năng không chỉ là giải khai không chế còn có thể giải thân thượng nhóm lửa còn có suy yếu tương đ ư ơ n g quả vừa rồi cái điểm kia đốt tại đơn giết bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu không có cái điểm kia đốt lời nói tôi hiểu làm sao cũng không thể đơn giết đây là khẳng định sự tỉnh đây cũng là vì sao sẽ mang một ít đốt nguyên nhân kể một ngàn nói một bạn cái này sóng đối diện là sẽ ra chuyện mọi người tại phân tích thời điểm nội tâm kỳ thật còn thật cao hứng lời ngầm đang nói may mắn nha không có mang t ì n h hóa ô、oh, hát dẹt cho ta kế tiếp theo hung hăng giết t ô hiểu bên này về nhà hắn cũng không thể lãng phí thời gian bởi vì đối diện trung đan là có truyền t ố n g t i ê n kỳ phục sinh thời gian còn rất nhanh hắn lập tức liền có thể trở lại tuyến bên trên cho nên ngươi đừng nhìn cái này sóng t ô hiểu là đơn giết hắn đồng thời cầm tới một máu nhưng t ô hiểu đợi một chút trở về tuyến bên trên đoán chừng kinh nghiệm còn hơi rất lại phía sau hắn một điểm đầu đây chính là truyền tống chỗ tốt lại thêm cái này bình tuyến không phải quá tốt tôi hiểu không có thời gian đi chỉnh lý dù sao hắn kinh tế dẫn trước liền xong việc chứ sao về nhà về sau ngay từ đầu trang bị khẳng định là di thất trương tiết cái này trang bị dùng để hợp thành vọng âm lụ ẩn pháp sư anh hùng đối tuyến thời điểm cái này trang bị rất trọng yếu di thất trương tiết tại ngươi mỗi lần t h ă n g cấp thời điểm đều sẽ cung cấp nhất định pháp lực giá trị khôi phục đối với pháp sư anh hùng đến nói tuyến bên trên thiếu lam cũng là chuyện bình thường như cơm ữ a nhưng cái đồ chơi này giá cả không rẻ cần một nghìn ba trăm đồng tiền hiện tại thời gian còn sớm tôi hiểu mặc dù cầm cái một máu bất quá trở về về sau tiền trên người khẳng định vẫn là không đủ tôi hiểu liền trực tiếp mua cái r ế t người giới cộng thêm một bản sách cũ còn mang cái thật mắt trực tiếp đi ra ngoài liền xong việc đi tới tuyến bên trên tôi hiểu áp chế vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đâu không có biện pháp gì tôi hiểu cái này bọn khí hơi có chút khoa trương hắn bọn khí không tùy tiền é m bất quá quăng ra ra chính là rất có n ắ m chắc loại kia cái này bọn khí dự phán ọ di ấn nạ t ẩ u vị lần nữa t r ú n g đích dù sao chúng đích về sau chính là bắt được đánh một bộ hát g â áp chế lợi hại đánh g i ế t là không thể nào lập tức đánh g i ế t dồ tổn thương không có đến khủng bố như vậy tình trạng đằng sau trang bị bắt đầu cái này anh hùng thật là có thể lập tức dây người sau đó tô hiểu bên này tiếp tục bộ binh từ bọt khí tiểu binh bên trong đánh ra cứu rỗi cái này trang bị tới cũng có thể nói cái đồ chơi này là dồ cùng nhặt được đồ tốt nhất một trong tốt hơn ngươi giống truyền thống thoáng hiện những cái kia sẽ không từ tiểu binh bên trong tuân ra đến về sau s mười kết thúc về sau cũng chính bởi vì nhặt cái này trang bị quá vô lại cho nên cứu rỗi vật này cũng sẽ không từ tiểu binh bên trong tuân ra đến hiện tại vẫn là có thể t ô hiểu nhặt được cứu rỗi về sau cũng không có lập tức liền sử dụng kỹ năng này nói thật khả năng hay là cho đồng đội dùng tốt một chút nếu có cần người thật đúng là đừng nói không có qua hai mươi giây đâu giá khu bên kia liền ra tình huống tiểu v tại giá khu cùng đối diện đi rừng làm đối diện đi rừng là gờ dạ v ẹ t tiểu v bên này là nhì đi lựa chọn nhì đi lời nói cũng là vì cùng t ô hiểu tạo thành một cái bộc lưu đội hình gờ dạ v ẹ t cùng nhì đi hai cái này anh hùng ngươi nếu là trang bị kém không nhiều lời nói tiền kỳ đơn đấu tình huống dưới bình thường là gờ dạ v e t cản mạnh một chút dù sao n í đi ngươi phải xem kỹ năng tỷ lệ chính xác uy kỹ năng đánh không chúng lời nói tổn thương lập tức liền thiếu không ít tiểu v bên này cũng không chỉ là kỹ năng không có chúng đích vấn đề hắn hp bản thân liền so đối diện kém n í đi tiền kỳ cái kia tăng máu kỹ năng cung cấp tác dụng cũng là rất có hạn cái chủng loại kia cùng đối diện tổn thương không thành chính so tôi hiểu nhìn bên này đến tiểu v có chút nguy hiểm cũng là không nói hai lời hướng tiểu v đằng sau vị trí thả cái cứu rỗi hắn tại trung lộ khoảng cách liền đầy đủ phóng thích cứu rỗi loại vật này phóng thích vị trí hay là hơi có một chút giảm cứu lỡ như thả không tốt đồng đội lại muốn ăn cái này cứu r ỗ i hiệu quả khả năng sẽ còn ảnh hưởng đồng đội vị trí có chút hại người tôi hiểu cái này thả ra không có vấn đề gì tiểu bê bên này đúng lúc là cần lui lại lui về sau hai bước về sau ăn vào cái này cứu r ỗ i tăng máu hay là rất thoải mái lập tức tốt vợ dạ bẹt chỉ có thể dựa vào bình a lời nói nghi đi lượng máu hắn không có cách nào có thể tùy tiện đi thu hoạch mà tôi hiểu bên này là đ ẩ y tuyến hắn liền có thể dẫn đầu chi viện v ị đ ẩ y tuyến phía kia cũng không có cái gì biện pháp nhìn người đối diện không gặp chỉ có thể đánh cái tín hiệu cùng các đội hữu nói một tiếng loại hình làm khác là không thể nào ngươi không thể từ bỏ m i n h tuyến đi cùng đối diện cùng nhau chi viện như vậy chơi lời nói mình tiếp xuống liền thế cho nên trong trận đấu vẫn cứ cường điệu t u y ê n quyền tôi hiểu động về sau thông qua bức tường đến cái cực xa bậc khí dù cái này e kỹ năng đường đường chính chính hướng trước mặt mình thả khoảng cách cũng liền có chuyện như vậy hay là rất ngắn kỳ thật thế nhưng là tại thông qua bức tường thời điểm là sẽ gia tăng khoảng cách căn cứ bức tường độ dày đến tính toán đây cũng là vì cái gì tại giã khu lôi kéo thời điểm liền tương đối sợ hãi d ổ cái này anh hùng giảm không tốt liền bị một cái bay tới kỹ năng đánh cho tới quy kỹ năng ăn một cái lời nói khẳng định sẽ bị đánh không định đánh bị sẽ í tôi tổn thương một trực tiếp thể thêm t xuống năng ăn nói, càng phiên phức. dưới. cái lời Mà e kỹ cáo có bị ở sẽ càng thêm phiên phức. Tôi hiểu hôm nay cái này bậc khí tựa như là b ậ t hặc như vậy góc độ khống chế h à a mỹ cho đến trước mắt còn không có không qua đây mặc dù tôi hiểu tương đối t ỉ n h kỹ năng này hết t hệ cũng không bỏ qua mấy cái không hơn một trăm điểm trăm tỷ lệ chính xác vẫn có chút khoa trương bởi vì đây là siêu cực hạn trạng thái a có lẽ là có thể dùng b ậ t hặc để hình dung tôi hiểu cũng là không thế nào ngoài ý muốn bậc khí chúng đích về sau như vậy nên khó chịu chính là cái này gờ dạ v e t gờ dạ v e t rất hoảng tranh thủ thời gian liền hướng lui lại một bước bất quá e kỹ năng khoảng cách này kỳ thật không tính là gì cứ như vậy một điểm mà thôi gờ dạ v e t không có thoáng hiện vừa rồi hắn còn tưởng rằng có thể đơn giết đâu trực tiếp thoáng hiện dùng để thiếp tiểu vê mặt ai biết hoàn mỹ một cái đơn giết bị cái này rộ làm hỏng tiến vào giấc ngủ thời gian tiểu vê liền đứng tại cái này gờ dạ v e t trước mặt cũng không nhúc đ í c h chỉ là hướng gờ dạ v e t sau lưng thả cái cái kẹp mà thôi cái này sóng tiểu v vẫn tương đối chi tiết biết mình không thể đọc trước sẽ đem người này thức tỉnh hay là cùng tô h i ể u cùng một chỗ tới hai người tổn thương đáng tin cậy một điểm chương tám trăm hai mươi ba bên trong giá áp chế chương tám trăm hai mươi ba bên trong giá áp chế đối diện đi dừng vợ giả vest lúc này cũng chính là nội tâm lo lăng xuồng nhưng không có một chút biện pháp bị cáo ở về sau chính là không thể đọc đậy hắn không có bất kỳ cái gì giải k h ô n g thủ đoạn mà lại ngươi đừng nói d ù cái này bọn khí giấc ngủ thời gian đúng là thật dài loại kia vợ dạ v e s cũng không có gì tính mềm dẻo cho nên khống chế thời gian không có bất kỳ cái gì giảm bớt hắn biết mình nguy hiểm đồng đội bên kia cũng không trông cậy được vào chỉ có thể cầu nguyện một chút hy vọng nhìn xem thiên ý đi tiểu v bên này ngay tại trợ lấy n ì h ỉ đi cái này anh hùng kỳ thật thích nhất cùng mang k h ô n g chế anh hùng phối hợp nếu không tại sao nói n ì h ỉ đi thêm dễ nẹ tổng cái này tổ hợp liền rất mạnh đâu dễ nẹ tổng ngươi đi lên không có người ở về sau n ì h ỉ đi cái kia quy kỹ năng chỉ cần không phải có rất nhiều tiểu binh ở phía trước cản trở trên cơ bản là nhất định có thể trúng đích t ỷ như nói lúc này tiểu v liền rất q u a điểm hắn vị trí này đã tại trước mặt gỡ ra b è quy kỹ năng chỉ cần không phải nhắm mắt lại ném đoạn một trăm có thể trúng đích b ấ t quá lúc này tiểu v không có đ ộ i vã xuất thủ một mình hắn tổn thương thật đúng là không có cách nào rất nhanh đánh chết cái này v ờ dạ vest đi đi cái gì có thể dây nhân t r í loại vậy cũng phải trang bị bắt đầu về sau lại nói trang bị tốt một chút đi đi phía sau thật là có thể không g i ả n g đạo lý dây người bởi vì một cái quy kỹ năng tiêu đến khẳng định chính là nửa v n máu không có chút nào mang khoa trương hiện tại một lần nhà cũng còn không có trở lại đâu không có khả năng có khoa trương như vậy tổn thương cho nên phải chờ lấy tô hiểu tới cùng một chỗ tô hiểu ngay tại chạy về đằng này lập tức có thể tới dù cái này b ằ n khí khống chế thời gian là thật d i i bất quá cái này khống chế thuộc về giấc ngủ mà giấc ngủ khống chế lời nói đồng đội tiến công đụng một cái đến là có thể đem người cho thất t ỉ n h vợ dạ bèn lúc này ước gì tiểu vê nhịn không được đi lên đụng hắn hai lần bình thường tại bài vị bên trong dỗ sợ nhất chính là loại kia đồng đội giống như đều không thế nào hiểu rõ anh hùng kỹ năng như dỗ phi tinh còn không có kéo đến người đâu hắn nhất định phải đi lên đụng hai lần đem người thất t ỉ n h sau đó dỗ cái này quy kỹ năng phi tinh liền không đối tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói điểm này chi tiết nhỏ hay là không thế nào cần nhắc nhở bởi vì tất cả mọi người minh mạch vô cùng nhìn xem t ô hiểu kéo phi t i n h tới tiểu b cũng là một cái quy kỹ năng nem tới đang ngủ ngủ hiệu quả sắp kết thúc một máy mắt hai người quy kỹ năng gần như đồng thời đánh tới cái này vờ dạ vét trên thân hai cái một kỹ năng đánh vào trên thân cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái thật nói kỹ năng tổn thương lời nói khẳng định vẫn là t ô hiểu cái này d ồ cao một chút dù sao t ô hiểu vừa rồi về nhà bổ sung một đợt trang bị hắn là cầm một máu trang bị tại thời gian này điểm không thể nói cái gì xa hoa bất quá khẳng định so những người khác muốn tốt một chút mà lại rồ cái này quy kỹ năng tại chúng đích bị b ọ khí chúng đích đích n h ữ n lúc cái này tổn thương là có tăng lên bất quá tô h i ể u tiếp xuống cũng chỉ có bình a tổn thương không giống ni đi bên kia còn có thể thay đổi thành báo hình thái trực tiếp đi lên căn xé hắn sau tiếp theo tổn thương khẳng định vẫn là so tô h i ể u mạnh hơn một chút tô h i ể u bên này cũng tại đuổi theo bình a tra tấn bằng điện hiệu quả đánh ra đến về sau vỡ dạ v ạ c lượng máu chỉ thấy gáy hắn lúc này tương đối khó chịu có thể nói muốn chạy cũng chạy không t h o á t đi lên phía trước hướng bên cạnh đi cũng không thể tô h i ể u cùng tiểu b hai người đem hắn hai cái vị trí này đều cho phá hỏng mặt khác một bên là gián tưởng hắn cũng không có thoáng hiện qua tưởng thậm chí ngay cả e kỹ năng đều không có chỉ có thể về sau đi b ấ t quá tiểu vê đã sớm hướng chân của hắn đằng sau thả cái cái kẹp hắn vừa lui lời nói nhất định có thể đập lên đập lên lời nói lại có thể phát động nỉ đ ỉ báo hình thái vê đốt kỹ năng có thể tiếp tục nào tới t ô hiểu bên này đi lên phía trước hai bước nhặt được một cái cực kỳ trọng yếu thoáng hiện đây là gờ dạ vẹt vừa rồi dùng để truy tiểu vê thoáng hiện rơi xuống đất về sau sẽ tồn tại thời gian nhất định vừa bạn t ô hiểu tới nhặt được dù cái này anh hùng nhặt được cái thoáng hiện thật là đắc ý đánh đoàn thời điểm người thấy loại kia ngay cả tiếp theo nhặt mấy cái thoáng hiện có thể truy kích dô cũng liền chứng minh cái này sóng đoàn là đánh thắng cái này đầu người kỳ thật đã cầm hiện tại vấn đề chính là bên trong giá hai người đến cùng ai cầm dô sau tiếp theo truy kích năng lực cùng nhĩ thì so khẳng định là kém một chút chủ yếu lúc này cũng không có đại chiêu đâu bất quá tô hiểu nhặt được một cái thoáng hiện hắn muốn cái này đầu người lời nói cũng liền không phải việc khó gì hoàn toàn có thể thoáng hiện đi lên bình a cầm mà lại hắn muốn cầm lời nói tiểu bê o á n c h ừ n g cũng sẽ không đoạt khẳng định tặng cho t ô hiểu t ô hiểu loại này anh hùng s á t thực cầm đầu người t h u ậ n lên đối đối diện đến nói đó chính là ác đ ộ n g nhưng t ô hiểu bên này không có lựa chọn giao thoáng hiện mà là để cái này đầu người mặc dù không có nói cái gì nhưng nhìn lấy t ô hiểu chủ động lui lại tiểu v cũng biết t ô hiểu là có ý gì không hổ là h i ể u ca quả nhiên đủ huynh đệ thật xa tới hỗ trợ đây là thua thiệt một đ i ể m binh cầm cái đầu người bất quá điểm nhưng hắn chính là chủ động để đã như vậy lời nói tia tiểu v cũng liền không k h á c phí đều là hảo huynh đệ cái này có cái gì tốt khắc phí hắn cái này anh hùng bắt người đầu về sau cũng dễ chịu tôi hiểu bên này thật là cố ý bắt người đầu mặc dù dự định ngược đối diện bất quá cũng không phải mình đơn phương ngược để đồng đội cũng thuận bắt đầu có thể sẽ đánh thoải mái hơn đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất có thể tiết kiệm điểm là điểm ngoài miệng nói tùy tiện đi cũng không quan tâm thua thiệt tiền loại hình bất quá một điểm thói quen nhỏ hay là bảo trì dĩ vãng loại này để đầu người thời điểm đoán chừng xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n tại lực lượng thần bí can thiệp phía dưới cái này đầu người cuối cùng sẽ còn là t ô t hiểu bất quá lần này để đầu người ngược lại là còn rất thuận lợi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mến tiểu b thuận lợi cầm tới đầu người tôi hiểu cũng tiết kiệm năm trăm phẩy không không không xuống tới xem ra trận đấu này hệ thống trừ cho mình mở ra cái trạng thái bên ngoài cũng không có ngoài định mức là mình cái này hay là rất tốt hiện trường vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng hoan hô đầu người là ai cầm cái này không trọng yếu dù sao nỉ đi cái này anh hùng tôi hiểu cho hắn để đầu người không có cái gì ma bệnh hai người đều mập lời nói như vậy đối diện sẽ càng thêm khó chịu khán giả vui vẻ nguyên nhân hay là nhìn thấy bên trong giã khởi thế trước kia bên trên giã hiện tại bên trong giã nói trắng ra hay là t ô hiểu cùng tiểu vê hai người kia hai người kia chỉ cần tiền kỳ cầm tới ưu thế như vậy mọi người tâm lý liền nắm chắc cuộc thi đấu này cảm giác hẳn là có ngươi nhìn nhìn lại đối diện bên trong giã đã là hoàn toàn bị áp chế lại hai người cắt chết một lần phân biệt đưa đối diện bên trong giã một người một cái đầu l i ê n tình huống này ngươi bị người ta bên trong giã áp chế cũng là không thế nào v ăn uống cái này không áp chế ngươi áp chế ai đây tuy nói là bên trong giã áp chế b ấ t quá người sáng suốt đều biết hai người kia đầu hầu như đều là tô h i ể u sức một mình làm ra đến chương tám trăm hai mươi bốn hỏa tiễn đai lương thăng cấp chương tám trăm hai mươi b ố hỏa tiễn đai lương thăng cấp hai người đầu một cái là tô hiểu đơn giết còn có một cái là tô hiểu cực xa bọn khí t r ú n g đích lưu lại cái này vợ già v e t nếu không tiểu vê ngay từ đầu hay là nguy hiểm nếu không phải tô hiểu kịp thời chạy đến tiểu vê giao thoáng hiện cái này một đợt đều không nhất định tạm biệt tô hiểu một người chỉ để đem bên trong giã tiết tấu cho kéo theo cũng có thể nói cái này hai đợt xuống tới cả chàng tranh tài xu thế giống như đều bị đặt vững như vậy đối diện họ gì ẩn nạ tại tô hiểu cái này một đôi sò dưới cũng là lộ ra có chút tái nhuận giống như hai bên trung đan tiền kỳ tác dụng hoàn toàn không phải một chuyện họ gì ẩn nạ bên này cũng không có cách anh hùng thuộc tính ngay tại cái này bên trong ngươi trông cậy vào một cái họ gì ẩn nạ phía trước liền đến chỗ chạy kia là có chút gây khó cho người ta càng đừng đề cập hắn tiền hoàng kỳ đã cái chăn g i ế t một lần tuyến bên trên rất t h i ế yếu đồng đội xảy ra chuyện giờ giờ ít chiến đội cái này trung đ ă n cũng không có tâm tình gì đi quản không có năng lực cũng không có cái kia thời gian đi quản với hắn mà nói cái này sóng tin tức tốt duy nhất chính là thừa dịp t ô hiểu đi hắn có thể đem tuyến đ ẩ y ra đến đồng thời thoải mái ăn một đợt so với vừa rồi mạnh hơn thế nhưng là thiệp vui trong tản t ô hiểu bên này từ đường sông bên kia trở về cũng là rất nhanh sự tình thượng tiến về sau tôi hiểu trực tiếp một cái b ọ t khí đã đánh qua ngươi thật đúng là đừng nói cái này b ọ t khí không có chung đích đây cũng là tôi hiểu b u ồ n t r á n g tranh tài chống không cái thứ nhất b ọ t khí mọi người thấy về sau cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý m u ố n nói trắng ra rổ kỹ năng này không cũng bình thường trừ phi ngươi chống không nhiều lắm cơ hội không c h ú n g qua mọi người mới có thể bắt đầu nhả ránh một trăm tỷ lệ chính xác quả thật có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g còn tốt cái này b ọ t khí vừa để xuống lời nói một trăm tỷ lệ chính xác là không có mọi người ngược lại nhẹ nhàng thở ra cái này bọn khí bên trong lời nói đối diện trung đan đoán trừng lại được về nhà bất quá cái này bọc khí tất cả mọi người coi là tôi hiểu là không c ẩ n t h ậ n không thật tình không biết tôi hiểu là cố ý cái góc độ này ném q u a đi tất nhiên là chống không tôi hiểu tại phóng thích kỹ năng trước đó cũng liền đạ nghị n g kỹ cái này họ gì ấn nạ cái này chỗ đứng vẫn tương đối vững vàng trước đó hai cái b ọ t khí ăn hắn tại chỗ đứng thời điểm không dám có chút chủ quan mặc kệ ngươi làm sao ném kỹ năng này cũng không thể trúng đích trước đó tôi hiểu chính là không có cơ hội lời nói vậy ta liền giữ lại kỹ năng không thả thẳng đến khi có cơ hội siêu cực hạn t r ạ n thái t ô hiểu bắt cơ hội năng lực quá mạnh loại kia một cái c h ư ớ c mắt tức thì cơ hội khả năng tại đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp kia bên trong đều sẽ xem nhẹ quá khứ lúc này t ô hiểu đều có thể bắt lấy cho nên vừa rồi ngươi đừng nhìn t ô hiểu là một trăm tỷ lệ chính xác k h ì thật hắn đ ố i tuyến cũng đánh có một hồi cái này đều lập tức đến cấp sáu t ô hiểu cũng liền ném hai cái bọt khí mà thôi hay là thật vất vả mới tìm được cơ hội cái này s ó n g t ô hiểu cố ý ném không dĩ nhiên là có tác dụng ý đối diện họ gì ẩn ạ lập tức liền vung lòng sùm dưới không có b ọ khí vậy cái này dồ uy hiếp lớn giảm kỹ năng này làm sao cũng được lớn mười mấy giây thời gian cụ nổ đâu có thể hơi yên tâm điểm rồi ai ngờ t ô hiệu quả quyết kéo một cái phi tinh đồng thời cùng mình nhặt được thoáng hiện phối hợp trực tiếp hướng phía trước kéo vị trí một cái cực xa phi tinh nện và họ gì ẩn nạ trên thân có cái thoáng hiện tại cái này đích thật là không có cách chỉ có thể tàu bị tránh bất quá t ô hiểu kỹ năng đánh thực tế là quá chuẩn cái này sẽ rất khó thụ chúng đích về sau t ô hiểu bởi vì phóng thích triệu hoán sư kỹ năng mang tới gia tốc cường hóa bình a i trực tiếp đánh ra ngoài lại tiếp tục đuổi theo a đánh ra tra tấn bằng điện hiệu quả còn tốt cái này họ dỉ ẩn nạ là có cái hộ thuẫn tồn tại tối thiểu nhất có thể ngăn cả một điểm tổn thương họ gì ẩn nạ cái này h ê, xem ra lại không thế nào khỏe mạnh bất quá trên thân còn có thuốc a n thuốc ngay tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong cái này sóng xem ra cũng không phải nói tàn huyết loại hình họ gì ẩn nạ hơi do dự một chút hay là quyết định không thể trở về hắn mới vừa rồi là truyền thống đi lên hiện tại không có truyền thống cái đồ chơi này sáu phút thời gian cún đ ầ u không phải nói bừa một trận tranh tài khả năng cũng liền năm sáu cái sáu phút mà thôi không có truyền thống lời nói cái này sóng về nhà chính là bệnh t i ế u máu người bình thường đều không muốn đi càng đừng để cập nghị phát dục người thua thiệt không ít binh t u y ế n lời nói kia thật so muốn mệnh còn khó chịu hơn hắn không đi kia t ô hiểu cũng liền có cơ hội cái này rất đơn giản t ô hiểu bên này đánh dụng một cái bọt khí tiểu binh trực tiếp tuân ra một cái h ỏ a tiễn đai l ư n g tới rằng đạo lý cái này trang bị lời nói đối rộ đến nói cũng là không sai có có điện hình rộ k i ệ thứ nhất trang bị liền sẽ ra cái này vì trợ giúp mình đả thương hại lại càng dễ phát động tra tấn bằng điện chủ yếu nhất vẫn là cái này trang bị cũng có thể trợ giúp hướng phía trước chuẩn bị một khoảng cách đối rộ đến nói khẳng định là rất hữu dụng bất quá cái này trang bị thật đối so vọng âm lủ n tác dụng khẳng định vẫn là kém một chút đôi tuyến thời điểm trợ giúp càng lớn cho nên mọi người hay là ra vọng âm lụ ẩn nhiều cái này t ô hiểu cũng không thế nào ngoại lệ hòa tiễn đai lưng nếu có thể nhặt được lời nói đó cũng là không sai không ít người đều đang cảm thán cái này một đ ê m t ô hiểu vận khí còn giống như không tệ a vừa rồi cứu r ồ i đến bây giờ hòa tiễn đai lưng đều là rất không tệ đạo cụ so một chút kỹ năng dùng t ố t nhiều họ gì ẩn nạ khi nhìn đến t ô hiểu nhặt được kỹ năng này thời điểm cũng là nhanh lui về sau vị trí xem ra càng thêm bảo thủ hắn liền sợ hãi t ô hiểu sẽ trực tiếp một cái quy kỹ năng sau đó thông qua hỏa tiễn đai lưng kéo vị trí tới đánh hắn lại bị đánh một bộ lời nói vậy liền nói không chính xác hỏa tiễn đai lưng bản thân cũng là có thương tổn còn có t ô hiểu nhóm lửa cái giờ này khẳng định cũng tốt thật bị cái này quy kỹ năng đánh tới trước nhóm lửa lời nói đoán chừng người lại không có dẫu cái này anh hùng tổn thương hắn bao nhiêu có thể tính toán điểm ra tới t ô hiểu bên này cũng không nắm n ả y hắn đầu tiên là thả một cái quy kỹ năng đến đầy tuyến đánh đều là hàng phía trước tiểu bình thêm pháo xa binh đối diện vị trí như thế bảo thủ cái này tuyến t ô hiểu là khẳng định phải đầy trong lúc nhất thời tuyến lại bị t ô hiểu cùng đầy đối diện là dự định ổn một điểm quay đầu tại tháp dưới đem cái này s ó n g binh cho ăn kết quả điều này sẽ đưa đến tôi hiểu cấp bậc là rất trước mà lại lúc này tôi hiểu rất sắp lên tới cấp sáu ngay lúc này tôi hiểu hỏa tiễn đai l ư n g trực tiếp thả ra ngược lại là có chút để người không nghĩ tới hẳn cái này hỏa tiễn đai l ư n g dùng để quân thanh rồi vậy mà không có phối hợp kỹ năng cùng một chỗ thả lúc này hỏa tiễn đai l ư n g còn không có bị cải biến quân thanh là rất lợi hại trên cơ bản một đợt binh một cái đai l ư n g đều có thể thanh lý mất xem xét tô hiểu trên thân quang mang loại lên đối diện trung đan giống như cũng ý thức được có điểm gì là lạ địa phương bất quá tô hiểu tốc độ tay giống như nhanh không được trực tiếp một cái e r kỹ năng nhảy vọt đến phía trước đồng thời trong tay một cái b ọ t khí xuất thủ e r kỹ năng liên quan ngâm l ờ i nói chính là có thể rút ngắn vị trí bất quá tại ngươi e r thời điểm đối diện liền sẽ vô ý thức t ẩ u vị kỹ năng không phải tốt như vậy t r ú n g đích đối tô hiểu đến nói cái này cũng không tính là là chuyện gì b ọ t khí lần nữa tinh chuẩn chúng đích chương tám r l i ê n minh huyền thoại vận khí trò chơi chương tám liên minh huyền thoại vận khí trò chơi khi thấy bị cái này b ọ t khí trúng đích thời điểm đối diện trung đan nội tâm cũng đã bắt đầu tuyệt vọng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp trên cơ bản mình cái này hp có thể hay không chết cũng đều là minh bạch họ gì ẩn nạ l ư ợ n máu bản thân cũng không phải là quá tốt cái này b ọ t khí đánh bên trong tôi hiểu kéo một cái xa xôi phi t i n h tới phối hợp thêm một cái nhóm lửa khẳng định liền có thể giết dù thời gian này điểm tổn thương đã đang không ngừng gia tăng đánh giết cái này họ gì ẩn nạ không có vấn đề gì từ bọn khí trúng đích một khắc này bắt đầu kết cục cũng đã là chú định đối diện trung đan cũng coi là rất chú ý mình tổ bị hắn rõ ràng bình thường đối tuyến không có vấn đề gì cờ v ờ bên này đi dừng cũng không tốt đến bắt hắn bởi vì hắn là thuộc về bị ép tuyến phía kia đúng là không dễ bắt l i đi, đi cái này anh hùng phối hợp dồ đến v ậ c tháp cái này hơi cường điệu quá duy nhất cần thiết phải chú ý kỳ thật chính là không thể ăn cái này bậc khí đạo lý này ai cũng minh bạch đối diện trung đan thân là đỉnh cấp trung đan tự nhiên cũng là minh bạch cái giờ này nhưng không chịu nổi tô h i ể u vận khí tốt có cái hỏa tiễn nga lương tại lập tức đem tiểu bình cho thanh lý hơn nữa còn mạnh mẽ dùng e r kỹ năng đi lên ném bậc khí bình thường e r kỹ năng đi lên lời nói vị trí liền sẽ lập tức bị rút ngắn ngươi cũng không phải đi hai bước liền có thể lui ra ngoài khẳng định tại kỹ năng mệnh bên trong phạm vi bên trong dưới tình huống bình thường dù cái này e dở kỹ năng hay là phối hợp phi tinh đến dùng thời điểm nhiều một chút giống tôi hiểu loại này trực tiếp e dở đi lên dùng e kỹ năng ném bọt khí không nhiều nói rõ tôi hiểu vẫn tương đối có tự tin cái này bọt khí chỉ cần là có thể trúng đích lời nói như vậy trên cơ bản liền bọn g i ế t liền nhìn tàu bị vấn đề họ gì ấ n nạ tàu bị không kém cũng một mực hết sức tại s o a y nhưng không chịu nổi tôi hiểu hay là quá biến thái không có che chắn bật lời nói cái này bọn khí ngươi để chính tô h i ể u thả gần như không có khả năng không đây chính là siêu cực hạn trạng thái chỗ kinh khủng chúng đích về sau còn có một chút nhỏ xíu thời gian mới có thể tiến vào trạng thái ngủ bên trong trên cơ bản giấc ngủ cái này không chế không phải lập tức liền có thể ngủ lợi dụng điểm này thời gian họ gì ẩn nạ tranh thủ thời gian hướng trên người mình thả cái ép、e、kỹ năng gia tăng hậu thuẫn đồng thời còn về sau đi hai bước k h i thật hắn là nghĩ trực tiếp hướng tô h i ể u vị trí trực tiếp kéo một cái đại chiều cái này đại chiêu nếu thật là có thể kéo đến tô hiệu lời nói có thể sẽ ảnh hưởng tô hiểu thả kỹ năng nói không chừng có như vậy một chút còn sống cơ hội nhưng tô hiểu cái này tẩu vị xem ra tương đương cẩn thận hắn nghĩ c h u y ể n di cầu quá khứ phóng thích đại triều đã là có chút không kịp nếu là có thoáng hiện lời nói hắn khẳng định cũng không chút nào do dự giao thoáng hiện chạy bị d ổ cái này bọn khí t r u n g đích về sau giao thoáng hiện cũng không phải chuyện mất mặt gì đáng tiếc thoáng hiện còn chưa xong mà hai người thoáng hiện là đồng bộ hắn có lời nói như vậy tô hiểu cũng có giao thoáng hiện cũng là vô dụng tô hiểu cùng cái thoáng hiện đi lên đồng dạng có thể giết mà lại đối rổ cái này anh hùng đến nói t h đồng thời tôi hiểu bình a đánh lên nhóm lửa một tràng lại đuổi theo a hai lần họ dì ẩn nạ lượng máu chỉ thấy đ á i không có đạt tới lập tức miễu sát cái tia hiệu quả bất quá có cái nhóm lửa ngay tại b ò n g hoàn toàn có thể thiêu chết không có vấn đề gì điểm này tổn thương tính toán tại tôi hiểu cái này bên trong dễ dàng liền xem như thuốc điểm này hp đều cứu giúp không trở lại càng đừng đề cập cái này họ dị ẩn nạ vừa rồi cũng đã là đem trên người mình thuốc còn có bánh bích quy ăn hết tất cả cũng không cái gì biện pháp đáng chết thời điểm ai cũng cứu giúp không trở lại tôi hiểu lần nữa đ ơ n giết cầm tới mình người thứ hai đầu họ dị ẩn nạ cái chăn giết hai lần ngươi lại thế nào phát d ụ c anh hùng cái này phát d ụ c tiết tấu cũng đã loạn không được họ dị ẩn nạ tại chết về sau cái này binh tuyến vốn chính là đ ẩ i qua nhẹ nhõm đem binh đưa đến tháp phòng ngự dưới bởi vì có pháo xa binh nguyên nhân tôi hiểu ăn tầm một tháp ra mới trở về dù cái này anh hùng đẩy tháp còn tốt chủ yếu có cường hóa bình á tại đánh tháp vẫn là có thể mà lại quy kỹ năng còn có thể cường hóa hai lần bình an một trăm sáu mươi khối tiền tới tay t ô hiểu đáp ý về nhà sau khi về nhà kiện thứ nhất trang bị trực tiếp mua ra hơi có chút khoa trường dù sao mới hai người đầu mà thôi t ô hiểu đem di thất trương tiết cái này đối tuyến dùng rất tốt tiểu trang bị cho mua ra tiền còn lại trực tiếp mua cái pháp đi dày dù sao kiện thứ nhất trang bị cũng không phải lập tức sốt ruột hợp ra đến tuyến bên trên t ô hiểu cái này áp chế lực liền rất khủng bố trước đó đối diện họ gì ẩn nạ cảm giác còn có thể hẹn m ọ n thế nhưng là t ô hiểu có đại chiêu về sau đối tuyến áp lực lập tức lên cao mấy cấp bậc dù cái này đ ạ i chiêu thời gian cú n đổ rất nhanh vài giây đồng hồ thời gian mà thôi bản thân không có gì tác dụng quá lớn chính là dùng để điều chỉnh vị trí của mình mà lại cái này đ ạ i chiêu tệ nạn ngay tại ở ngươi phóng thích về sau nhất định sẽ trở lại chỗ cũ không giống lẹp tợ lặn vê đút loại kia ta có thể tự mình lựa chọn có trở về hay không đây là bị ép buộc cho nên dùng cái này đ ạ i chiêu tới kéo vị trí tránh kỹ năng tú người khác là rất ít gặp càng nhiều hay là vì phối hợp mình kỹ năng phóng thích mà thôi liền đơn giản cờ cờ tiêu hao ở trước mặt ngươi thả lời nói hay là rất tốt tránh kết quả t ô hiểu liền có thể luôn luôn trúng đích cái này liền rất khó chịu còn có cái càng qua điểm điểm t ô hiểu trận đấu này b ậ t khí giống như cũng rất tốt tại phương diện này giải thích cũng còn nói một chút dù vê đốt kỹ năng cái này b ọ t khí tiểu binh kỳ thật không nhất định có bao nhiêu thường xuyên mấy đợt b ì n h quá khứ cái gì cũng không thấy một cái mang b ọ t khí đều không có đặc biệt là phía trước mới điểm kỹ năng thời điểm kết quả đánh trong chốc lát một mực không thấy được có b ọ t khí tiểu binh lúc này thậm chí đều sẽ hoài nghi ta mẹ nó có phải là vê đốt kỹ năng không có điểm nhưng t ô hiểu cái này liền có chút không hợp t h o i thường trên cơ bản mỗi sóng binh đều mang cái bọt khí tiểu binh chỉ cần chính ngươi không lọt mất người tiểu binh này lời nói như vậy bên trong liền sẽ tuân ra đồ vật tới t ô hiểu nhặt được đồ vật liền tốt không được cái gì hỏa tiễn đai lưng cứu rỗi loại hình lại không tốt cũng phải có cái tật chạy loại này nhất làm cho đối diện thống khổ hay là t ô hiểu nhặt được nhóm lửa thời điểm khả năng t ô hiểu cũng không làm cái gì liền mạnh xinh xinh đi lên trực tiếp điểm đốt treo cho ngươi ngươi liền khó chịu đi cái này họ thì ẩ n nạ cũng không có chống bao lâu liền bị t ô hiểu lần nữa đứt giết đủ loại nhặt được kỹ năng thực tế là quá khó đối kháng có đôi khi nhớ lại nhà lại bị t ô hiểu đến cái một k í c h trí mạng mọi người ngược lại không cảm thấy có cái gì không hợp t h ó i thưởng t ô hiểu chỉ là vận khí tốt mà thôi vừa lúc liên minh huyền thoại chính là cái vận khí trò chơi thôi chương tám trăm hai mươi sáu liên tiếp ghi chép chương tám trăm hai mươi sáu liên tiếp ghi chép treo t r ọ c về treo t r ọ c nhưng ngươi không thể phủ nhận là cái này trong trò chơi đúng là có rất nhiều vận khí thành điểm ở bên trong tỷ như nói rất đơn giản một điểm trước kia còn có trộm tiền cái thiên phú này thời điểm là nhất xem vận khí thời điểm vận khí kém đến không hợp t h o i thưởng khả năng đánh hai tháng ba năm một k h ô n phút còn trộm không đến thứ gì dồ nhạc kỹ năng c ũ n g có chút cái này thành điểm ở bên trong tại người khác xem ra tô i h i ể u vận khí liền rất tốt nhưng loại vật này đều là nói không chính xác ngươi còn có thể không cho phép người ta vận khí tốt sao vậy khẳng định là không có khả năng vận khí cũng là thực lực một bộ điểm mặc dù thuyết pháp này có chút không muốn mặt nhưng không phục không được gá họ gì ẩn nạ trước mắt không ba dùng giải thích nhóm lời nói đến nói trên cơ bản là rời đi cái này trò chơi tranh tài lo lắng tựa hồ không tính là gì đáng giá để người dập đọc sự t ì n h bởi vì tất cả mọi người nhìn ra căn bản cũng không có cái gì lo lắng đánh thành cái dạng này đặc biệt là ngươi cho tô hiểu tốt như vậy phát d ụ n g một cái trời mập rộ cái này nếu có thể lật lời nói đ í c h thật là không có gì đạo lý có lẽ tiếp xuống liền nhìn tô hiểu một người biểu diễn là được tranh tài tiếp xuống xu thế cũng rất đơn giản ngươi nếu là nghị k h a i quát một chút lời nói đó chính là treo lên đánh không chỉ là tô hiểu một người phát huy hơi cường điệu quá bốn người khác biểu hiện cũng có thể nói là biết tròn biết méo so với bên trên một trận xem ra tốt không biết bao nhiêu chủ yếu thuận do ván vốn là tốt đánh lại thêm tô hiểu phát huy quá cường đại đem tất cả khí thế còn có tự tin tâm toàn bộ đều cho kéo theo lên tranh tài xem ra quá đơn giản toàn trường đều tại này theo đạo lý đến nói lời loại này tranh tài không đặc sắc bởi vì một bên khác không có sức phản kháng nhưng vẫn là câu nói t i a hiện trường đều là cờ g người ủng hộ nhìn xem cờ g tại treo lên đánh đối phương thấy thế nào làm sao thoải mái ngươi nếu là trái lại lời nói mọi người khẳng định liền nhìn không được đoán chừng hiện trường lúc này người xem đều sẽ bắt đầu đại lượng rời sân vốn là hôm nay cuối cùng một trận tranh tài bị đánh thảm như vậy còn không đi còn nhìn cái gì đấy đi sớm một chút còn không có như vậy hỗn loạn mặt khác tô hiểu trong trận đấu một cái trọng yếu nguyên tố năm riết bổ c h à n g tranh tài cũng không có vắng mặt cái này liền rất dễ chịu đương nhiên cái này bên trong chỉ là người xem nhìn rất dễ chịu chính tôi hiểu thoải mái hay không cái này không tốt l ắ m nói mặc dù lúc ấy cảm thấy muốn hung hăng treo lên đánh đối diện hạ giận bất quá thật cầm tới năm riết thời điểm tôi hiểu vẫn có chút tiểu chút đau lòng ba trận tranh tài thua thiệt xuống tới đoạn chừng chính là cái thiên văn s ố tự tranh tài đánh xong về sau tôi hiểu cờ giờ a kế tiếp theo khoa t r ư ơ n g d o a n người hai mươi người đầu linh lần tử vong vẫn là trước sau như một tô hiệu phong cách càng đừng đề cập trận đấu này đánh còn tính là tương đối nhanh gần 20 phút liền kết thúc kết quả tô hiệu đều cầm 20 người đầu có thể thấy được trận đấu này đánh chính là cỡ nào huyết tinh cũng có thể nói so phía trước hai trận kỳ thật còn muốn khoa trương một chút bên này tranh tài đánh xong về sau tại khán giả tiếng hoan hô bên trong cờ v ờ chiến đội tại sân khấu ở giữa cho mọi người cuối đầu nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành cờ v ờ chiến đội ngay cả tiếp theo năm thứ nhì đánh tiến vào toàn cầu tổng quyết tái trong trận chung kết t hướng bọn hắn tòa thứ nhì trí cao vô thượng triệu hoán sư quốc khởi sướng xung kích mà lại càng đáng quý chính là tại năm nay bọn hắn vẫn là lớn nhất đoạt giải quán quân lôi quấn giải thích nhóm cũng là một mực tại nói để chúng ta chúc mừng c ờ gờ chiến đội bọn hắn ngay cả tiếp theo năm thứ nhì đánh tiến vào trận chung kết đây cũng là chúng ta lờ đ ờ l ờ thi đấu khu vinh quang ngay cả tiếp theo năm thứ nhì đánh tiến vào trận chung kết kỳ thật cũng không tính là cái gì ghi chép tại lờ đ ờ l ờ bên này ngược lại là tính toán trước đó nhiều nhất cũng chính là hai lần đánh tiến vào trận chung kết bất quá hai lần đó đều là á quân cùng tô h i ể u bọn hắn cái này hay là không có cách nào so cầm tới á quân lời nói cũng không tính là gì ngược lại á quân là tương đối khó chịu cái kia đáng tuyển thủ đều rời trận đợi lát nữa mới có phỏng vấn ra cũng không thể lập tức liền phỏng vấn hay là phải chuẩn bị một chút giải thích lúc này cũng liền nói tiếp tôi h dù sao bọn hắn cũng nhanh tan tầm lại nói hai cái giải thích tư lịch cũng không giả có thể giải nói đến một trận như thế kích thích bao năm hôm nay ban này bên trên dù là không phát tiền lương đều cảm thấy có lời bật hết h ỏ a lực t ô hiểu nguyên lai、like、là cái dạng này à xác thực s o mọi người nghĩ còn kinh khủng hơn rất nhiều giải thích bên này nói một trận rất thống khoái tranh tài tại chúng ta nhìn đã nghiền n g t h i cũng là tại đạo truyền bá kêu bên trong nghe nói trận đấu này o hát d tuyển thủ sáng tạo rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đ i chép a nó như thế nào đây một cái khác giải thích làm m à i phụ trực tiếp làm nền một chút kỳ thật đạo reo tại trong thai nghe nói hắn khẳng định cũng là nghe tới giải thích bên này liền mở miệng nói ra đầu tiên o hát d tuyển thủ cái này ba trận trong trận đấu đầu người cầm hơn sáu mươi cái đã phá nhiều nhất đầu người đ i chép o hát d tuyển thủ trước mắt là thế giới tổng quyết tái bên trong một cái bo năm bên trong bắt người đầu nhiều nhất tuyển thủ cái này đ i chép bị vĩnh viên giữ lại nói nghiêm cẩn một điểm là thế giới thi đấu bên trên ghi chép trên thực tế ngươi cũng có thể nói là các giải thi đấu khu toàn thế giới tất cả lớn tiểu tranh tài cộng lại cái này đều là ghi chép ba trận tranh tài cầm hơn sáu mươi cái đầu chỉ cần ngươi nhìn một đoạn thời gian tranh tài liền biết đây là khiến người ngưỡng vọng ghi chép trong trận đấu đoán chừng về sau cũng rất khó có loại chuyện này đồng thời đâu o h s cũng là một vị duy nhất ở thế giới thi đấu bên trên đơn trận đấu bên trong cầm tới hai lần năm ế tuyển t thủ đây là tô hiểu phía trước tranh tài một cái năm z còn không được trực tiếp cả hai cái năm z ra đến tương đương nổ tùng trở thành ghi chép cũng là chuyện đương nhiên ngươi muốn nói cầm tới cái năm riết vậy khẳng định không tính là cái gì ghi chép năm riết vật này mặc dù rất khó khăn khả năng một năm cũng không gặp được mấy lần bất quá thế giới thi đấu tốt xấu đánh nhiều năm như vậy năm riết tóm lại là có nhưng ngươi muốn nói đơn trận đấu hai cái năm riết cái này liền rất hiếm có thậm chí là chưa từng có tôi hiểu đây là lần thứ nhất hay là đồng đạo ngươi đặt ở cái nào trong trận đấu khác biệt thi đấu khu tranh tài cũng chưa từng thấy qua đơn trận hai cái năm riết hoàn toàn xứng đáng một cái khác ghi chép một cái khác g i chép chính là ô hát dẹt tại cái này bo năm hệ liệt thi đấu bên trong hắn ra sân ba trận trong trận đấu toàn bộ cầm tới năm riết cũng chính là ngay cả tiếp theo ba trận năm riết cái này cũng là chưa từng có ngay cả tiếp theo ba trận năm riết hay là tại loại này cao cấp thi đấu trong trận đấu ngươi chỉ là nghe đã cảm thấy rất không hợp t ố i thường t ô hiểu đã làm được như vậy trở thành ghi chép cũng là hoàn toàn xứng đáng sự tình ba trận tranh tài đánh xuống lưu lại nhiều như vậy để người cảm thấy rung động ghi chép cũng chỉ có t ô hiểu một người đây là sắc thái chuyển kỳ ghi chép đoán chừng về sau cũng không ai có thể phá mất mọi người tâm lý đều rất rõ ràng t ô hiểu đã vượt qua bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ một cái cấp bậc chương 827, t h ậ t là không rẻ chương 827, t h ậ t là không rẻ tranh tài đã kết thúc hết thể đều hết thể đều kết thúc nhưng hiện trường khán giả cũng rất ít nhìn thấy rời sân mọi người còn tại sân thể dục bên trong chờ đợi cái gì không sai tất cả mọi người đang chờ phỏng vấn đâu quan phương người cũng rất hiểu hiện trường tiếng trung lưu phỏng vấn an bài tô h i ể u tiếp nhận phỏng vấn không phải tô h i ể u tiếp nhận phỏng vấn lời nói đoán chừng hiện trường khán giả liền sẽ cảm thấy hơi có chút không có tí sức lực nào tô h i ể u bên này lên đài về sau đứng tại sân khấu ở giữa hiện trường khán giả toàn thể đứng dậy vỗ tay g e o họ cho tô hiệu cao nhất lãnh mộ thì muốn như thế có thể nói rất hiếm thấy có thể để cho tất cả mọi người toàn thể đứng dậy tôi hiểu xem như cái thứ nhỉ cảm nhận được mọi người gieo họ còn có yêu quý tôi hiểu nội tâm kỳ thật căn bản cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy vẫn có chút kích động cùng minh mông có lẽ đây chính là mọi người nghĩ đứng lên tối cao sân khấu ý nghĩa đi có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình xác thực rất may mắn bao nhiêu người hao ước đều hao ước không tới v ề phần thua thiệt tiền không lỗ tiền vậy liền khác nói đi không đau lòng là không thể nào tôi hiểu còn không có cái kia tâm cảnh tại tiền tài trước mặt không có chút dùng động nào hướng phương diện tôi nghĩ mình tối thiểu nhất không phải bệnh bạch, bạch thua thiệt tiền thua thiệt tiền hay là mang đến cho mình không ít chỗ tốt trước mắt cái này không phải liền là à người chủ trì hay là tiểu t â n quan phương thứ nhất người nữ chủ trì nếu không phải nàng phỏng vấn lời nói cũng không thể tại phòng vệ sinh bên trong đụng phải tô hiểu hoan n g ê n h ohz tới đón thụ chúng ta hiện trường phỏng vấn đến cho các vị khán giả chào hỏi đi ngay từ đầu hay là làm từng bước tô hiểu liền đơn giản giới thiệu một chút về mình bất quá khán giả thực tế là quá nhiệt tình một chút tô hiểu mới nói một câu liền có trận, trận tiếng hoan hô vang lên dựa theo tô hiểu đối với nữ nhân này hiểu rõ tiếp xuống vấn đề thứ hai nàng khẳng định sẽ hỏi thắng được trận đấu này về sau các ngươi cũng là thành công rất tiến vào trận chung kết ngay cả tiếp theo năm thứ nhì tiến vào trận chung kết hiện tại trong lòng là cảm giác gì nhàm chán là nhàm chán một chút bất quá loại vấn đề này đã trả lời rất nhiều lần tôi hiểu đã sớm biết ứng đối như thế nào tùy tiện ứng phó là được đơn giản chính là vui vẻ loại hình đấy chứ thế nhưng là tiểu tân nàng vậy mà thay đổi không có dựa theo tôi hiểu nghĩ cái dạng kia ra bài chỉ nghe nàng mở miệng nói như vậy chúng ta cũng là biết ngươi tại trận này bo năm bên trong kỳ thật tự thân thân thể gặp chút ngoài ý mới tranh tài đánh xong về sau hiện tại cảm giác thế nào rồi thân thể phương diện khá hơn chút nào không vấn đề này hỏi về sau tôi hiểu kém chút mặt đều đen bản thân liền là giả dối không có thật sự t ì n h bị một mình ngươi ngạnh xinh xinh làm cho ra tiết đấu kết quả còn ở lại chỗ này bên trong hỏi đâu ta nếu là thân thể không được đánh xong tranh tài liền trực tiếp k h i ế m đi còn tới tiếp nhận cái gì phỏng vấn bất qua vấn đề này lại thật phù hợp khán giả nội tâm muốn biết dù sao tôi hiểu bán thứ tư xuống dưới về sau mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là nghe nói thân thể xảy ra chút vấn đề sau đó trận thứ năm lại trở về tranh tài là thắng mọi người tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng tôi hiểu thân thể đến cùng là tình huống như thế nào mọi người tự nhiên cũng rất quan tâm không ai hy vọng tôi hiểu quay đầu xảy ra chuyện gì đằng sau còn có cái trận chung kết muốn đánh đâu coi như không có tranh tài mọi người cũng đều hy vọng tôi hiểu có thể hảo hảo thân thể khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu kỳ thật cũng không có việc gì chính là tối hôm qua không thế nào đi ngủ cho nên hôm nay ngồi thời gian dài có chút choáng đằng sau nghỉ ngơi một trận về sau đã cảm giác thật nhiều tôi hiểu hay là dựa theo trước đó bộ kia lý do thoái thác không ngại phiền phức bắt đầu giải thích đồng thời càng thêm quyết định chú ý mẹ nó về sau trăm triệu không thể đi dận hiện ra sắc nhất định phải chú ý mình biểu lộ quản lý mới được không phải cũng rất dễ dàng bị người hiểu lầm một khi hiểu lầm liền thật phiên thoái t ô hiểu bên này nói xong về sau mọi người xem xét t ô hiểu s á c thực hiện tại còn rất tốt cũng liền có thể yên tâm để t ô hiểu trăm ngàn không nghĩ đến chính là nữ nhân này ở bên kia lại mình p h i ế n tình bắt đầu bình thường tuyển thủ trả lời xong về sau người chủ trì s á c thực sẽ tổng kết một chút hoặc là hỗ trợ tân trang một chút dù sao có tuyển thủ xác thực nói chuyện trình độ không cao tiếp xuống liền sẽ tiến hành xuống một vấn đề nàng ngược lại tốt tại cái này bên trong bắt đầu thao thao bất t u y ệ t lên cái này ngược lại để t ô hiểu làm sao đều không nghĩ tới điểm chỉ nghe tiểu tân bên này nói kỳ thật tại ván thứ hai tranh tài lúc kết thúc ta ở phía sau đài toa l é t bên kia đụng phải j e s hắn khi đó đứng tại bồn rửa mặt trước vô cùng m ỏ i m ệ t một mực tại dùng nước lạnh rửa mặt bất quá trên mặt khó chịu cùng vẻ m ệ t m ỏ i là che giấu không ngừng trận đấu này có thể thắng được đến rất không dễ dàng ta hy vọng hiện trường khán giả lại một lần nữa đem các ngươi tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho oh j e s t ô hiểu hiện trường khán giả rõ ràng bị phiến tình đến thậm chí đại lao ra giờ phút này đều có muốn nước mắt mục đích cảm giác tiếng vô tay vào thời khắc này kéo dài không suy liên miên bất tuyệt đoán chừng lúng túng người cũng chỉ có t ô hiểu một cái đi t ô hiểu hiện tại lúng túng e m chút dùng đầu ngón chân tại sân khấu bên trên móc ra một cái lỗ thủng cũng may tiếp xuống vấn đề liền bình thường rất nhiều hỏi liên quan tới trận chung kết sự t ì n h câu trả lời này bắt đầu cũng rất đơn giản ở trước mặt người mình tại tất cả ủng hộ gờ còn có fan hâm mộ của mình trước mặt t ô hiểu cũng khỏi phải làm cái gì khiêm tốn khách sáo lúc này phải có lòng tin mới được trực tiếp liền biểu thị cái này quán quân nhất định là chúng ta sẽ đem quán quân lưu lại hiện trường khán giả lần nữa một phát không có cách nào tôi hiểu bị lực cá nhân tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng quá mạo xương điểm vấn đề không nhiều xem như nhẹ nhõm phỏng vấn đoán chừng cũng là vì chiếu c ô tôi hiểu muốn để tôi hiểu về sớm một chút nghỉ ngơi đi trừ có chút xấu hổ bên ngoài tôi hiểu bên này trở lại hậu trường về sau cũng không nhiều lời cái gì h ắ n chính là yên lặng tính toán một chút đến cùng t u a thiệt bao nhiêu tiền thoải mái là thoải mái xong hiện tại đến thống khổ thời khắc ba trận tranh tài toàn bộ đều không phải số lượng nhỏ mình trận đầu á giờ hai cái năm giết tôi hiểu ký ức vẫn còn mới m ẻ đâu thiếu một sáu triệu trận thứ nhì tranh tài gì giờ hai mươi năm giết thất bại cầm đầu người nhiều lắm hết thảy hai bốn người đầu hơn nữa còn có một triệu tiền phạt cuối cùng thiếu mười bảy năm mươi ngàn mặc dù hai ván tranh tài đầu người là có khoảng cách thế nhưng là tiền tranh lại không nhiều hay là tại có tiền phạt cơ sở bên trên b ạ o xưng điểm nói rõ hai cái năm giết là kinh khủng cỡ nào vừa rồi trận này rộ tôi hiểu cầm hai mươi người đầu xem như thiếu bởi vì tranh tài kết thúc nhanh hắn cái này đầu người đã rất không hợp t h o i thường trong đó một cái năm giết là năm triệu còn lại mười lăm người đầu tổng cộng là tháng bảy năm năm không ngàn cộng lại chính là tháng mười hai năm năm không ngàn sau đó còn có tháng tranh tài ba triệu hết thệ cộng lại lời nói đó chính là mười lăm năm mươi ngàn cho ra cái số này t ô hiểu cảm giác mình trái tim giống như bị t r ù n g điệp va chạm một chút như cái này ba trận tranh tài đánh thật là không rẻ t r ư ờ n g tám trăm hai mươi tám cuối cùng vẫn là gặp t r ư ờ n g tám trăm hai mươi tám cuối cùng vẫn là gặp tô hiểu trong lúc nhất thời có chút đau lòng cái này thật là không có chút nào tiện nghi t ô hiểu không xác định mình trước đó tranh tài có hay không thua thiệt thảm như vậy qua rất nhiều trước đó thiếu bao nhiêu tiền tô h i ể u cũng không nhớ rõ b ấ t quá tại tô h i ể u trong ấn tượng hắn có thể khẳng định một điểm là đoán chừng là không có ba trận tranh tài ngay cả tiếp theo đều nhiều như vậy cái này ba trận tranh tài xem ra lời nói thậm chí đều có như vậy điểm bình quân số lượng t r ê n lệch cũng không phải là rất lớn trên cơ bản đều tại 1.500 t r ở lên đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp một năm tiền lương đều không nhất định có một năm triệu bên trên mười triệu đều xem như rất nhũi bức đương nhiên cũng có khả năng tôn chính là hồn g tiền ba trận tranh tài tổng cộng cùng một chỗ lời nói tổng cộng là thiếu 491 t r i ệ u trên cơ bản có thể làm thành 50 triệu đến tính toán nửa cái trăm triệu a nửa cái trăm triệu một chương trận chung kết vé vào cửa lại muốn nửa cái trăm triệu đây là tô hiểu làm sao đều không nghĩ tới cái này ba trận tranh tài chỉnh thể đến nói lời kỳ thật đều có chút làm ngược lại là ván thứ ba tô hiểu mở siêu cực hạn trạng thái tình hùng dưới ngược lại là ba trận trong trận đấu thiếu ít nhất cái này để tô hiểu không thế nào nghĩ đến cũng có thể nhìn ra tranh tài chỉ cần kết thúc nhanh khả năng thiếu ngược lại thiếu điểm có lúc bắt đầu liền hạ ngân thủ nói không chừng là một chuyện tốt t ô hiểu nghĩ đến lần này thế giới thi đấu đã đánh tới hiện tại giống như cũng thiếu không ít tiền cái s u a di này thi đấu là năm mươi triệu trước đó còn có tiểu tổ thi đấu đâu t ô hiểu cũng là đánh tranh tài cụ thể số lượng chính t ô hiểu không nhớ rõ mà thôi khẳng định cũng sẽ không thiếu nhất tao chính là còn có cái trận chung kết không có đánh đâu trận chung kết mình khẳng định được đối mặt đối thủ cường đại hơn trận chung kết mình không lên bọn hắn năm người có thể đ o ạ t giải quán quân lời nói cái này t ô hiểu là không tin làm sao cũng được giảm cứu điểm hiện thực đoán chừng mình tỷ lệ lớn hay là phải thắng ba trận mới được cái này ba trận đều thiếu năm mươi triệu kia trận chung kết còn phải bởi vì trận chung kết là tăng gấp đội a tiến vào trận chung kết về sau liền tự động gấp đôi nếu là cái này ba trận tranh tài đấu pháp tại trong trận chung kết phục chế một bên lời nói như vậy cái này năm mươi triệu liền biến thành một trăm triệu phóng đoán cẩn thận lời nói t ô hiểu đoán chừng cái này trận chung kết đánh xong về sau ít nhất còn phải năm mươi triệu trở lên cái này mẹ nó cầm cái qua n quân một trăm triệu đều không đủ t ô hiểu tâm tính đều nhanh băng t ô hiểu ngươi có phải hay không lại không t h o ả i mái ta đưa ngươi đi bệnh viện đi ngay tại t ô hiểu nghĩ đến trận chung kết thời điểm bên cạnh p ù n g dũng lại mở miệng nói một câu một câu bừng tỉnh t ố hiểu hận không thể cho mình một cái và mệt tử đã nói xong không chế biểu lộ đâu kết quả cái này lại không có không chế tốt thực tế là khó chịu còn tốt tô hiểu kịp thời xoay chuyển trở về tranh thủ thời gian liền nói không có việc gì ta bên này rất tốt chính là hơi có chút đói chúng ta ban đêm ăn cái gì đi dũng ca ngươi ngược lại là nắm chặt đem địa phương định a bình thường tranh tài đánh xong về sau đều phải ra ngoài ăn một bữa cơm chúc mừng một chút đây là chỉ thắng tranh tài tình hùng dưới cờ g ợ bọn hắn tự nhiên là một mực thắng một mực thắng vấn này cái này hiển nhiên không có gì ma bệnh mà lại trận chung kết còn có đoạn thời gian đâu không cần nóng này trên cơ bản đánh tới trận chung kết lời nói ngươi cũng đừng nghĩ đến cái gì chuẩn bị loại hình chuẩn bị đều là huấn luyện viên tổ sự t ì n h chiến thuật bên trên chuẩn bị mà thôi huấn luyện làm một chút cũng không có tất cả mọi người làm mình đánh bài vị loại hình bảo trì cái xúc cảm mà thôi bởi vì đánh tới sau cùng trận chung kết cũng chỉ có hai cái chế i n độ i còn lại những cái kia chế i n độ i cái này trận đấu mùa giải đã kết thúc người ta tranh tài đánh xong liền tương đương với nghỉ ngươi tiến vào trận chung kết chiến đội muốn đánh huấn luyện thi đấu cũng là tìm không thấy đối thủ cũng không thể đi cùng mình trận chung kết đối thủ đánh đi cái kia khẳng định không có khả năng có điểm giống thi đại học cái kia cảm giác vẫn luôn rất mệt mỏi thế nhưng là đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần lễ ngược lại bông u l ò n g lên lao sư cũng sẽ không cho cái gì áp lực phùng dũng bên này vẫn có chút lo lắng tô hiểu mở miệng liền nói người ban đêm ra ngoài ăn có thể chứ đương nhiên không có vấn đề các ngươi cũng không thể không mang ta đi phùng dũng bên này xem xét tô hiểu trạng thái tinh thần cũng không t ệ lắm dáng vẻ cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều thế là liền nhanh nói được vậy các ngươi muốn ăn cái gì cuối cùng mọi người quyết định đi ăn tôm đi cũng coi là hơi thư giãn một tí mọi người đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn đi phùng dũng bên này làm quản lý khẳng định không cần tham gia u ấ ngay luyện biên n c ù theo thế là được. v ừ vận gian n thừa thời dịp à Phùng chô Dũng ăn đi đem chô ăn cơm định cơm thứ ố t tại t Lúc là này đế đô i nơi mọi người nói người sinh đấu, đến, đất quen. này cũng không thường thường không không Ngay là có thể h t nhì còn có tranh tài là một trận khác vòng bán kết giờ V ê đúc gờ chiến đội giao đấu lờ tờ lờ một cái khác chiến đội thể thao kỳ thật năm nay thế thao làm số hai hạt giống có thể đánh tới vòng bán kết cầm xuống một cái bán kết danh lạch cũng coi là hoàn thành mục tiêu có cái c ờ gờ chiến đội tại ngươi cũng không thể trông cậy và quá nhiều người chờ mong bọn hắn có thể đoạt giải q â n đúng là đánh không lại cờ gờ trận này vòng bán kết lời nói đánh nước ngoài chiến đội kia không có gì lo lắng mọi người khẳng định là hy vọng thế cho chiến đội có thể thắng được tới thế thao nếu là thắng lời nói kia trận chung kết chính là nội chiến trận chung kết lờ tờ lờ nội chiến chưa từng có nên là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào a mọi người cũng liền ngẫm lại mà thôi biết là rất không có khả năng dù sao thấy thế nào đều là giờ vê g chiến đội thực lực càng thêm mạnh mẽ một chút đều đánh tới mức này ngươi chiến đội là thực lực gì tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng cũng không tồn tại cái gì lật xe không lật xe dù sao giờ v g cùng c g là lần này thế giới thi đấu công nhận mạnh nhất hai cái chiến đội cao hơn những chiến đội khác một cái cấp bậc cũng là được vinh dự duy nhất có thể khiêu chiến cờ gờ chiến đội tồn tại thế thao muốn chiến thắng bọn hắn khó khăn trùng điểm cuối cùng kết quả trận đấu cũng không có để mọi người ngoài ý mớn giờ vê đốt gờ chiến đội hay là thắng lấy ba một tranh tài cầm xuống tranh tài thậm chí thế t h ắ n thắng kia một ván tất cả mọi người cảm giác đối diện giống như đang luyện đội hình như tôi hiểu cùng các đội h ư u cùng một chỗ nhìn trận đấu này sớm quan sát trận chung kết đối thủ thông qua cái này mấy trận tranh tài t ô hiểu xem như tiến thêm một bước nhận thức đến đối diện thực lực đúng là cái lợi hại chiến đội. Mình mức nếu không biến phải quá trận h thật đúng là không thế nào dễ nói. Thế nhưng á i lời nói, nói. là là đúng nào t dễ ư ớ c có có chính mắt thống tại, tôi tiền thua thiệt t hệ hiểu không không phải nhà, đáng liền gì sợ, là là. r đấu này đánh xong trận chung kết đối thủ đã xác định trận chung kết đáng tiếc còn sớm một tuần lễ về sau mới có thể bắt đầu để đám f a n hâm mộ có chút không kịp chờ đợi cảm giác không chút nào khoa trương lần này tổng quyết tái không có gì ngoài ý m u ố n cuối cùng đánh tiến vào trận chung kết hai cái chế i n độ i chính là mọi người nghĩ như vậy mạnh nhất cái kia dạng này trận chung kết mới có thể được xưng là quyết đấu đỉnh cao sợ nhất hay là loại kia hai cái lợi hại chiến đội bởi vì rút thăm các loại vấn đề sớm liền gặp như thế liền lộ ra không có ý nghĩa sẽ để cho trận chung kết tinh thần trình độ giảm b ớ t đi nhiều chương 829, c ù n g trận chung kết trọng yếu giống vậy sự t ì n h chương 829, c ù n g trận chung kết trọng yếu giống vậy sự t ì n h trận chung kết nhiệt độ rất cao tất cả mọi người bắt đầu chờ mong b ấ t quá thật đến đánh trận chung kết thời điểm vậy khẳng định hay là cần chờ lợi một tuần lễ nói d à i cũng không d à i thế nhưng là nói ngắn cũng không ngắn đối với chờ lợi đám p a n hâm mộ đến nói tự nhiên hay là rất g à y bỏ không kịp chờ đợi chỉ hy vọng ngày mai có thể đánh trực tiếp đem đặc sắc nhất tranh tài nhìn thế là được cũng coi là kết thúc một năm này tranh tài mọi người làm đám f a n hâm mộ xem so tài nhìn không sai biệt lắm một năm cũng thật cực khổ thật sao làm gờ gờ chiến đội f a n hâm mộ g i ả g đạo lý còn tính là hạnh phúc chỉ bất quá đối với có chiến đội f a n hâm mộ đến nói khả năng có tại điên cùng nằm ngửa ngồi dậy có đã bị tức đến chảy máu não không giống gờ gờ chiến đội bên này có thể một đường thắng được đến thậm chí có thể lần nữa cầm xuống cái này q u â n làm p a n hâm mộ lời nói tự nhiên không phải bình thường hạnh phúc mọi người gấp sắp xếp gấp nhưng đây cũng là không có gì biện pháp sự tỉnh một tuần lễ cũng coi là tương đối hợp lý đầu tiên vòng bán kết đánh xong tất cả mọi người có nhất định tiêu hao phải cho hai cái chiến đội một chút thời gian chuẩn bị dùng để chuẩn bị chiến thuật loại hình cũng là vì bảo hộ tranh tài càng thêm đặc sắc một điểm chỉ có lẫn nhau thiết kế chuẩn bị sung túc tranh tài xem ra mới xem như đặc sắc tiếp theo chính là trận chung kết lời nói quan phương đội địa phương tiến hành chuyển di thành thị lần trước ở trong nước cử hành toàn cầu tổng quyết tái thời điểm là tại đế đô tiến hành trận chung kết tại tổ chim bên trong con kia viễn cổ cự lòng ngược lại là nhất chiến thành danh lần này đâu không có khả năng kế tiếp theo tại đế đô tiến hành ngay cả tiếp theo tại cùng một tòa thành thị xem ra không giống có chuyện như vậy cho nên lần này vòng bán kết là tại đế đô đánh trận chung kết đi tới giang hải cũng coi là trong nước điện c ả n h phát đạt nhất địa phương trận chung kết giang hải sân bóng là trên thế giới có thể xếp tới hàng đầu nổi danh sân bóng bên trong có thể dung nạp bốn năm mươi phẩy không không không tên người xem là không có vấn đề gì có thể nghĩ thật đến trận chung kết thời điểm sẽ là cỡ nào kích thích như thế lớn sân、khấu. nói thật ngươi dựng bắt đầu còn phải khảo thí hiệu quả cũng không phải chuyện một ngày hai ngày mà khác trận chung kết sân khấu bên trên ngay từ đầu đều là sẽ có biểu diễn khẳng định sẽ còn mời nghệ nhân tới còn có một số múa vũ đạo loại hình đồ vật những cái kia ngươi đều phải diễn tập mới được không phải nói lên đi diễn liền có thể diễn diễn tập lời nói cũng cần thời gian nhất định bởi như vậy lời nói một tuần lễ xem ra hoàn toàn không có vấn đề gì đáng nhắc tới chính là lần này trận chung kết cái này hiện trường giá vé đã là đến một cái tương đối khoa trương tình trạng đừng nhìn bên trong có thể vào mấy chục ngàn người liền danh sách này đều là không đủ không chịu nổi trong nước phan hâm mộ cơ số thực tế là quá lớn một chút hơn nữa còn có một cái điểm không phải toàn bộ phiếu đ ề u bán có một ít n g ư ờ i phải giữ lại còn có một số nội bộ tiêu hóa bất quá những này trung quy là số ít chủ yếu vẫn là nước ngoài khán giả người ta nghĩ đến hiện trường xem so tài lời nói r ằ n g đạo lý đúng là cần lưu một chút phiếu cho người ta cái này đều có quy định mức bất quá cho ăn bể bụng cũng liền mấy ngàn tấm phiếu mà thôi trận chung kết thời điểm đúng lúc là hàn quốc chiến đội người ta bên kia từ trong nước sang đây xem tranh tài ủng hộ một chút quốc gia mình chiến đội không tính là cái đại sự gì Chủ yếu hai quốc gia cách hai h yếu gia k ô nhưng g xa, bay là máy a nhanh, sang đây xem tranh tải cũng sẽ không tốn hao y đây là rất tải tốn tiền, cũng không nhiều n sẽ g xem quá i ế phiếu, u châu Âu nhiều là lời liền lại đi đi nói, cái tia Bắc bình sắc thực tốn hao liền sẽ nhiều hơn. Còn Mỹ hao hơn. h tốn n sẽ ư mà b á người c ũ n không phải bình h t n n g g ư ờ mua không được thời điểm hoàng lưu tay bên trong còn có không ít phiếu đồng thời tăng giá cách bán Cái này liền để người cảm liền có có cả cả, người này để trên h ấ y không cũng có thực p mọi người cho mắng cho chết. Trên thực tế hoàng ngư vật này đại đa số địa phương đều có trong nước có thể muốn càng thêm hung hăng ngang ngược một chút chủ yếu vẫn là những cái kêu bán vé bình đài nội bộ người cùng hoàng ngư là có một ít cấu kết cái này nhắm mắt lại đ ư ợ biết kết quả liền mua này phiếu tiêu hóa có thể nói đều nhanh vô cùng rất nhanh hoàng n h u trong tay đều mẹ nó không có phiếu có thể thấy được kẻ có tiền hay là không ít còn có f a n hâm mộ bởi vì mua vé còn bị lừa gạt một chút tiền chính vì con đường mua không được phiếu liền nghĩ tìm hoàng n h u được rồi ai biết tìm hoàng n h u cũng không có phiếu lừa đảo các ngành các nghề đều có lại là gạt người cơ hội tốt tự nhiên là sẽ lừa gạt xác thực có người ở phương diện này là không cẩn thận cũng bởi vì một cái trận chung kết vé vào cửa làm cũng là phong bạ không nhỏ những chuyện này cùng tô hiểu bọn hắn không có cái gì quan hệ trực tiếp bất quá từ trên mạng hoặc nhiều hoặc ít chính là nhìn thấy một chút loại này tin tức mọi người cũng đều minh bạch vô cùng đám phan hâm mộ điên cuồng như vậy đơn giản chính là nghĩ tại hiện trường chứng kiến bọn hắn nâng cút mà thôi cái này nếu là lấy không được quán quân lời nói là thật có chút thật xin lỗi mọi người bất quá cũng sẽ không cho mình áp lực quá lớn điện tử thi đấu cũng là thi đấu chỉ cần là thi đấu vận động như vậy đều có nhất định sự không chắc chắn không có cái gì là chắc thắng chỉ có thể nói tận chính mình cố gắng lớn nhất đem thực lực đánh ra đến liền tốt càng kỳ quái hơn chính là còn có một số võng hồng loại hình đều tại trên mạng công khai c ầ u phiếu nghĩ đến hiện trường xem so tài tham gia náo nhiệt nhưng đúng là không lấy được vé vào cửa dù sao những n à y đủ loại tình huống chỉ có quan phương người là thoải mái nhất nắm đấm bên kia nhìn xem như thế lớn nhiệt độ tâm lý đoán chừng cũng sớm đã cười n ở hoa lần này trận chung kết xem ra liền biết rất thành công cùng trận chung kết đánh xong về sau sau trận đấu số liệu sẽ nói rõ hết thảy tôi hiểu bên này cũng tại trù bị trận chung kết trừ tranh tài bản thân bên ngoài còn có mặt khác chuyện rất trọng yếu tôi hiểu người cảm g ấ c đi đây là cùng trận chung kết đồng dạng chuyện quan trọng chuyện này chính là vì mỹ nổ chuẩn bị cho nên mỹ n ấ u nhất định phải đến hiện trường mới được mặc dù mỗi lần t ô hiểu trận chung kết mỹ n ấ u đều sẽ đến hiện trường đi nhìn năm ngoái ở nước ngoài mỹ n ấ u người đều đi năm nay tỷ lệ lớn sẽ không vắng mặt bất quá t ô hiểu hay là sớm hỏi một chút phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn đến lúc đó liền thật còn rất l u n g túng tương đương với mình trù bạch lâu như vậy hết thể đều là bạch chuẩn bị những ngày này hai người cũng không gặp mặt không phải không p h á p gặp mặt vị n ấ u người bình thường ngay tại giang hải lợi chủ yếu thời gian n à y điểm không quá phù hợp gặp mặt tranh tài đánh xong gặp lại cũng không mượn lớp như bị đập tới lời nói quay đầu đều hai ra hướng phong bình đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. người sẽ tôi r ư mâu mâu làm Trương đang hiểu hỏi một câu b ị nậu bên kia qua mấy phút mới hồi phục lại đoán chừng là mới nhìn đến đâu còn không xác định có đi hay không tôi hiểu chậm giãi phát cái dấu chấm hỏi quá khứ trong lòng tự nhủ cái này sẽ không là thật có chuyện gì đi không được đi vậy liền thật hố cha nha chuyện công tác còn tốt b ị nậu trong công tác mặt vẫn tương đối bất đồng nàng cũng không giống cái khắc minh tinh bận rộn như vậy liền sợ là nhà bên trong sự tình gì vậy liền không tốt làm nói mỹ nâu bên này nói ai ai bảo các ngươi nhân khí cao như vậy đâu cái này trận chung kết vé vào cửa căn bản là mua không được ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp à. t ô hiểu vừa nhìn thấy câu nói này nháy mắt liền lộ ra tiếu dung đến biết mỹ nâu hợp lấy mới vừa rồi là đang cố ý đuổi hắn s á c thực làm tuyển thủ chuyên nghiệp lời nói đặc biệt là đánh trận chung kết tuyển thủ cờ v ờ chiến đội mỗi người đều cầm tới mấy t r ư ơ n g vé vào cửa cái này cũng coi là một cái phúc lợi đi t ô hiểu vé vào cửa đều cho mình người trong nhà để thân thích mang theo cha mẹ tới xem một chút tranh tài biết con của bọn hắn đang đánh tranh tài hiện tại tiền đồ đoán chừng cũng trên điện thoại di động trên máy vi tính học tập làm sao dùng trực tiếp bình đải xem so tài loại hình chú ý con trai mình độc tĩnh nhưng bọn hắn đoán chừng cũng chưa từng thấy mấy lần năm nay tranh tài t ô hiểu vậy nước số lần thực tế là nhiều lắm nói đến cũng có như vậy một chút không có ý tứ đến hiện trường xem so tài cũng là chưa từng có cho nên t ô hiểu liền nghĩ để bọn hắn tới xem một chút vừa vặt nhìn con mình tại lớn như vậy sân khấu thượng phong phong quang ánh sáng mấy chục ngàn người đều đang vì mình nhi tử lớn tiếng k hay n h khi phụ m â u thấy cảnh này tâm lý sẽ so cái gì đều tự hào t ô hiểu tay bên trong thật đúng là không có dư thừa phiếu nhưng mỹ nậu bên kia khỏi phải t ô hiểu nhọc lòng hắn biết mỹ nậu là tại tùy tiệc kéo bình thường tiểu minh tinh hoặc là vong hồng cái gì có thể là lấy không được vé vào cửa nhưng mỹ nậu loại này c ả v ị minh tinh nàng nói chuyện muốn tới lời nói quan phương khẳng định lập tức sẽ đưa vé vào cửa ước gì ngươi qua đây điện cạnh hiện tại có nhiệt độ là có bất quá cuối cùng vẫn là so ngành giải trí danh lợi trận kém một chút cũng cần những ngày đại minh tinh đến hiện trường càng thêm phụ trợ nhiệt độ mà lại mỹ nậu cùng trong nước quan p ư ơ n g cũng là hợp tác qua trước đó mỹ nậu liền biểu diễn qua có q u a người hệ hợp h tác tại, đoán c n ừ đều chủ động đ Nẩu chủ cho Mì a cửa, sao vé vào cửa, làm sao có thể kém làm có c thể này. Không còn ó việc gì, k ta ta h có biểu diễn đâu kia không nhất định tôi hiểu nháy mắt cũng liền hiểu rõ ra đích xác đây là trong nước tổ chức khẳng định phải tìm trong nước minh tinh lên đài biểu diễn một chút bởi như vậy lời nói mỹ nầu từ mọi phương diện điều kiện cân nhắc đều là lựa chọn tốt nhất càng đừng đề cập còn có tô hiểu cái tầng quan hệ này tại điện cạnh vòng người đối mỹ nầu đó chính là thiên nhiên thân cận cảm giác ư ớ c gì n à n g tới đây là người trong nhà a tô hiểu cũng không có hỏi biểu diễn cái gì đến lúc đó mình hiện trường nhìn chính là cái kia cũng không phải cái gì trọng điểm chỉ nghe tô hiểu bên này chủ động nói kia cái gì nếu không đem ngươi cha mẹ cũng hô hào tới xem một chút chứ sao làm sao đây là còn muốn để cha mẹ ta đến mỹ n ầ đều không nghĩ tới tô hiểu sẽ x á c cái này t ô hiểu tự nhiên là có mình cân nhắc chỉ b ấ t quá t ạ i cho mỹ nậu kinh hỷ trước đó hắn không thể sớm nói ra như vậy hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều lại thế nào muốn nói cũng phải nhận lấy mới được chỉ nghe t ô hiểu bên này mở miệng liền nói đây không phải thúc thúc cá gì cho tới bây giờ chưa có xem ta tranh tài nhà đến cảm thụ một chút hiện trường không khí cũng tốt mỹ nậu cũng tâm động xác thực liền nên để cho bọn họ tới nhìn xem t ô hiểu lợi hại đến mức nào đừng luôn cho là chơi game không được chơi game có thể đánh đến mức này cái kia cũng xem như trình độ nhất định vì nước làm vẻ vang được ta quay đầu lại hỏi một chút không biết bọn hắn có thời gian hay không cũng không biết có nguyện ý hay không đến bởi vì đúng là một chút cũng xem không hiểu mỹ nầu bên này thành thật nói vé vào cửa cái gì tự nhiên không là vấn đề chỉ cần nguyện ý tới còn kém cái này hai tờ vé vào cửa đừng nói là mỹ nầu tôi hiểu bên này đi tìm cao tầng lời nói cũng có thể trong giây phút một tới cái này cũng không tính là là chuyện gì tôi hiểu biết đây là sự thật không chơi cái này trò chơi xem so tại thời điểm đó chính là một mặt m ộ t bức hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhìn không rõ rất khó chịu đã có tuổi người không hiểu cái này cũng bình thường đoán chừng đều không thế nào nghe qua cái này trò chơi người giống t ô hiểu cha mẹ cũng xem không hiểu đơn thuần chính là vì con trai mình cũng sẽ m đếm thử đi tìm hiểu những này chính là tiếp nhận không có nhanh như vậy t ô hiểu bên này cảm thấy hay là phải tăng lớn cường độ hắn liền nói cha mẹ ta cũng tới hiện trường người đem thúc thúc cá di gọi tới ta cảm thấy có thể để mọi người chạm thử đến lúc đó mỹ lầu nghe xong lời này nháy mắt minh bạch t ô hiểu ý tứ n g u y ê n lai、like、t ô hiểu là đang nghĩ cái này a đích xác đây là một cơ hội và không làm sao để song phương phụ mẫu gặp mặt cũng là vấn đề luôn cảm thấy không lạ có ý tốt nói thẳng không bằng mượn cuộc thi đấu này an bài một chút song phương phụ mẫu gặp mặt lời nói như vậy tính chất này tự nhiên liền không giống nhau lắm cũng có thể nói là tiến thêm một bước đến nói chuyện c ư ớ i g ả giai đoạn tôi hiểu đây là vì chuyện của hai người họ muốn chút từ đâu mỹ n ầ u nấm g lại cảm giác mình còn rất hạnh phúc kỳ thật bởi như vậy lời nói liền nhất định phải nghiêm túc đối đ ã i nhất định phải đem ba mẹ mình gọi qua mới được mỹ n ầ u nếu là thật muốn để cho bọn họ tới hay là có biện pháp trực tiếp đáp ứng xuống yên tâm ta nhất định cho bọn hắn mang tới ngươi đến lúc đó trận chung kết hào hảo đánh là được kết thúc nói chuyện t i ế n tôi hiểu rất hài lòng lý do kia là lừa qua mỹ nậu thật tình không biết tô hiểu còn có mặt khác chuẩn bị mục đích thực sự cũng không phải để phụ mẫu gặp mặt đơn giản như vậy rất nhanh theo thời gian trôi qua ngày mười tháng mười một trận chung kết thời gian năm nay trận chung kết thời gian tính hơi trễ xế chiều hôm đó đấu trường quán bên trong liền bắt đầu không ngừng tiến vào người nhiều như vậy người xem không nói trước xét vé t i ê n là không có khả năng mà mỹ nổ bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng một cái tầng cao nhất vip bao xương mỹ nổ cha mẹ tại tranh tài trước khi bắt đầu cũng là đi tới cái này trong dạp khiến người ngoại ý chính là tiến đến về sau còn chứng kiến hai người trung niên cùng bọn hắn không sai biệt lắm nghiên kỷ a n mặc cũng coi là sạch sẽ trình tề chỉ là có chút giản dị dáng vẻ xem xét cũng biết cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp người m ì n ổ phụ mẫu cái này kỳ quái chuẩn bị cho bọn họ trong dạp làm sao còn có những người khác đâu m ẫ u chốt m ì n ổ còn không tại nàng còn phải lên đài diễn xuất đâu lúc này ở phòng trang điểm chuẩn bị chương tám trăm ba mươi mốt hai đứa bé thật tốt bao xương bên trong mặt khác một đôi trung niên nam nữ dĩ nhiên chính là tô hiểu cha mẹ cũng là mỹ n ậ bên kia tìm người an bài liền an bài đến bao xương bên trong vốn là nói tại khán đài nhìn bất quá mỹ nậu cảm thấy đi hay là tại một cái ghế lô bên trong tốt một chút vừa v ặ n mọi người một bên xem so tài còn vừa có thể giao lưu loại hình vừa v ặ n đợi một chút biểu diễn xong tranh tài lúc bắt đầu mỹ nậu thay quần áo k h á c liền có thể tới có nàng tại cái này bên trong sinh động bầu không khí sau đó người một nhà nhìn xem tô hiểu trên đài thi đấu cái trang diện này xem ra kỳ thật còn rất đẹp thế là mỹ nậu cứ như vậy an bài tô hiểu là biết đến nếu không mỹ nậu cũng không cách nào đem tô hiểu cha mẹ an bài tới chính là bởi vì biết tô hiểu cảm thấy an bài như vậy lời nói không có gì tật xấu quá lớn giống như đối với mình kế hoạch đó cũng là rất có lợi cho nên t ô hiểu liền trực tiếp đồng ý dù sao song phương cha mẹ sớm tối cũng được gặp mặt và bảo vừa bạn xem so tài thời điểm không sai khỏi phải một mực giới trò chuyện có thể một bên xem so tài một bên trò chuyện t ô hiểu cha mẹ dù sao cũng là huyện thành nhỏ bên trong người trung thực sinh hoạt cả một đời cũng chưa từng thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng lần đầu tiên tới loại này cỡ lớn sân thể dục bên trong càng là lần thứ nhất tại vip ế bao xương bên trong cho nên lúc này xem ra lộ ra hơi có chút bức dứt bất an đặc biệt là lại tiến đến hai người về sau ngược lại là mỹ nầu phụ mẫu người ta xác thực không giống là gặp qua việc đời loại trang diện này bọn hắn một điểm cảm giác đều không có chỉ là nhìn thấy tô hiệu cha mẹ trong lòng có có chút kỳ quái mà thôi n g ư ờ i tốt xin hỏi các ngươi là mỹ nầu mụ mụ mở miệng trước trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải là đi nhầm bao xương thế nhưng là xem ra cũng không có vấn đề gì à nữ nhi của mình ăn bài chính là cái này bao xương mã số là đúng mà lại trước mặt đôi này vợ chồng trung niên xem tâu lây ăn mặc lời nói xác thực không giống như là có thể tại v ế t bao xương bên trong xem so tài giám vẻ hai vợ chồng kỳ thật cũng không phải xuyên nhiều kém tôi hiểu cho bọn hắn một khoản tiền mình bình thường cũng không có quá nhiều chỗ cần dùng tiền lần đầu đến giang hải loại này thành phố lớn đến hiện trường đến xem nhi t ử thi đấu hai vợ chồng thật cố ý ăn diện một chút đem mình tốt nhất trang phục để mặc vào có thể nói không lên cái gì ăn mặc liền đừng nói gì đến áo phẩm mà lại bọn hắn cảm thấy rất tốt quần áo qua một phẩy không không không khối tiền một kiện liền đã tính rất đắt tại mỹ nổ cha mẹ trong mắt của bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra ngươi là cái gì trình độ tôi hiểu phụ thân bên này chủ động nói h i ể cái gì chúng ta là t ô hiểu cha mẹ có người lính chúng ta sang đầy xem tranh tài a là tô hiểu cha mẹ a các ngươi tốt các ngươi tốt mỹ nậu mụ mụ trên mặt một nháy mắt liền lộ ra tiếu dung tâm lý còn tại nhà ránh khẳng định là mỹ nậu an bài cái này nha đầu chết tiệt kia làm sao đều không nhắc trước nói với chúng ta một chút làm quá đột ngột mọi người một chút chuẩn bị cũng không có mỹ nậu phụ thân bên này cũng là mang theo tiếu dung chào hỏi cái này về sau trên cơ bản chính là thân ra không khách khí điểm sao được đâu giống mỹ nậu phụ thân người này vẫn tương đối chân thực hắn chỉ cần tán thành tô hiểu lời nói như vậy còn lại hết thầy đều không phải vấn đề t ô hiểu nhà bên trong có tiền hay không điều kiện thế nào cái này đều không phải vấn đề dù sao tiền hắn có là cũng biết t ô hiểu nhà bên trong điều kiện rất hôm nay nhìn thấy cha mẹ về sau liền càng thêm có cái phán đoán bất quá chỉ là loại tình huống này hắn ngược lại càng thêm thưởng thức tô h i ể u tiểu t ử kia từ nhỏ tới lớn điều kiện không coi là tốt bao nhiêu tự nhiên cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu tiền khẳng định cũng từng có không ít thiếu tiền thời điểm đi học lúc tính toán tỉ mỉ dùng tiền sinh hoạt đối với gia đình bình thường hài tử đến nói quá bình thường cực kỳ cũng đừng nói cái gì học sinh tốn hao không lớn hoa thật phí không lớn cũng không thể có nhiều như vậy đi lưới bay dưới loại tình huống này bình thường kiếm được đồng tiền lớn kia cũng là hưởng thụ làm chủ bắt đầu các loại tốn hao người nghèo sau khi có tiền chính là cái dạng này nhưng t ô hiểu cũng không có ngay cả phòng ở xe đều không liền đem thu nhập của mình cơ hội là toàn bộ quen y giúp ra ngoài n g ư ờ i có thể nói cái này có chút ốc thế nhưng là tại mị nẩu trong mắt của phụ thân loại tâm tính này thực tế là quá h i n g có có loại này phẩm chất không lo về sau không có tiền kiếm cũng là từ đó về sau hắn liền t i ệ t để tán thành t ô hiểu hai vợ chồng thái độ đều rất tốt bọn hắn loại nhân vật này muốn mang lấy tô h i ể u phụ mẫu nói chuyện phiếm cũng rất đơn giản trang diện còn tính là có thể không có lạnh xuống nói trắng ra chân chính kẻ có tiền hay là có hàm dưỡng loại t i ê u cảm thấy ngươi bình thường liền trướng mắt ngươi kỳ thật mình cũng chưa chắc đẳng cấp cao bao nhiêu tôi hiểu là các ngươi nhi t ử a t i ê u lợi hại a trò chơi đánh vừa v ẫ n rất tốt ở phương diện này cũng coi là có thiên phú lại thêm các ngươi khi phụ mẫu cũng cho nhất định ủng hộ chúng ta t i ê n một đời người ngay từ đầu nào biết được cái này đâu tôi hiểu cha mẹ kiêu ngạo đồng thời cũng có như vậy một chút không có ý tứ thuận dựa vào hài tử mình bên trên tiến bảo chúng ta cũng cho tới bây giờ không có phát hiện qua hắn cái thiên phú này mà lại ngay từ đầu còn cảm thấy hắn là tại không làm việc đàng hoàng trò chuyện một chút tổng quyết tái chính thức bắt đầu song phương p h ụ mẫu cũng tại bao xương bên trong nắm chặt nhìn lại kỳ thật bao xương bên trong là có màn hình lớn trực tiếp chính là vì phòng ngừa ngươi thấy không rõ lắm chi tiết m ị n ấ u biểu diễn là lên đài biểu diễn năm nay khúc chủ đề làm cái cuối cùng áp chụp tiết mục nắm tràng bài hát này là tô hiểu biết bất quá nguyên hát cũng không phải là m ị n ấ u quan phương bên này đang bày ra thời điểm ngược lại là không có mời nguyên hát đến hiện trường mà là mời mỹ nậu hát áp c h ụ m ị nậu mặc dù là lớp hát bất quá cũng hát ra rất tốt hiệu quả còn có không đồng dạng hương vị tại trực tiếp điểm đốt toàn trường bầu không khí trang diện này thậm chí so buổi hòa nhạc thời điểm còn muốn nổ tung sân khấu bên trên m ị nậu càng là đẹp không gì sánh được m ị nậu cha mẹ nhìn thấy về sau đồng dạng là vô cùng kiêu ngạo trải qua lại nhiều cảnh tượng hoành tráng trung h i nhìn thấy quan g mang mười ngàn trượng hải t ử hay là sẽ nhìn không được sinh ra tâm tình như vậy liền cùng cái phan hâm mộ như m ị nậu phụ thân còn một mực tại nói nhìn đó chính là chúng ta nữ nhi kỳ thật tô hiểu cha mẹ ít nhiều biết điểm tô hiểu cùng mỹ n ậ quan hệ không phải hôm nay bọn hắn cũng không thể cùng người ta cha mẹ gặp mặt xem xét bản nhân đẹp mắt như vậy tự nhiên là mừng rỡ r ấ t không khỏi khích lệ khen mỹ nẩu cha mẹ ngoài miệng tiếu dung đều không dừng lại tới qua đồng thời mỹ nẩu mẫu thân cũng khách khí một chút bất quá bài hát này nghe nói cũng là tô hiểu biết nhà các ngươi nhi tử ở phương diện này đúng là có tài hoa mỹ nẩu phụ thân cũng là rất nhật đồng cái này thủ bài hát tiếng anh hắn là nghe không hiểu ngươi nếu để cho hắn tự mình bên trong mang thai nghe, nghe đoán chừng hắn cái tuổi này phẩm bị cũng sẽ không cảm thấy dễ nghe cớ nào bất quá tại hiện trường lời nói bầu không khí này liền không giống nhau lắm tự nhiên sẽ cảm thấy rất tốt hắn cũng là nhẹ gật đầu nói đúng vậy a hai đứa bé thật tốt chương 832, t r ọ n g chấn lở cờ cờ vinh quang chương 832, t r ọ n g chấn lở cờ cờ vinh quang tiếp xuống để chúng ta hoan n ê n song phương chiến đội đăng tràng đầu tiên chúng ta muốn hoan n ê n là giờ v đút g chiến đội bọn hắn là năm nay lở cờ cờ số một hạng giống gánh chịu lấy thi đấu khu hy vọng vì n ấ u biểu diễn kết thúc về sau toàn bộ mở màn biểu diễn xem như đều kết thúc tiếp xuống chính là tranh tài bắt đầu cũng là chính hí khẳng định sẽ có một cái ra trận nghi thức bởi vì cờ chiến đội bên này là bản thổ tác chiến hiện trường trên cơ bản đều là gờ người ủng hộ cho nên liền để đối diện chức ra cái này cũng không có gì ma bệnh ra sân về sau hiện trường cũng có một chút tiếng vỗ tay văng lên thẳng thắn đến nói là thật không đủ nhiệt liệt chính là cái này cũng rất bình thường dù sao bọn hắn là đối thủ ngươi để lúc này liền cho bọn hắn gieo h ò tiếng vỗ tay cái gì đại đa số người khẳng định là không n g u y ệ n ý cái này không có gì để nói nhiều ngươi nếu là cùng giờ vê đ g tại hàn quốc bên kia đánh trận chung kết lời nói cũng giống như vậy gãi ngộ lần nữa hoan nghênh giờ v đ g c h i n đội như vậy tiếp xuống liền để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n ê n lờ tợ lờ số một hạt giống cũng là năm ngoái vệ miệng quán quân cờ gờ h i ế n đội người chủ trì câu nói này mới nói ra miệng lập tức liền gây nên nhiệt liệt gieo họ đầu tiên chúng ta hoan n ê n bên trên đơn tuyển tay ho、HZ. người chủ trì còn cố ý kéo một cái trương âm khá lắm tô hiểu ra sân n g á y mắt dẫn b ạ o cái này mấy chục ngàn người sân thể d ụ ngươi nếu là tại hiện trường lời nói có thể cảm nhận được kiệu cô núi kêu biển gầm ô HZ. ô hz ô hz ô hz hiện trường khán giả cũng là một lần lại một lần hô to tô hiểu id cùng nhận trình độ có thể nghĩ tôi hiểu chính là đám f a n hâm mộ thần trong lòng hôm nay cái này hiện trường của hắn nhân khí càng là độc nhất vô nhị cho dù là ngành giải trí đang hồng thiên hậu bị màu tại trên sân khấu này cũng được đứng sang bên cạnh nhân khí cùng tôi hiểu vậy vẫn là không có cách nào so cái này không thể không thừa nhận tôi hiểu cha mẹ tại bao xương bên trong nhìn xem cảm nhận được hiện trường gieo họ nước mắt kém chút nhịn không được đến rơi xuống toàn bộ mở màn kết thúc về sau song phương tuyển thủ đều rơi vị hiện trường lời nói cũng tại phát ra lúc trước phỏng vấn còn có tuyên truyền hình tượng lúc này sân khấu chính là tuyển thủ cùng những người khác không có quan hệ m ị nậu bên kia cũng là tranh thủ thời gian đem trang phục của mình đổi biểu diễn thời điểm trang phục khẳng định không thể một bực mặc váy giải lễ phục chính là tại trường hợp công khai mặc trên thực tế phiền phức chết rồi hơn nữa còn phải tháo trang sức sân khấu bên trên cái này trang xem ra cũng có chút khoa trường m ị nậu lúc này rất chú ý liền sợ quay đầu t ô hiểu cha mẹ nhìn không quen rất nhanh thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu m ị nậu đi tới bao xương bên trong nàng vừa tiến đến lời nói bầu không khí này liền càng thêm sinh động mọi người trò chuyện trò chuyện đều tại cùng t ô hiểu tranh tài đánh xong chứng kiến t ô hiểu nâng q u ố thời khắc trận đấu thứ nhất kỳ thật tô hiểu người là không đánh hắn làm dự bị để b ả y tương lên trước lúc trước quyết định tốt cũng không ai sẽ đi chất vấn cái gì bởi vì cờ gờ chiến đội cho tới nay đều là cái này phong cách vậy tại sao vừa rồi ra sân thời điểm tô hiểu sẽ ở đây cái này cũng rất bình thường dự bị đều sẽ cùng theo đi lên còn có huấn luyện viên cũng ở bất quá mọi người cũng không lo lắng không l ê n tô hiểu lời nói bọn hắn nghĩ đánh bại cường đại đối thủ cái này rất không có khả năng một ván có lẽ còn có thể ngươi nói có thể thắng ba ván kia là phần trăm linh sự tình trừ phi đối phương mua thế nhưng là đánh tới trận chung kết liền không tồn tại giả thi đấu thuyết pháp này đánh tới bước này ai mẹ nó không muốn liều mạng cầm cái quán quân đâu nhà cái lại thế nào như bước cũng thao không được cái này bàn chính tôi hiểu cũng biết để b ả y tương lên cái này ván đầu tiên rất có thể chính là không có thua s á t suất không thể nói nhất định nhưng vô cùng lớn nhưng vẫn là quyết định để b ả y tương bên trên loại này sân khấu bên trên tranh tài đi lên đánh một trận như vậy về sau cái này tăng thêm tăng lên có thể nói vô cùng lớn tôi hiểu một mực đối bẫy tương bồi dưỡng đều là rất đúng chỗ hy vọng bẫy tương có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn có thể một m ì người h đạm đ ư ơ n một thêm thua, tăng t phía. Cho chỉ cũng có, cần dù là được. Thế giới thi đấu, thế nhưng là bảy ơ n mình chỉnh tính nhưng dàng nhất để một cái tuyển thủ chuyên nghiệp phát sinh thuế biến địa phương. Tôi hiểu bên này lên đài tản bộ một vòng liền mình g giới tâm một một Thế thi thế thủ phát thuế hiểu hậu điều được. đấu, để địa đài cái Tôi về sau, tốt trở t là là lại ư dễ bộ r n n g g ư thật đúng là đừng nói ở phòng nghỉ bên trong tôi hiểu nhìn thấy bọn hắn lúc trước phỏng vấn mình cũng tại hình tượng bên trong mà lại hắn hình tượng là nhiều nhất xem ra có một cỗ xấu hổ cảm giác vô ở ngoài chính là song phương cũng nói dọa cái này nói dọa cùng mình thi đấu khu trận chung kết nói dọa lại không quá đồng đạo mình thi đấu khu ở giữa chiến đội nói dọa chính là chơi b u a n g ạ n h loại hình mọi người đều biết cái k i ê n là tao lời nói cũng sẽ không thực sự có người coi là thật mà lúc này cái này càng nhiều hơn chính là tại biểu đạt quyết tâm của mình thôi cờ cờ chiến đội bên này người đều biểu thị hiện tại chúng ta mới là thứ nhất thi đấu khu nhất định sẽ cầm tới liên quan đem cái này quán quân cho ở lại trong nước mà giờ về đút gờ bên đó đây cũng biểu thị sẽ để cho bọn hắn trở lại thế giới thứ nhất thi đấu khu đ o ạ t lại thuộc về lờ cờ cờ kia phần vinh quang trong đó trong bọn họ chỉ nói câu nói kia trọng chấn lờ cờ vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tự còn giống như rất có khí thế dáng vẻ lập tức để t ô hiểu nhìn thấy khắc sâu ấn tượng cùng ngày quay chụp thời điểm song phương là cùng một chỗ đập nói trắng ra ai cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì t ô hiểu ngược lại là có thể nghe hiểu cũng không có quá để ý kỳ thật ngươi từ tiếng hàn góc độ đi nghe không có như thế có khí thế cái này s ó n g là phiên dịch tại c lời nói này quyết tâm lộ ra rất đủ nhưng t ô hiểu lại không thể đáp ứng chuyện này chúng ta không có thương lượng mà bao xương bên kia song phương phụ mẫu kỳ thật đều xem không hiểu cuộc thi đấu này bất quá cũng rất mong đợi mỹ nậu phụ thân đ à n g hoàng nói nói thật ta cái tuổi này trò chơi cái gì thật nhìn không rõ đợi lát nữa mỹ nậu ngươi phải cùng chúng ta giảng giải một chút chỉ chỉ người kia mới là tô hiểu tô hiểu cha mẹ bên này cũng là nhanh gật đầu mọi người hình như tìm được tri kỷ ngay từ đầu hai người bọn họ còn không có ý tứ nói cái này đâu mặc dù trước đó cũng đang nhìn tô hiểu tranh tài bất quá không nhìn mấy trận xác thực rất khó trong lúc nhất thời liền thấy do những thứ này mỹ nậu bên này vừa cười vừa nói các ngươi không có phát hiện sao tô hiểu còn không có ở đây bên trên đâu trận đấu này hắn không đánh、à. trong lúc nhất thời bốn người đều sửng sốt còn có như vậy một chút xấu hổ bọn hắn cũng không biết cái này còn tưởng rằng tô hiểu ngay tại trên trận đâu lập tức đều chuẩn bị vì tô hiểu cố lên kết quả tô hiểu không tại b ị nậu mụ mụ cũng là hỏi sao có thể không ở đây vừa rồi hắn đều đi ra mọi người kêu như vậy văng r ộ i tô hiểu là dự bị ngay từ đầu không lên đằng sau sẽ nhìn cơ hội bên trên ta đoán t r ư ờ n g loại này trọng yếu tranh tài hắn rất nhanh liền có thể lên b ị nậu kiên nhẫn giải thích đều là chửng bối không dám không kiên trì kết quả cái này ngay xong càng thêm lý giải không được tô hiểu không phải rất lợi hại sao vì sao sẽ là dự bị đâu mỹ n ổ u chương 833, hiểu ca tiếp xuống giao cho ngươi chương 833, hiểu ca tiếp xuống giao cho ngươi mỹ n ổ u cha hắn bình thường hay là nhìn bóng rổ theo chân cầu những ngày tranh tài nam nhân mà ai lúc còn trẻ còn không phải người thiếu niên đâu chỉ bất quá hắn lúc còn trẻ điện cạnh tranh tài là có nhưng cái kia nhiệt độ là không người hỏi thăm tối thiểu nhất cùng hiện tại so là kém xa lắm ngươi nếu là căn cứ truyền thống thể dục bên trong khái niệm đến yêu lợi hạ i người xác thực không có khả năng đánh dự bị loại hình đều là xuất g a đầu tiên ra sân điện cạnh bên này lời nói hơi liền không giống nhau lắm mỹ n u bên này chỉ có thể kiên nhẫn giải thích một chút cứ để người đi lên t r ư ớ c thăm dò một chút nếu là đánh không lại tôi hiểu mới có thể bên trên tôi hiểu phụ thân lại tới một câu vậy nếu là đánh qua đối diện tôi hiểu chẳng phải là liền lên không được trận mỹ n u giờ k h ắ c này mới cảm giác được ứng phó bốn một trưởng bối thực tế là quá tâm mệnh mọi có hay không m ẫ u chốt trên mặt còn phải tràn đầy t i ế u dung nhất định phải kiên nhẫn lại nhiệt tình giải thích còn tốt mỹ n u xem như nhìn không ít tranh tài đặc biệt là nhận biết t ô hiểu về sau xem so tài đã trở thành một chủng tập quán đối với mấy cái này cũng còn hiểu rất rõ trước đó tại trên mạng các mặt nhìn thấy tin tức nhìn tô h i ể u khẳng định là sẽ lên trận bởi vì thực lực của đối thủ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy chính là tại mỹ n ổ giải thích bên trong tranh tài cũng là chính thức bắt đầu trận này vạn chúng mong đợi quyết đấu đỉnh cao chính thức kéo ra màn tre ống kính nhất c h u y ề n liền đi tới triệu hoán sư trong hẻm núi có thể là bởi vì tô h i ể u không có bên trên nguyên nhân đi mỹ n ổ bản thân cũng không có quá chú ý cuộc thi đấu này càng nhiều hay là bồi cha mẹ nhóm nói chuyện phiếm loại hình nhưng tâm lý khẳng định vẫn là hy vọng cờ cờ chiến đội có thể thắng được đến dù là thắng về sau tôi hiểu trận tiếp theo khả năng hay là sẽ không lên vẫn là hy vọng gờ gờ có thể thắng được tới vì hàn quốc chiến đội cố lên kia là không có khả năng nhất là mọi người là trực tiếp đối thủ cạnh tranh thời điểm mặc dù song phương đều khoảng cách một tuần lễ không có thi đấu mặc dù đây là hôm nay trận đấu lại đi tới một cái hoàn toàn mới trên sân khấu b ấ t quá rõ ràng có thể nhìn ra song phương trạng thái ở thời điểm này có thể nói là toàn bộ đều kéo đẩy một tuần lễ cường độ cao tranh tài đánh xuống có thể đánh đến cuối cùng chiến đội đều không đơn giản tối thiểu nhất chứng minh tình trạng của bọn họ vẫn luôn là rất tốt ngươi nhìn trước đó nhiều lần như vậy ép thi đấu hàng năm khẳng định đều sẽ có cường độ i lật xe bị người ta bạo lệnh loại hình bất quá đến trận chung kết lời nói thật đúng là không có cái nào chiến đội trạng thái biến tương đối kéo vượn có lúc so điểm đích thật là ba không xem ra không chút huyền n i ệ m bị vất ngang nhưng cái kia cũng không phải là bởi vì trạng thái kéo vượn nói t r ắ n g ra đúng là mọi người trạng thái có khoảng cách có lúc trận chung kết chiến đội một chút liền có thể nhìn ra là có thực lực sai biệt cũng kém không nhiều có thể biết quán quân là cái nào như hôm nay hai cái này chiến đội ngươi thật đúng là không tốt chắc chắn nói cái nào nhiều nhất đã cảm thấy cờ g ợ chiến đội khả năng tỷ số thắng sẽ cao đối diện một chút cái này cao hơn đến phần trăm trên cơ bản đều là tô hiệu mang tới có tô hiệu tại cờ g ợ chiến đội xem ra thực tế là quá ổn định bất quá năm nay đối diện cái này chiến đội xác thực cũng rất mạnh chính là một mực liền không thế nào thua qua trận đấu thứ nhất trạng thái kéo căng bất quá tiếp nối là tuyển thủ cá nhân thực lực phía trên vẫn là có khoảng cách nhất là lên đường đối tuyến bảy tương đang đánh đối diện cái này đỉnh cấp bên trên đơn thời điểm có chút chống đỡ không được con hàng này can m n đích thật là có chút đồ vật c ũ coi là chiêu bài anh hùng vợi thời điểm tại vòng thứ nhỉ tôi hiểu có thể nhìn ra thần phong bên này hẳn là nghĩ đến đối diện bên trên đơn xảy ra cẩn thận cũng muốn b ă n g rơi đều điểm đến cái này anh hùng thế nhưng là không biết vì cái gì lại không có b ă n g điều này sẽ đưa đến lên đường một mực tại k h á n g ép tiểu bê bên này ngược lại là muốn giúp lên đường thế nhưng là đến hai lần về sau cũng không thành công liền lộ ra rất khó chịu còn tốt khác hai con đường đều xem như có thể ổn định tiền kỳ tiết tấu đánh không nhanh tiết tấu ngược lại là có thể nhìn đối diện kinh tế là dẫn trước một chút bất quá kia cũng là bổ đao mang tới một chút tiểu dẫn trước mà thôi đằng sau đánh một đợt long đoàn thời điểm liền xảy ra vấn đề đối diện cái này kèn mẩn vào sân giấc hà mỹ cũng coi là cái cũng không tệ l ắ m thiên lôi chẳng diện trực tiếp lớn đến bốn người giảng thật bị kèn mẩn điện giật bốn người trừ phi ngươi trang bị dẫn trước rất nhiều có thể để cho đối diện kèn mẩn đánh không ra tổn thương gì đến nếu không là thật đánh không lại một đợt đoàn đánh xong trên cơ bản liền có chút vỡ ra h ư ơ bị đằng sau lại dãy rủa gần mười phút đối diện vẫn tại tra tấn ngươi cũng không nóng này cho ngươi bắt cơ hội vận tài giỏi có thừa tại nhấc n ô mình viết cầu chừng ba mươi phút tranh tài kết thúc giờ v đ g chiến đội chức chỉ phải điểm cầm súng ván đầu tiên trước mắt là một không dẫn trước không khí hiện trường không tốt lắm mấy chục ngàn người đâu lúc này lộ ra lặng ngắt như tờ cái này cũng là không có gì biện pháp sân nhà đội ngũ đua ngươi để mọi người sao có thể này bắt đầu đâu còn tốt đây là ván đầu tiên mà lại t ô hiểu không có bên trên đây là hiện trường đám f a n hâm mộ duy nhất có thể an ủi mình địa phương chúng ta còn có t ô hiểu đâu trận tiếp theo tranh tài không cần phải nói cũng biết t ô hiểu khẳng định bên trên đây mới thực sự là quyết đấu bắt đầu tất cả mọi người là nghĩ như vậy bao quát giải thích bên này cũng đang một mực sách vấn đề này t ô hiểu trận tiếp theo nhất định phải bên trên không có cái gì không tôn trọng bậy tương ý tứ đơn thuần chính là tô hiểu cá nhân thực lực trước mắt ở trên đơn bên trong là độc một ngăn đừng nói là bậy tương cái khác bất luận cái gì bên trên đơn cũng đều là so ra kém tô hiểu nếu là trận thứ nhì lại không lên đó chính là làm tâm tính xuống tới về sau vẻ mặt của mọi người còn tính là có thể xem ra tâm tính cũng không bị đến ảnh hưởng gì chỉ có thể nói ván này đánh cùng mọi người nghĩ không kém bao nhiêu đ â u không phải cái vấn đề lớn hơn gì đều không có ra cái gì sai lầm cũng không tính bị đối diện nghiền ép tối thiểu nhất hay là có cơ hội kết quả cũng không có vượt quá mọi người dự kiến bậy tương mình cũng biết hắn bên trên đúng là đánh không lại đối diện bản thân cái này trận chung kết hắn liền không nên ra sân nhưng t ô hiểu vẫn kiên trì cho hắn cơ hội này để b ả y tương rất cảm kích bên trên một trận tranh tài mặc dù thua nhưng b ả y tương biết cái này đợi mãi mãi cũng nhớ được cái loại cảm giác này không thể quên bao nhiêu tuyển thủ tha thiết ước mơ sân khấu không nghĩ tới hắn một người mới có thể leo lên đi lần này b ả y tương ngược lại là không có cảm kích sai t ô hiểu lần này để hắn đi lên đánh một bán cũng không có gì tận lực nghĩ tiết kiệm tiền ý nghĩ càng nhiều hay là muốn để bậy tương rèn luyện một chút chính mình đây là có loại bồi dưỡng mình người nối nghiệp hương vị dù sao có bảy tương tại hắn một năm thiếu đánh rất nhiều tranh tài bảy tương bên này chủ động nói có thể tại trên sân khấu này đánh một trận tranh tài thật đã thỏa mãn cảm ơn ngươi h i ể u ca tiếp xuống liền giao cho ngươi h i ể u ca nhất định phải đem quán quân lưu lại bảy tương nói với t ô hiểu chương tám trăm ba mươi b ố khán giả phóng thích chương tám trăm ba mươi b ố khán giả phóng thích tốt tại dưới đài xem thật kỹ tranh tài phía sau bộ điểm tà đến t ô hiểu bên này gật đầu liền nói dựa theo sớm định ra kế hoạch thật sự là hắn trận thứ nhì liền muốn lên đừng nói là mọi người trái tim chịu không được cho dù là tô hiểu cũng không chịu nhận thua liền hai bán cho đối diện ngươi cho đối diện loại này chiến đội trực tiếp hai không dẫn trước lời nói giảm thật hay là rất nguy hiểm mà lại bảy tương bên này cũng không thích hợp bên trên thứ nhì đem đi lên lại thua nên đón hắn chính là phô thiên cái địa chửi rùa trận đầu lời nói còn tính là rất q u a n dung m a n g bảy tương người tối thiểu nhất không phải rất nhiều dáng vẻ thúc thúc ca di t ô hiểu đợi một chút muốn lên đến b ị n ấ u bên này nghe tới hiểu do nói sau khi thông báo cũng là tranh thủ thời gian liền nói một chút lập tức bốn một trưởng bối trên mặt liền lộ ra tiếu dung tới hôm nay đến cái này bên trong đó không phải là nhìn t ô hiểu sao t ô hiểu đi lên bọn hắn thật cũng không làm sao thấy được bởi vì trận thứ nhì tranh tài vừa lên đến chính là bờ tờ hình tượng tại trên t ô hiểu đến về sau thần phong cái này bờ tờ liền nhẹ nhõm một chút khỏi phải quá sợ hãi đối diện bên trên đơn mang tới áp lực mà đối diện bên trên đơn đâu cũng là trực tiếp liền lựa chọn một cái hòn không mang đùa với ngươi hư mặc dù hòn cái này anh hùng xem ra có lưu manh thành điểm ở bên trong đối diện bên trên đơn cũng là có tiếng thao tác tốt chơi loại này bên trên đơn sẽ có một loại không hiểu không hài hòa cảm giác bất quá cái này cũng rất bình thường còn cái này anh hùng trước mắt thế giới thi đấu phiên bản hay là rất mạnh trên cơ bản không phải bị b ắ n chín mươi trở lên bắn đều sẽ tuyển dụng mạnh không mạnh thế v ậ t này người ta tuyển thủ chuyên nghiệp còn có đám huấn luyện viên khẳng định là minh mạnh mà lại đối diện cái này bên trên đơn người ta cái này anh hùng chơi s á c thực cũng rất tốt tôi hiểu bên này cũng không đến hư ở phía sau tuyển dưới t ẹ mỏ cái này anh hùng hắn xuất ra cái này anh hùng hay là có mình mục đích ở mặc dù là cái không thích hợp tranh tài giác rời anh hùng bất quá tôi hiểu muốn cái tệ mỏ quán quân là ra dù sao đây là mỹ nậu thích nhất anh hùng tới một cái kẹ mò quán quân l à n d a lời nói ý nghĩa là không giống sang năm thế giới thi đấu là tình huống như thế nào cũng không biết đâu cái k i a quá xa xôi tô hiểu liền nghĩ năm nay là một cái không vì cái gì l à n d a có được hay không bán loại hình chính là vì mì nổ mà thôi sở dĩ phải tuyển một trận bởi vì nắm đấm bên này là có quy định ngươi phải chơi qua cái này anh hùng mới có thể lựa chọn ra của hắn không phải không được trận đấu này lấy ra vừa bận thăm dò sâu cạn kẹ mò đánh âm lời nói ngược lại miễn cưỡng cũng coi là dài tay đánh ngắn tay cái này anh hùng lấy ra về sau hiện trường lập tức tiếng vô tay như sống động bầu không khí bị tô h i ể u kéo theo d á m ở trong trận chung kết xuất r a loại này anh hùng đến tô h i ể u khẳng định là cái thứ nhất còn tốt mọi người xem xét là tô h i ể u vậy liền không có việc gì nếu là người khác lời nói đoán chừng sẽ hoài nghi có phải hay không là chọn sai người bình thường không có khả năng trong trận đấu chơi cái này mà lại tô h i ể u cùng mỹ n ấ u liên quan tới kẹ mò cố sự tất cả mọi người là nghe nói qua hôm nay mỹ n ấ u ngay tại hiện trường tô h i ể u hành động này tự nhiên là có càng nhiều hàm nghĩa tại trong trận đấu còn bung thức ăn cho chó đâu có chút quá điểm a bao xương bên trong mỹ nầu khi nhìn đến một màn này về sau cũng là nhịn không được lộ ra tiếu h dung nàng đương nhiên biết tô hiểu lựa chọn cái này anh hùng là vì tuyển cho nàng nhìn khó tránh khỏi tâm lý sẽ có một chút nho nhỏ cảm giác hạnh phúc đang c h ẳ n ngập mỹ nâu mụ mụ chú ý tới mỹ nâu cái nụ cười này làm sao đây là hiện trường náo nhiệt như vậy ngươi cũng tại cái này bên trong cười ngây ngô mỹ nâu nghe xong lời này liền lấy lại tinh thần hơi nói một lần là vì cái gì trước mặt mọi người tại cha mẹ trước mặt vung thức ăn cho chó giống như cũng trội hơn a tô hiểu bên này thế mà không biết những cái kia bản thân liền là mang theo cách đơm hàng táo thai nghe bên ngoài hết thẻ cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ rất nhanh mọi người liền tiến vào trong trận đấu tôi hiểu bên này bình thường thợ ư n g t i ế n đi ra ngoài trang lựa chọn dự t h ủ y tiên kỳ đối diện lời nói tôi hiểu khẳng định là áp chế dù sao giải tay đánh ngắn tay n h a đây là có thể lý giải trên cơ bản ngắn tay anh hùng trừ phi là loại kia rất linh hoạt bằng không ngay từ đầu đánh tay mò đều rất khó chịu cái này anh hùng làm người buồn nôn s á c thực có thể bất quá tiên kỳ kháng ép hơi sợ một điểm đối trên chức nghiệp đơn đến ó i cái này cũng không tính là chuyện gì trên cơ bản ngươi mạnh hơn bên trên đơn cũng kháng bất trên người này muốn bắt buộc lên đường cái này tuyến xem như rất đặc thù tuyến quá dài mà lại không giống ven đường dạng như vậy là hai người có đôi khi không thích hợp s á c thực ngươi phải chú ý điểm lại nói hơn cái này anh hùng vậy thì càng thêm thích hợp kháng ép hắn đánh rất nhiều anh hùng phía trước đều không dễ đánh lắm d á n g vẻ cẩn thận lực sợ một điểm bất q u á đánh tới phía sau liền phát hiện càng ngày càng không thích hợp đánh kẹ mỏ cũng là đồng dạng đạo lý đừng nói cái gì đến cấp sáu về sau t ố t phối hợp đi dừng tới bắt đoán chừng đến cấp sáu về sau chỉ cần đại chiêu đ ụ ợ c vào như vậy cái này anh hùng đoán chừng đơn giết kẹ mỏ cũng không phải là không thể đừng đánh giá thấp hơn tổn thương còn có thể mỏ cái này anh hùng huyết lượng cũng sẽ không quá cao t ô hiểu bên này liền đang nhi bắt kinh đ ố i tuyến thỉnh t h o ả n g điểm một chút hỏn đối khoảng cách phương diện này đem khống hay là không có vấn đề gì hòn có chút khó chịu cũng không tính đúng không tuyến hay là bình thường cầm kỹ năng đến bổ đao hắn mang chính là nhiều l a n tuẫn không thể nghi ngờ để kháng ép trở nên đơn giản một chút t ô hiểu cường thế là cường thế bất quá n g ư ờ i nói hắn đơn giết con l ờ i nói cái này chính là nói nhảm chuyện tuyệt đối không thể nào đánh lên đường t ô hiểu cũng không mang nóng lựa càng đừng đề cập người ta hỏn hay là có cái kỹ năng chỉ có thể áp chế mới được đến cấp ba thời điểm tiểu v gợ dạ vẹt tới đây là dự định cưỡng ép vượt tháp làm một đợt hòn lượng máu xem ra đích thật là có chút cơ hội h v bị tô hiểu một m ự c tiêu h à o s á c thực không tính rất nhiều cái giờ này hòn mẫn có chút yếu đớt hiểu ca có thể lên sao tiểu v đã tại đối diện lên đường một tháp đằng sau c u n ra tại kia đoạn hậu mặt bình tuyến cái này xác thực cũng là gợ dạ vẹt có thể làm được đến sự tình lúc này tô hiểu cũng không nghĩ khác một lòng liền nghị chơi chết đối diện dù là cái này trận chung kết một cái đầu người một triệu một máu chính là trực tiếp hai triệu vậy cũng phải giết đều đánh tới một bước này còn có ba trận thắng lợi liền kết thúc tranh tài năm nay đều thua thiệt nhiều như vậy lại thua thiệt điểm lại thế nào tổng so thất bại trong gang tấp cái gì cũng không có mạnh hơn nhiều t ô hiểu trực tiếp liền nói có thể đánh ngươi trước kháng đi chú ý đừng bị đụng bắt đầu đối diện âm tình cảnh hiện tại có thể nói phi thường không tốt thao tác không gian rất nhỏ duy nhất có thể thao tác chính là lợi dụng tháp phòng ngự còn có bên cạnh bức tường đem người đụng bay bắt đầu nói không chừng là có thể đổi tiểu b quả quyết đi lên dùng k ó i xương mù bắn lên tay cái này xóng vượt tháp rất quả quyết cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mới tôi hiểu cầm xuống một máu hiện trường triệt để b ỡ tổ mọi người nghẹn cho tới bây giờ cuối cùng có thể phóng xuất ra chương 835, l ê n đường huấn luyện quân sự chương 835, l ê n đường huấn luyện quân sự cái này xóm bất tháp s á t thực hết sức xinh đẹp a giải thích là ba người tư lịch giả nhất kia hai cái hải nhị minh đệ tăng thêm nghiệp vụ năng lực bị mọi người rộng khắp tán thành nhị ca hoa hoa lúc này nói tiểu vê cái này ba động phi thường sớm chúng ta nhìn thấy hắn đem cua đồng sau khi đánh liền trực tiếp đi lên động cái này một đợt di l ạ c nhận lấy lời nói liền nói thành công liền tốt như vậy tiểu vê cái này s ó n g sáng sớm găng kỳ thật tác dụng liền rất lớn trợ giúp ohz cầm tới một máu có thể nói rất có giá trị kỳ thật ta cảm thấy cái này s ó n g có thể thành công cũng là ohz đối tuyến đánh tốt hắn trực tiếp đem đối diện bên trên đơn lượng máu cho đẻ thấp lúc này mới cho gờ dạ vẹt tới vượt tháp cơ hội nhị ca bên này mở miệng nói ra bên cạnh di l ạ c cũng là gật đầu biểu thị tán thành đúng là cái dạng này hp khỏe mạnh lời nói thời gian này điểm không có cách nào vượt tháp hai người còn không có cái gì khống chế kỳ thật đối diện bên trên đơn kháng ép đã rất tốt hắn cũng không có đi lên cùng o h á đánh biết mình tiền kỳ phải làm gì bất qua o h á cái này áp chế năng lực không nên quá mạnh hoa hoa lúc này lại t r e o chọc lên nói thật dài tay đánh ngắn tay trên cơ bản không có người so hắn càng thêm lành nghề chơi cái này hắn thật là không cho người ta được sống ba cái giải thích cũng là đối o h á d ừ n g lại t h ô i lúc đầu ngay từ đầu còn tại nói cái này sóng tiểu v ê tới vượt tháp càng tốt thời cơ tìm rất không tệ loại hình thế nhưng là nói nói chủ đề lại trở lại tô h i ể u như bức trên thân cũng không trách mọi người kích động như vậy vừa rồi không có len qua hiện tại cuối cùng là có thể mở mày mở mặt một chút mà lại trên cơ bản quen thuộc cờ gơ chiến đội nhịp điệu thi đười đều biết ngươi cho t ô hiểu cầm tới một máu tiếp xuống trong trận đấu t ô hiểu sẽ cho ngươi biểu hiện ra hắn cầm tới kinh tế là kinh khủng c ỡ nào thượng t i ế n về sau t ô hiểu bên này bổ sung một chút trang bị bất quá cũng chính là tán kiện mà thôi đánh n g ắ n loại này anh hùng t ô hiểu kiện thứ nhất khẳng định đạt được lớn mặt nạ cái này trang bị cũng rất dán vào av tem mò là cái phối hợp t â y nấm rất buồn nôn trang bị bất quá ngay từ đầu tiền hay là không nhiều cho dù là cầm tới một máu bốn trăm khối tiền về nhà cũng mua không da mỹ sợi c ố chỉ có thể trước thể linh ra kiện. dù vậy về vật, tuyến. lời nói, hiểu trang bị xem ra cũng đã là là lại loại, liền nói, hiểu kia tiền đi, tiếp trang cũng Còn bên kia về nhà trên thân không có mua đồ vật, đoán chừng là không đủ tiền đi, cũng không cần lại các loại, trực tiếp liền thành có tô rất trước. trực thợ phố mua ra bị xem các đã đồ đủ Dù sao đối hòn đến nói có thể tuyến bên trên mua sắm t i ề n quay đầu đủ rồi trực tiếp online bên trên gõ trang bị là được t ô hiểu bên này hay là tiếp tục đang áp chế đối diện đi rừng nỉ đi cũng một mực không có tới đừng nhìn thẹ mọ là cái tiểu chân ngắn cũng không có chuẩn bị bất quá hai người kia tại hòn đến cấp sáu trước đó cũng không tốt bắt t ô hiểu không có ổn định khống chế thủ đoạn liền hết sức xấu hổ tôi hiểu bên này dù sao chính là rất hung hãn đấu phát trực tiếp ép tuyến liền xong việc đối hòn tiến hành cực kỳ tàn ác trả tấn chỉ có thể nói còn may là cái hòn ổn định không có vấn đề gì cũng không tính quá thảm đánh tới cấp sáu thời điểm tiểu v lại tại đi lên đường đánh tín hiệu cái này một đợt đại lượng binh tuyến tiến vào t h ắ p dưới tiểu v lại tới hòn l ư ợ n g máu đại khái còn có chừng phân nửa không tính rất nhiều cái giờ này liền ra một kiện tiểu nhân ma kháng áo choàng mà thôi căn bản cũng không có thêm cái gì hp tiểu v tới thời gian này điểm bắt có thể nói tương đối tốt vì cái gì đây bởi vì hòn còn chưa tới cấp sáu một cái cấp bậc trên trên lệnh thời gian. hắn thời h gian. còn có tháp dưới cái này một sòng lớn tối thiểu nhất một tháng hai năm một không binh không có ăn đẳng cấp so t ô hiểu trận một chút cũng là bình thường t ô hiểu mặc dù đến cấp sáu bất quá tác dụng không lớn ngay từ đầu cái kia cây nấm thời gian c u n độ t h ậ t dài mà lại lực sát thương không lớn tiểu b ê lúc này còn không có cấp sáu trọng điểm là hòn cũng không có cấp sáu là được hòn cái này đại chiêu hay là tác dụng thật lớn thật có đại chiêu về sau liền không có tốt như vậy c à n g hắn có thể cưỡng ép hai đoạn đại chiêu thanh lý binh t u y n có nhất định thao tác không gian mẫu chốt cái này một đợt còn có trung lộ trầm mặc cũng đến cấp sáu trầm mặc chơi chính là gã li ổ gã li ổ cái này anh hùng kia đến cấp sáu về sau tác dụng coi như lớn hắn bay thẳng lên đường hai càng một nháy mắt biến thành ba ba một mà lạ gã li ổ cái này lại chiêu tại anh hùng đang c h ẳ n g rơi xuống đất về sau còn sinh ra đánh bay hiệu quả còn trên cơ bản không có d r y r ù a không gian ngay từ đầu là tiểu vê kháng tháp hắn đem mình chuyển vận đánh ra đến cũng liền ra ngoài phòng ngự bị tháp phòng ngự xử lý bởi như vậy lời nói liền không có người bắt đầu người gã li ổ bên này xuống tới về sau xông tới bắt được một trận k h ô n g chế lại là đánh bay lại là trả phúng h ò n không cao kỹ năng chỉ có thể thành thành thật thật bị k h ô n g chế lại trầm mặc gạ lì ổ cái này anh hùng c h u y ề n vận cũng là cái này đầu người thuận lý thành trường chính là tô h i ể u đây là tô h i ể u cầm x u ố n g người thứ hai đầu lần này vượt thắp còn tính là thành công giải thích nhóm đã đang nói cái này hòn là bị huấn luyện quân sự mà lại đầu người lại là tô h i ể u đầu người cho tô h i ể u lời nói tối thiểu nhất mọi người nhìn tương đương yên tâm người muốn thật nói duy nhất không được hoàn mỹ chính là khả năng chính là tô hiệu đem thoáng hiện cho giao ra Gia. tiểu b kéo ra ngoài về sau k h á n g tháp người thành tô hiểu t r ầ mặc m rơi xuống hơi t r ầ m một điểm không thể thành công k h á n g tháp hẹn bỏ q u á yếu đất mà lại tháp phòng ngự bên kia đánh hai lần tiểu v về sau hiện tại cái này tổn thương đã so vừa rồi cao không ít tô hiểu bị đánh hai lần không chịu được nổi t ô hiểu cũng đã lâu không có loại kia cố ý tặng đầu người ý nghĩ cái này sóng hắn dần hiện ra tháp lời nói rõ ràng là không chết được nếu là không thoáng hiện cố ý đưa vậy cái này sóng vượt tháp liền không kiếm được mấu chốt hay là sợ hệ thống phán định vì vi vi hành vi đừng đến lúc đó cái này tử vong không sai t ô hiểu còn phải d ự n vào một triệu tiền h ạ t cái kia cũng quá thua thiệt lần trước thể nghiệm qua một lần về sau tôi hiểu là thật cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm loại kia bị phạt khoản thư vị liền cảm giác có cái này tiền còn không bằng dùng để nhiều một lần đánh giết b ạ c h b ạ c h bị phạt khoản cái gì tác dụng cũng không có tạo được cái này sóng tại mọi người xem ra cũng không có gì m a bệnh hay là rất kiếm đánh giết đối diện một lần còn cái này phát dục liền sẽ càng thêm khó chịu rất có thể đánh tới t r u n g kỳ cái này hòn căn bản là thị không dậy cái này một đ ợ t chết không có truyền tống tháp giới nhiều như v ậ y b ì n h không có ăn đúng là vô cùng tổn thương kinh nghiệm cũng rất lại phía sau t ô hiểu nhanh cấp một mà lại tô hiểu cái này sóng còn có thể a n tầng một tháp ra lại đi giao cái thoáng hiện đổi nhiều như vậy chỗ tốt khẳng định là máu kiếm a thoáng hiện vật này chính là dùng để giết người hoặc là lập đoàn hoặc là chạy chối chết chỉ cần có tác dụng là được sợ nhất là loại kia tử vong tránh loại hình duy nhất thua thiệt cũng liền trung lộ t r ầ mặt m thua thiệt một chút b i n h mà thôi cái này đều không ảnh hưởng toàn cụ. cục cục diện lúc này xem ra một mảnh tốt đẹp